Cha mẹ ra chiêu tể dạy con, cười như không cười thật không phải một cái thực đúng giờ biểu tình, lại đoan trang diện mạo chỉ cần làm ra cái này động tác, đều mang lên một kia bất cận. Thục ra hiện chính là dùng cái này biểu tình đối với Hoàng đán, Hoàng đán nuốt nuốt nước miếng, cũng làm nói nói cười cười chạm. Nghe được mẫu thân hỏi hắn, ngươi như thế nào có rảnh bồi ta nói chuyện. Hoàng đán nghiêm túc mà đáp, nhi tử nô đột, trước đó vài ngày mới vừa vào đông cung, mọi việc chưa hải. Hiện giờ khó khăn đều thượng thủ. Như thế nào có thể không nhiều lắm phụng dưỡng phụng dưỡng ngạch nương đâu. Cái này điểm nhi, ngươi đệ đệ muội muội đều làm bài tập, ngươi như vậy cũng quá rõ ràng đi. Làm một cái sắp thành niên hoàng thái tử, hoàng đán sinh hoạt thực phong phú, cái gọi là phong phú chính là suốt ngày, chỉ cần động tác chậm hơn một trưởng, công tác liền làm không xong, nhất định phải tăng ca thêm giờ, còn không có người phó hắn tăng ca phí. Hắn còn không có kết hôn, không giam quốc, cho nên muốn đi học. Hắn lại bị phụ thân ký thác kỳ vọng cao, vậy đến nghe một chút chính. Hắn còn có chính mình liêu thuộc, muốn ngày ngày cùng bọn họ liên lạc cảm tình. Tuy là như thế, hắn cư nhiên còn yên lặng mà chấp hành một câu thời gian tựa như bọn biển thủy, chỉ cần tễ, luôn là có, chính là rút ra thời gian tới nhiều buổi một buổi mâu thân. Dẫn nhưng hố nhi tử thi thố chính là đem chính mình năm đó trải qua đều chuyển đến dùng hoàng đán trên người, đãi ngộ đồng dạng rất cao, yêu quý cũng thực cấp lực, còn hấp thụ chính mình năm đó không có tiền hoa giáo hấn, cấp nhi tử phát tiền tiêu vạt. Người nói này đó không hố nhi tử. Như vậy dập quân lượng công việc cùng Nhật Trình biểu đâu? Giận nhưng mẫu thân chết sớm, từ chặt đứt mãi, nhũ mẫu, bảo mẫu lục tục rời khỏi hắn tấm mắt, sinh hoạt cơ hồ không có lớn tuổi nữ tính thân ảnh xuất hiện. Năm đó Hiếu Trang còn sống thời điểm, liền mắc mưu khi Hoàng Thái Hậu, dùng đến hắn thấy nữ tính trưởng bối cũng chính là hai người, còn không cần mỗi ngày đi thỉnh an, thường thường đi theo Khang Hy đi một chuyến là được. Đương nhiên, Thanh Trong Cung Hoàng Tử cũng không phải mỗi ngày đều có thể thấy mẫu thân nhưng giận nhưng lăng là so người khác thiếu này một đạo thủ tục, người khác đi thấy mẫu thân thời điểm, hắn hoặc là nỗ lực học tập, hoặc là nỗ lực công tác, hoặc là liền nỗ lực đánh người. tới rồi hoàng đán nơi này đã bị hố thật sự thảm. khang hy thời điểm, hắn đi theo khang hy quá, cùng mẫu thân gặp mặt liền ít đi. trước mắt chính mình xem như có thể làm chủ, lại bị công tác ép tới không dám ngẩng đầu. mỗi khi thỉnh an đều là áp xúc rất nhiều đừng công tác nhạnh tê thời gian tới. trước mắt quan hệ đến chính mình tương lai tức phụ nhi. Lại bình tĩnh cũng muốn mạo cái phao tới nghe một chút tin tức không phải. Hắn tuy trong lòng lấy chúng hách xá lý thị, vẫn là muốn biết cha mẹ ý tứ, việc này hắn làm không được chủ. Còn nữa, mọi người đều minh bạch tiềm quy củ, trong cung muốn lấy chúng ai, đều sẽ trước đó tương xem một vài, hứa có thể gặp phải đâu. Liên tính không phải xảo ngộ, tin tưởng hắn ngạch nương cũng sẽ an bài một hai lần làm hắn nhìn đến, vậy đến lấy lòng lấy lòng ngạch nương. Thục ra đối nhi tử tâm ý xem đến minh bạch, đều là đánh tuổi này lại đây, có cái gì hảo không rõ. Nhân cười nói, xem ra ta nhi tử thật là trưởng thành, cũng làm đến sự, ân. Hoàng đán cười đến khờ khạo, là A mã cất nhắc nhi tử. Sư phói nhóm giao đến hảo, chiêm sự phủ triệu dụng tâm nói cư nhiên còn lắc lắc rêu thục ra cánh tay, nói đến cùng là, là ngạch nương đem nhi tử sinh đến được chứ. Có mẹ hài tử giống cối bảo, cùng thân mụ làm nũng là cỡ nào mà thông thuận A. Ngươi cũng biết ngươi là ta sinh, đã biết còn cùng ta dở trò. Nhi tử này không phải y phục rực rỡ ngu y thì sao. Hai mẹ con đối đáp trôi chảy, nghe được một chúng cung nữ, thái dám buồn cười không thôi. Thục ra rốt cuộc tùng khẩu, người ngoan ngoãn nghe lời, ta liền cao hứng. Hoàng đán đứng lên thật dài vai chào, rất có vài phần hí khúc thiên phú nói, tuân ý mệnh. Thục ra giận cười một tiếng, muốn nói gì, đột nhiên nhắm lại miệng. Nàng nguyên là nghĩ thiên thu tiết trước làm hách dịch chi thê đem nữ nhi mang lại đây nhìn xem, cờ hiệu chính là thỉnh an. Sau đó làm nhi tử lén lút xem một cái, hợp cùng không hợp, lại định một chủ ý. Hoàng đán tuyển thê, cũng là thật nhiều chắc trở. Ba năm trước đây đại chọn kia mới là bao nhiêu người tâm kiệt lực. Không khéo là gặp được ngoài ý muốn, tiếp theo lại là tiên đế chi tăng cùng đế đăng cơ, nhiều ít đại sự, sinh sôi đem này một kiện cấp vọt. Cái này làm cho thuộc gia pha giác thực xin lỗi nhi tử. Làm nhi tử hôn trước trước nhìn một cái, nàng cũng là nguyện ý. Đang muốn phân phó nhi tử ngày nọ đằng ra không tới, lại thấy được hoàng đán bên người cùng người. Hoàng đán bên người cùng đều là thỏa đáng người, có thuộc gia tuyển. Cũng có giận nhưng định. Đều là ổn thỏa người, sự tình lại hỏng rồi ổn thỏa hai chữ thượng, mỗi người đều có thể cầm đi đương môn thần giống nhau ngay ngắn khuôn mặt, lệnh thuộc ra nhớ tới chính mình sơ sẩy. Đại gia khi còn nhỏ, cha mẹ tổng ái làm ngươi cùng học tập thành tích hảo hài tử cùng nhau chơi, đây là nhân chi thường tình sao, xúc tiến kéo cái gì, đây là lẽ phải. Nhưng mà, nếu vẫn luôn không tiếp xúc một chút mặt tâm u, một khi tiến vào xã hội, này có thể hay không khiêng được nhưng chính là hai nói. Thục ra hiện lo lắng chính là cái này. Nàng Nhi Tử về sau là muốn cùng người chơi tâm nhãn, cũng không phải là cho người ta giữa đường đức mẫu mực cảm động Trung Quốc đi. Còn có, Nhi Tử muốn kết hôn, làm mẫu thân lại không tình nguyện cũng không thể nhiều quản hắn trong phòng chuyện này. Đến lúc đó con dâu vạn nhất trên tay lẩu như vậy một lẩu, liền hư lớn, hoàng đán bên người người diện mạo, đó chính là đối chiếu tổ cấp bậc. Thục ra cảm thấy, hắn đến cùng giận nhưng hảo hảo nói thượng nói chuyện. Liên áp xuống muốn cho hoàng đán rình coi lời nói lại hỏi hắn vài câu cuộc sống hàng ngày, khiến cho hắn đi trở về. Dẫn nhưng cải cách kế hoạch còn không có khởi động, khổ bức sinh hoạt còn không có đạt tới đỉnh điểm. Nghe lão bà nói muốn thảo luận nhi tử giáo dục vấn đề, lập tức liền tỏ vẻ đừng sự tình đều có thể phóng một phóng, nghiêm túc cùng lão bà mở họp thảo luận đi lên. Nghe xong thuộc ra lo lắng, dẫn nhưng cũng có chút ngây ra, hắn thật đúng là không suy xét đến điểm này. Quang nghĩ đừng làm cho người xấu dạy hư nhi tử, nuôi con mới biết ơn cha mẹ, chính mình dưỡng hài tử. Đối hắn ký thác kỳ vọng cao, giận nhưng mới biết được chính mình năm đó nào đó hành vi, ý niệm, đối với hắn cha tới nói là cỡ nào lệnh người hộp máu. Đối với chính mình niên thiếu khi kia phản nghịch hành vi có khắc sâu phản tỉnh, tự nhiên giáo dục nhi tử có ích thượng. Hắn cấp hoàng đán chọn chiêm sự nhóm, kia đều là đoan chính nghiêm minh, tuổi cần thiết 30 trở lên. Làm hắn lo lắng là hoàng đán bên người Thái Giám A, ha <cười> ha hạt châu cái gì, ơn, đối lập chính hắn thanh niên thời đại, cái này lo lắng thật là có đạo lý. Vì thế, ha ha hạt châu, thị vệ nhặt tứ chi phát đạt, sống thoát thoát một tòa di động thắp sát, mị kỳ danh rằng có thể hảo hảo bảo hộ thái tử. Thái giám xét thấy có chuẩn nhập chế độ diện mạo đều còn chấp vá, vậy muốn tuổi đại. Sớm đi theo hoàng đán kia một đám tiểu thái giám hiện giờ đều có ba mươi mấy, trên mặt bắt đầu trường nếp gấp, không cần để quách chiều dùng như vậy lao tư cách. Đông cung lên cấp, rất nhiều thái giám, cung nữ đều đi theo nguyên lai chủ tử di cung, hoặc nhập cản thanh cung hoặc nhập khôn ninh cung lại hoặc là đi theo mậu phi, khiêm tầng đám người, hoàng đán thành viên tổ chức liền thiếu rất nhiều người. Dẫn nhưng cũng không cho bổ tuổi trẻ tiểu thái giám, trực tiếp đem Lữ hữu công cấp điều lại đây, làm hắn cùng quách chiều dùng mãn trong cung tìm lớn lên ngũ quan đoan chính lại đại chúng mặt ổn thỏa thái giám tới có thể hoàng đán dùng. Cái này cũng chưa tính, hắn lão nhân ra còn công tác rất nhiều không ngừng cấp nhi tử tẩy não, bên người người không cần lớn lên đẹp, như vậy sẽ có vẻ ngươi tùy tiện, bọn họ muốn sẽ làm việc thì tốt rồi, đúng rồi. Bọn họ nếu là cùng ngươi nói cái gì cái gì thú vị, ngàn vạn đừng để ý đến bọn họ, nhưng cái đó đều là không thú vị thấu. Ngươi khi còn nhỏ thích chơi đồ vật, hiện còn thích có bao nhiêu? Liên tính hiện thích, ngươi hoán hai tháng lại quay đầu lại xem, vẫn là dáng vẻ kia sao? Chơi qua đồ vật, thật không có gì ý tứ, ta nói cho ngươi à, lại ăn ngon đồ vật, thượng đốn ăn xong đốn ăn, ngươi cũng ăn được tưởng phương ra. Liên có chuyện như vậy nhi? Âm u một chút mà tưởng vị này phụ thần. Đại khái là chính mình tắm nước lạnh tẩy đến quá nhiều, khu khụ, đại gia lính hội. Sơ kinh ngạc qua đi, giận nhưng thực khôi phục lại đây, ngươi không cần nghĩ đến quá nhiều, nhi tử không phải như vậy hài tử. Ta bất quá là phòng thai nạn lúc chưa xảy ra thôi, cưới tức phụ, tự nhiên liền hiểu chuyện. Hách dịch nữ nhi, ngươi không phải cũng nhìn thực tốt sao. Hắn là cưới cái lao bà liền sẽ hiểu chuyện phái tín đồ, dù sao hắn cưới lao bà lúc sau nhật tử liền thuận rất nhiều. Khá vậy không thể không phòng việc này thật đến xem nhân phẩm cho hắn mấy cái tướng mạo đoan chính khiến người đi. Cái này đảo không nhiều tốn công, muốn phẩm hạnh đoan chính. Nghi thần nghi quỷ, đều không giống ngươi, không tin được người khác, cũng muốn tin được chính mình nhi tử mới hào đâu. Hắn lại trưởng thành, ta trong mắt cũng vẫn là hài tử, có thể không nhọc lòng sao. Hắn học đi đường, ngươi cũng vây quanh xoay quanh, sợ ngã đảo tới. Bãi bãi bãi, ta nói bất quá ngươi, ngươi liền nhọc lòng đi. Nô, trở về tiếp tục cấp nhi tử lên lớp tư tưởng giáo dục hóa thuộc ra dùng rồi lại là một loại khác phương pháp hoàng đán hướng khôn ninh cung chạy trốn cần, rốt cuộc làm hắn ngạch nương vì hắn hướng hắn a mã tranh thủ tới rồi mỗi ngày nửa giờ cùng người nhà liên lạc cảm tình thời gian chủ yếu đối tượng chính là mẫu thân cùng bọn tỷ muội ỗ vân châu chỗ sẽ để các loại không thể tưởng tượng vấn đề giai đoạn từ gà mái vì cái gì không dài màu gà đến trứng gà vì cái gì không phải màu đen vân vân đùn đùn không dứt hoàng đán vẫn luôn mệt mỏi ứng phó hôm nay nhìn đến muội muội lại muốn nói lời nói đầu lớn một vòng không ngừng Ô Vân Châu hỏi, quân vương vì cái gì không thể xa vào với sắc đẹp? Thời điểm Hoàng Đán cảm động đến thiếu chút nữa muốn khóc, vấn đề này hắn sẽ trả lời a. Miệng mới vừa mở ra, hắn muội muội hỏi tiếp, chẳng lẽ làm hoàng đế muốn thích lớn lên người xấu xí? Dung đồng tình ánh mắt nhìn nàng ca ca. Hoàng Đán, nhà đầu này đây đều là ai dạy a? Thuộc gia vẫn luôn mắt lạnh nhìn, lúc này cười hỏi Ô Vân Châu, ngươi muốn thích một người, có thể hay không đối hắn thực hảo? Ô Vân Châu gật đầu. Sẽ cho hắn muốn đổ vật sao? Sẽ đem ngươi chân quý đổ vật cho hắn sao? Ô Vân Châu nghĩ nghĩ, ta sẽ không đem A mã ngạch nương cùng các ca ca tỷ tỷ tặng người. Hoàng đán vẫn là nhịn không được cười. Thục ra hoành hắn liếc mắt một cái, lại ôn tổn đối nữ nhi nói, ngươi suy nghĩ một chút, quân vương, có cái gì? Hắn quý giá lại là cái gì? Ô Vân Châu lầm bẩm, giang sơn xạ tắc. Có lấy tới tặng người sao? Ngu như vậy? Có. Hoàng đán hơi kém nhảy dựng lên. Lý Hiển còn muốn đem Giang Sơn đưa cho vi huyền trinh đâu. Hắn ai đế kia hóa còn muốn đem thiên hạ nhường cho đồng hiền đâu. Hắn bắt đầu phát tán tư duy. Không rõ đưa, còn không được cắm đưa. Thế người, sẽ cho hắn vinh hoa phú quý, cho hắn thân nhân ra quan tân tước. Các người sinh hạ tới chính là chủ tử, đại hạ đạo lý là giống nhau. Thục ra lại chậm rãi cử đường huyền tông ví dụ tới. Dương quốc trung thân kiêm 40 dư trước, chẳng lẽ tất cả đều là bằng thật bản lĩnh. Ta đây về sau cùng cùng người tốt thân cận, Âu Vân Châu nói ra nàng biện pháp, An Lộc Sơn Đường Huyền Tông trong mắt cũng là người tốt, ân tạo phản phía trước là người tốt, hoa ái mà sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ, Hoàng Đán trong đầu có chút loạn, đạo lý hắn toàn minh bạch, chính là không có người đem này đó tiến đến cùng nhau như vậy rõ ràng nói với hắn, sư phó nhóm giảng bài không có như vậy trực tiếp, hắn cha nói chuyện nhiều là từ chính diện dạy dỗ, bên hai lại vang lên mẫu thân dạy dỗ muội muội thanh âm, thật muốn nhìn chúng một người cũng không cần đem nhân ra làm trò quá cao, cưới lên lưng cọt khó leo xuống cũng không phải là cái gì hảo tình trạng. thuộc gia âm thầm thở dài, tới rồi trước mắt cái này thời đại, cùng hoàng đế không có năm đời trong vòng huyết thống quan hệ thế gia vượng tộc đều phải tuyệt chủng. nơi này nói là huyết thống, còn không phải thân duyên. Nỗ nhi cắp xích mới vừa lập nghiệp lúc ấy, chẳng những chính mình từ mông cổ mãn châu cưới các gia nữ tử, còn đem chính mình ra nữ nhi, chất nữ cháu gai bán sỉ tựa ra bên ngoài cả. Phần lớn gả cho trợ thủ đắc lực. Trợ thủ đắc lực từ Long có công, phần lớn lại đều thành hiện danh môn. Thái tử phi, hoàng tử Phúc Tấn, chư Vương Phúc Tấn nhiều là từ những người này trong nhà tuyển. Hố chết con cháu. Cũng chính là hách xá lý thị tương đối thích hợp, thuộc ra lấy chung cũng là nàng cùng hoàng đán chưa từng có gần huyết thống quan hệ. Hai cái qua nhị giai thị nữ hải tử không phải không tốt, bất quá phi anh đông cưới trừ anh nữ nhi, hắn tôn tử lại cưới hoàng thái cực nữ nhi, duyên có chút gần. Dẫn những liệt đơn tử thượng tên, đều là hắn cảm thấy tương đối thích hợp, đại phương hướng hắn đã định rồi, phía dưới chủ yếu tham khảo ý kiến chính là thuộc gia, có lẽ hơn nữa một cái hoàng đán. Có thể nói, trước mắt thuộc gia định rồi hách xá lý thị, kia hách xá lý thị cũng liền cơ hồ là thái tử phi. Nhưng công bố phía trước, nàng còn có chuyện muốn làm. Hách xá lý thị này tiểu cô nương năm nay mới 13, nói câu lương tâm lời nói, nhân phẩm không tồi. Nếu là làm bình thường con dâu, cũng là đủ rồi. Đương hưởng ứng lệnh triệu tập chức vị là thái tử phi thời điểm, liền không phải tầm thường hiền thê lương mẫu tiêu chuẩn, tổng phải có cái cái nhìn đại cục mới hảo. Nhưng đây là khó thi ra tới, thuộc ra chỉ có thể từ các loại ghé mắt tới đánh giá, từ rất nhiều người khẩu phong chung tới tham thính. 13 tuổi mụ tiểu nữ hài nhi, vẫn là dưỡng quê phòng, cách nói năng cũng còn đều khiến cho. Hách dịch một chi tuy nói cũng không phải nhà nghèo nhân ra, nhưng là không tính đặc biệt xuất sắc. Chuyện này tựa như đánh bạc. Ngươi có thể căn cứ trên tay bài tốt xấu tới phỏng đoán trong tay đối phương bài, sau đó lựa chọn hạ chú hoặc là không giới chú. Trừ phi gian lận, ngươi cũng chỉ có thể là phỏng đoán, vĩnh viễn không có khả năng bảo đảm vạn vô nhất thất. Thục ra có một bí quyết, đối phó nữ nhân muốn trước tạp trụ nam nhân. Đối trưởng phu là như thế này, đối nhi tử cũng là như thế này. Không phải súi dục nhi tử đối tức phụ không tốt, khá vậy muốn trước để cái tiểu tình. Vạn nhất nhất thời nhìn nhầm, hoàng đán cũng hảo tâm hiểu rõ. Bất chi đôi chính trị tiền đồ sinh ra bất lương ảnh hưởng. Đồng thời, mẹ chồng nàng dâu quan hệ, nhi tử sắm vai nhân vật quan trọng nhất, hắn đến thanh tỉnh một chút. Hách xa Lý Thị có lẽ sẽ không bất hiếu, đây là điều tội lớn, nàng hẳn là sẽ không phạm. Nhưng là, cũ hai đời ngoại thích, khó nói sẽ hợp đồng như một nhà. Bọn họ chi gian ở chung, cũng phải nhìn hoàng đế như thế nào điều tiết. Đương bà bà, chính là như vậy cái lòng dạ hẹp hòi, không đổi được. Người bình thường ra bà bà còn hảo, đổi đến hoàng gia. Được xưng trí tôn, nói cách khác cực đoan, làm việc không có đường lui. Con dâu ra cùng nhà ngươi bất hòa, ngươi đã chết, cả nhà không chơi xong cũng muốn bị làm tàn. Trước tiểu nhân, sau quân tử, tổng so lộng tới sau đầy đất lông gà muốn hảo. Thục ra đột nhiên lý giải vì cái gì như vậy nhiều hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu luôn thích đem nhà mẹ đẻ chất nữ, chất tôn tử một loại nhân vật gà cho hoàng đế. Vạn phân lý giải, nàng mới vừa rồi lời nói, không chỉ là nhằm vào tương lai con dâu cũng là tiện thể mang theo chính mình nhà mẹ đẻ. Nước đầy sẽ tràn, trăng tròn sẽ khuyết, chỉ ngóng trông nếu nhà mẹ đẻ người có bản lĩnh đã bị trọng dụng, không bản lĩnh, vậy phóng tới một bên vinh dưỡng. Nhưng ngàn vạn đừng bởi vì quan hệ thông ra mặt mũi từ từ quan hệ, bị phủng tới rồi một cái cùng năng lực, danh vọng không tương xứng địa vị thượng, đến lúc đó đã chậm trễ trợ phù, nhi tử chuyện này, cung cấp nhà mẹ đẻ gây tai họa. Tức phụ nhi nhà mẹ đẻ nếu là có người tài ba, chúng ta khiến cho, không cần chờ người tới đuổi miễn cho trên mặt khó coi. Nô, no, đến đem cái này lời nói thấu cấp các huynh đệ. Mẫu tử hai người đều trầm tư, càng thanh cung nơi đó người tới truyền lời, hoàng thượng kêu thái tử qua đi đâu. Hoàng đán tới rồi càng thanh cung, chân trái mới vừa vượt qua đông điện thờ phụ ngạch cửa nhi, liền từ trong không khí người được một kia khẩn trương. Dẫn nhưng đang khó chịu đâu. Phía trước cắt lễ cùng trương bá hành đánh lột, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Phái người đi xuống, một tháng còn không có bẻ xả rõ ràng. Tề thế võ bị tham lại liền ra thác hợp tề. Này hai cuộc bàn xử án đồng thời phát tác, lại liên lụy ra một khác trọng đại vấn đề, mạn hán chi tranh. Vấn đề này liền tương đối nghiêm trọng, hận đến giận nhưng mắng to, mục hòa luân điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Quý tử cũng là, đều vội chút cái gì. Mục hòa luân là bị phái đi Nam Hạ xử lý đốc phủ đánh lộn, quy tử bị sách ra tới thẩm tra xử lý Tề thế võ án, đều không thể dễ dàng có kết luận, chính khổ bước đầu Phú đạt lễ mấy cái còn có bao nhiêu thời gian dài ra hiếu. Hoàng đán ngẩn ra, chợt nói, muốn tới sang năm đầu. Thạch Văn Bình qua đời sò khang hy còn vãn. Nhưng thật ra Thạch Văn chắc còn chiều, hắn hai cái nhi tử Thạch Lễ Đổ, Thạch Lễ Ha cũng nhập sĩ. Chỉ là Thạch Văn chắc dùng giận nhưng lời nói tới nói phi tể tướng khí, đỉnh thiên cũng chính là cái đốc phủ, con của hắn nhóm hiện còn trẻ, tạm thời còn không thể trọng dụng giận nhưng trầm mặt trong chốc lát, đem thể thế võ an tử cấp lay ra tới, ném cho Hoàng đán, ngươi xem đâu Hoàng đán nghĩ nghĩ, nói câu không liên quan nhau lời nói, triệu thân kiểu như vậy đại tài, phóng tới đô sát viện đáng tiếc. Triệu lao tiên sinh ngày hôm sau liền nhận được điều chức thông chi thư, đi công bộ làm thượng thư. Hắn vị trí tử quỹ tự tới ngồi. Hoàng đán ố long rình coi. Hoàng đán nhưng vẫn còn thấy hắn mặc tuyển vị hôn thế tử, lại không giống năm đó hắn cha mẹ như vậy thương lượng trực tiếp mà nhìn cái rõ ràng. Thục ra thấy giận nhưng, giáp mặt thấy thời điểm là không cẩn thận gặp gỡ. Giận nhưng năm đó chính thức xem lão bà. Cũng là hoa một bên rình coi tới Nay việc nếu là làm thái hoàng thái hậu tới làm Có lẽ chính là cái nước chạy thành sông chính thức gặp mặt thuộc ra cũng là đánh cái này Chủ ý vừa lúc Tử trình tự đi lên nói Lao thái thái mới là hậu cung đại quan nhi Chẳng sợ thuộc ra ăn sinh nhật chịu chiều hạ Nhận lễ phía trước cũng muốn tới trước Lao thái thái nơi đó hỏi qua ăn Mới có thể đến phiên chính mình nhận lễ Đáng tiếc Lao thái thái càng ngày càng không tinh thần Vốn là nói rất đúng hảo Hách dịch chi thê mang theo nữ nhi đều vào cửa cung nhi Nguyên bản ngồi trên giường đất nói chuyện lao Thái Thái chờ đến không kiên nhẫn, cư nhiên lại nhắm mắt lại. Chân thật về phía Đại gia triển lãm cái gì gọi là chờ đến ngủ gật. Hai người gặp mặt, một người chờ đến ngủ rồi, trục tỉnh chính là ngủ ngươi nếu đổi thành Thái Hoàng Thái hậu, kia vẫn là đem người đỡ đến trong phòng nằm xuống đi. Hoàng Đán lúc đó chính phía sau rèm miêu đâu, nhìn một đám Thái phi cùng hắn thứ mẫu đều vây quanh Thái Hoàng Thái hậu, liền phụ một chút cũng không dám toát ra đầu tới. Thái Hoàng Thái hậu bị người đỡ, một đường cũng chưa tỉnh lần này là vô pháp nhi gặp mặt, khách dịch chi thê mang theo nữ nhi tới rồi ninh thọ cung, liền gặp như vậy cái tình hình, hoàng hậu tươi cười thân thiết, thái hoàng thái hậu xuân thu đã cao, lại không được lâu ngồi, đã ngủ hạ, khách dịch chi thê hoàng sợ, là bọn nô tài chân càng chậm, mệnh chủ tử đợi lâu, khách xá lý thị cũng đi theo mẫu thân thỉnh tội, thừa dịp cái này công phu, hoàng đán ngắm liếc mắt một cái hách xá lý thị, tiểu cô nương sơ tiểu hai thanh đầu, mang mùa hoa nhung, rất là sạch sẽ thoải mái thanh tân bộ dáng. Hách xa lý thị nữ nhi gia giáo vẫn là không tồi, nay tiểu nữ Hải nhi diện mạo cũng tương đối chính thất. Lại cẩn thận đi phía trước bái một bái, nhìn kỹ vừa thấy. Tiểu cô nương lược hiện mượt mà mặt, còn không có nể nở, đảo cũng thảo hỉ. Khi nói chuyện bên má tựa hồ sẽ có một cái lún đồng tiền, cách đến hơi có chút xa, xem đến không quá rõ ràng. Cùng phụ thân hắn giống nhau, hoàng đán đối lao bà như vậy diện mạo cũng liền vừa lòng. Gia tộc truyền thống, chọn lao bà chính là chọn nhạc phụ. Hách dịch xuất thân không tồi. Tổ tiên cũng coi như thấy qua, bản nhân rất có văn hóa tạo nghệ thả không nhiều chừng, dương, này liền thực hảo. Hoàng đán không cần dạy hoa trên gấm, chỉ cầu đừng tới cái heo giống nhau đồng đội liền hảo. Phải biết rằng đại gia tộc phát triển đến nay, dân cư nhiều, khó tránh khỏi sẽ có cực phẩm. Rất nhiều gia tộc không cần lột ra nóc nhà là có thể nhìn đến vừa ra vừa ra hảo môn đơn đoán. A Linh A, Ngạc Luân Đại, kia đều là cùng thân huynh đệ đánh nhau chủ nhân. Gặp gỡ như vậy nhạc phụ, thổi không nỡ đánh không được. Đành phải khí chính mình. Hách dịch triều làm quan, hoàng đán xem như biết, bản nhân có điểm năng lực, gia tộc quan hệ cũng còn tính hòa thuận, gia tộc không tính cực thịnh, cũng không có gì không hảo nghe đồn. Cảm ơn trời đất, này liền đủ rồi. Bên ngoài các nữ nhân còn nói lời nói, thục ra đã làm mọi người đều ngồi xuống, lão tổ tông còn ngại hai ngày này quặn cu ấy đâu. Mộ phi đi theo triều lòng, lão tổ tông mừng rỡ con cháu vòng đầu gối. Hách dịch chi thê đành phải cười gượng. Lại có phó nhĩ đàn chi thê mang theo nữ nhi qua nhĩ giai thị tới rồi, không cần phải nói, cũng là thái hoàng thái hậu tê Ách, mệnh lệnh là thái hoàng thái hậu hạ, danh sách lại là hoàng hậu nghĩ. Qua nhĩ giai thị so hách xá lý thị lớn hơn một tuổi, thoạt nhìn cũng là cái không tuổi cô nương. Hành xong lễ, cũng là ngoan ngoắn mà hướng mẫu thân bên người vừa đứng. Dùng dư quang liếc hách xá lý thị liếc mắt một cái, đại gia tuổi sấp xỉ, luận xuất thân qua nhĩ giai thị còn mạnh hơn một chút. Tiểu cô Nương Chi Dàn cũng nổi lên một chút đua đòi hiếu thắng chi tâm. Như vậy nghĩ, liền hướng Hách Xá Lý Thị nơi đó nhìn lại. Hách Xá Lý Thị đúng lúc cũng xem nàng, hai người đều là trộm mà nhìn đối phương, lại nỗ lực làm chính trực trạng. Thục ra mặt trên xem đến rõ ràng, cũng không nói ra, đối hai người cũng là nói chung lời nói. Phó nhị Đan Chi Thê cũng là cáo tội, nô tài tới đã muộn, cũng có tới so nàng còn vãn. tỉ như mã võ Chi Thê mang theo nữ nhi phú sát thị, chính là chậm một chân. đương nhiên. Đây cũng là hoàng hậu gọi tới, nhiều xem mấy cái luôn là không xấu. Đều là trước sau chân công phu, ninh thọ cũng đã có 4, 5 cái tiểu cô nương. Tính cả tiểu cô nương mẫu thân nhóm, cũng đều đệ thấp thanh âm nói chuyện. Này không phải ngươi đến thân thích ra xuyến môn nhi, ngươi là thái hoàng thái hậu gọi tới, không thể không trải qua thái hoàng thái hậu liền đi rồi. Thục ra cũng không hảo Việt trở đại bào làm đại gia tan đi, cho nhau nói chuyện nói được rất là vất vả. Thục ra trong lòng đã âm thầm chịu chính mình vài bàn tay. Chuyện gì nhi nhắc lên lao thái thái, luôn có đột phát chẳng hướng, ta như thế nào liền đã quên đâu. So nàng còn không tất nhiên là chưa cáo mệnh, đều lo sợ với thái hoàng thái hậu kêu các nàng tới lại không lộ mặt. Thiểu cô nương nhiều, lại là một phen âm thầm đánh giá đối phương. Đừng trang, cái này số tuổi, thời gian này bị gọi vào trong cung tới tụ tập nhi, vì là cái gì, ai còn không biết ta. Nhưng phía trên chính là không buông khẩu, đào thải đến nay, cũng không gặp đối cái nào có đặc biệt thiên hảo, thật là làm nhân tâm trung bất an. Hách xa lý thị đặc biệt như thế, nơi này hách dịch ra trước mắt ra thế không hiền hách. Nhân hiếu hoàng hậu một chi là hôn đến hảo chút, nhưng là khang hy chiều hậu kỳ cũng là đã chịu ức chế. So với qua nhĩ giai thị cùng phú sát thị, vẫn là lược có không đủ lý. Chỉ so lúc này không có bị gọi tới niên thị đám người hảo như vậy một chút. Có đôi khi liền tưởng, cùng với như vậy lo lắng, còn không bằng nghĩ gác cái thẻ bài hoặc là lui mà cầu tiếp theo đâu. Tiên đế con cháu nhiều, bò lớn chính thất vị trí chờ đâu. Hoàng đáng chân công lợi hại, một mặt đứng, một mặt quan sát, đối lập một chút, không thấy có trình độ rõ ràng so chúng nữ cao hơn một đoạn, cũng liền duy trì nguyên phán. Bên ngoài thuộc gia đã ngồi đến không kiên nhẫn, tiểu tiểu thanh nói chuyện, lại nói không thoải mái, hỏi tiểu cô nương đọc cái gì thư, thích cái gì hoạt động giải trí lúc sau, liền tự hỏi như thế nào kết thúc nói chuyện. Rốt cuộc, nàng nhịn không được, giờ ngọ điểm tâm thời gian cũng tới rồi, đang muốn kêu thái hoàng thái hậu. Bên trong đột nhiên có động tĩnh, tới rồi giờ cơm. Lão thái thái chính mình tỉnh, Thục gia đứng dậy, chúng cáo mệnh cũng vội không ngừng đứng lên, nhìn theo hoàng hậu đi đỡ thái hoàng thái hậu ra tới. Lão thái thái lau mặt, xúc khẩu, ta lại ngủ đi qua. Thục gia nói, tới rồi dùng điểm tâm thời điểm lạc. Thái hoàng thái hậu có thể là còn chưa ngủ tỉnh, một tay đắp Thục gia cánh tay, đi ra ngoài, tới rồi thứ gian vây tay một cái, ngươi như thế nào đứng ở nơi này tới? Đằng trước không vội sao? Ngươi hắn a mã thực vất vả, ngươi cũng muốn nhiều hơn nỗ lực mới là. Thái hoàng thái hậu vây tay đối tượng, hoàng thái tử. Mọi người. Ha ha ha ha hoàng đán liền đi ra ngoài. Giận nhưng cười đến rất lớn thanh, hắn lúc ấy là cái bộ dáng gì. Vô lương cha bản tính phát tác, một bộ hận không thể lúc ấy có thể quan sát nhì tử ra khiếu bộ dáng. Hắn một phen đem quách chiều dùng cấp đẩy ra tới thuộc ra dối tay bắt được giận nhưng tay háo, phía trên hôn mê một mảnh nhỏ màu đen, nhìn như là mặc, lại buông xuống, nơi này nhiễm, thay thế rửa rửa bãi, ta đành phải nói, lao tổ tông nơi này không đủ rộng thoáng, ngài xem xóa. lúc ấy cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt, bên ngoài cáo mệnh cùng tiểu cô nương đều là vẻ mặt khẩn trương. chờ đến quách triều dùng lớn tiếng thỉnh an, lại nói, mới vừa rồi hoàng thái tử thấy ngài nghỉ ngơi, không dám quấy rầy, xử nô tài lưu lại cáo tội. bên ngoài tài lược lược kiên tâm, quách triều dùng lại đi tới tiếp thuộc ra công tác, ân cần mà đem thái hoàng thái hậu đỡ đi ra ngoài, một mặt đi còn một mặt nói chuyện, chứng minh vừa rồi chính là hắn. thái phi nhóm đi theo đánh hồi chàng. Ai nha, Lão Tổ Tông, ngài nơi này cửa sổ giấy nên đổi thành lạc. Thái Hoàng Thái Hậu nói, các người đi đem ta mắt kính cháp lấy tới. Nàng thật cho là xem hoa mắt. Chỉ khổ Hoàng Đán, còn tiếp tục phản trạm. Thái Hoàng Thái Hậu kêu những người này tới, vốn chính là vì cấp tàng tôn nhìn lén. Hiện nghe nói tàng tôn đi rồi, mang mắt kính nhìn một hồi tiểu cô nương, liền kêu nhân ra đi trở về. Hoàng Đán lúc này mới cứng đờ mà đi ra, cấp Lão Tổ Tông thỉnh an. Lão Thái Thái còn dọa nhảy dựng. Ngươi lại như thế nào biến ra Đại gia lại thỉnh một hồi tội Thái Hoàng Thái Hậu hoa 5 phút mới Lý Minh ngọn nguồn, nguyên lai là như thế này a. Một mảnh an tĩnh Lại qua 2 phút, Thái Hoàng Thái Hậu đống nhiên cười, ha ha ha ha Ngươi như thế nào liền trốn đến đi nơi nào rồi đâu Vừa rồi trong lòng suốt ruột không nóng nảy. Tới tới tới Ta xem xem, ngươi xem cái nào hảo a. Hậu chi hậu giác mà Rêu cợt khởi hoàng đán tới Giận nhưng rất là vô ngữ, này lao thái thái Sắc Phản xạ hình cung có điểm trường. Thục gia nghĩ nghĩ, thừa cơ lại hỏi, kia chuyện này nhi liền cứ như vậy. Giận nhưng nói, không sai biệt lắm bãi. Lúc này hẳn là sẽ không lại có cái gì vấn đề. Kia, như thế nào? Ta đánh giá, chư vương phúc tấn nên tới xin nể tình, ngươi còn có cái gì muốn dặn dò không có. Nếu là có cái gì đừng tính toán, ta hảo trở về các nàng. Các nàng trộn lẫn cái gì? Ta còn có thể thiếu các nàng tức phụ nhi không thành. Thục ra hạp khẩu trà. Ngươi nhưng nhìn ngọc điệp, hiện nay quang xem quyển sách đều là 20 năm trước vài lần hậu, các nàng có thể không đội sao? Lão Ngũ lao thất gia trưởng tử, nhưng đều đến tuổi, Lão Ngũ gia so Lão Tam gia còn lớn một chút nhi đâu, bất quá thượng một lần bị hộp tối thao tác, tuổi lược tiểu chút hoàng thịnh đảo so hoàng thăng còn sớm chỉ hôn. Dẫn nhưng suy nghĩ một chút, cái này ta hiểu rõ nhi, Hoàng Đồng cũng không ít, ngươi cũng lưu ý. Đúng rồi, còn có Hoàng Dục, không thể đã quên hắn, phải cho hắn cái đoan chính hảo phóng lại thành thật buồn phận tức phụ. Cái này ta cũng nghĩ, cũng không biết, muốn cái gì hàng mẫu cách nhi. Dẫn nhưng nói là nữ hải tử tố chất, thuộc gia hỏi chính là đối phương ra thế. Người chiều bối tử phu nhân tới chọn. Tiêu chuẩn cũng không tính thấp. Thục gia gật đầu, ta đã biết. Nhiều tuyển mấy cái, đến lúc đó làm giận nhưng tới quyết định thì tốt rồi sao. giận nhưng đối với thê tử xử lý nhân tế quan hệ cực kỳ yên tâm, lại nói một ít yêu cầu, liền quay lại cản thành cung đi tiếp tục làm công. Tháng 4. Nên thi đình, hắn vội vàng ra đề mục đầu. Khảo Thí cũng là chúng rõ một loại hình thức, nếu quốc gia tưởng cải cách, vậy ra cùng này tương quan đề mục, đây là chế tạo dư luận. Có đôi khi, hoàng đế cũng có thể mượn thi đình để mục tới phóng xương khói đạn, hết thảy đoàn xem hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Dẫn nhưng tưởng khảo còn không phải cải cách, hắn cũng biết việc này nói ra quá mức kích thích, hắn khảo là đại gia đối sửa trị cái nhìn. Lý Quang Điệu là cá nhân tinh nhi, nhìn giận nhưng ra đề mục, rất lớn thở dài nhẹ nhõn một hơi. Là lại chị, cái này tổng so trực tiếp làm thân sĩ cũng đương nộp thuế người quang vinh một phen muốn cưỡng. Tha cho ngươi khôn khéo hơn người, không thắng nổi một anh khỏe chấp mười anh khôn. Hoàng đế khẩu hàm thiên hiến, hắn quyết định chú ý, ngươi có thể loại hắn gì. Lý quang điệu học sinh dương danh thời dương đồng học rốt cuộc đinh song ưu, dương đồng học tương đối có ca tính, hắn không báo danh. Dựa theo quy định, để tăng quan viên chịu tăng sau khi chấm dứt muốn tới kinh thành lại bộ báo danh. Trong tình huống bình thường, Đại gia là một xong việc nhi liền chạy tới báo danh, chờ bổ khuyết. Người chạy trốn cần, còn không nhất định có vị trí, trừ phi có người thế ngươi nói chuyện, lại hoặc là hoàng đế nhớ kỹ ngươi. Dương Đồng học không đi lại bộ báo danh, đương nhiên liền không có có làm, hắn mừng được thanh nhàn. Chính Tiêu giao Gian, một đạo thánh chỉ xuống dưới, lại đem hắn sách tới rồi kinh thành. Dương Danh thời chính mình đều kinh ngạc, không báo danh còn có thể trúng tuyển. Đương nhiên, chỉ cần kêu hoàng đế nhớ thương thượng, ngươi kêu phá hiết hầu cũng chưa dùng từ hắn đi. Dương danh thời chỉ phải đóng gói hành lý lại đây thấy giận nhưng, hắn cùng giận nhưng chưa thấy qua cái gì mặt, chưa nói tới cái gì giai cấp cảm tình. Bất quá này một mặt thấy hiệu quả lại là phi thường hảo, giận nhưng hỏi hắn rất nhiều vấn đề, nhiều là về trị quốc, cái gì lại trị A, dân sinh A lại hỏi hắn gia đình yêu khi sinh hoạt, có biết hay không giá gạo bao nhiêu, tứ khẩu nhà một tháng sinh hoạt phí là nhiều ít một loại. Dương danh thời nghe thấy cái này liền cảm thấy hứng thú, hoàng đế thoạt nhìn là cái chịu làm thật sự. Nhất nhất trả lời, còn bỏ thêm chú thích, thần tịch Giang Âm, thuộc Giang Nam, thượng tính vì nhiêu. Nếu biên thuy nơi, tiểu dân sinh kế lại là biến đổi. Dẫn nhưng đối dương danh thời ấn tượng nhưng thật ra không xấu, lập tức đánh nhịp, trực lệ tuần nói còn không, người đi nơi đó bãi. Thanh duyên minh chế, trực lệ lấy tuần nói nhầm án sát sự sự, không phải làm kinh tế. Lý Quang Điệu lại phóng một trọng tâm. Hoàng đế muốn thật làm dương danh thời đi làm kinh tế, cùng quan liêu sĩ phu thu thuế, lấy dương danh thời tính tình. Hắn là thật có thể nỗ lực đi thu, đến lúc đó sự tình liền làm lớn. Lý Quang Địa không biết, giận nhưng đây là thí dương danh thời, xem hoàng đế không làm loạn, hắn thật cao hứng, đi theo làm tùy tùng mà vì lần này thi đình làm chuẩn bị. Thi đình là thái hòa điện cử hành, gần 200 hào người, cũng là tụ tập dưới một mái nhà. Đây là đăng cơ lúc sau lần đầu tiên thi đình, giận nhưng cực kỳ coi trọng. Trường hợp cũng bãi thật sự không nhỏ, ngày này hắn thả mấy đứa con trai giả, đem bọn họ xách lại đây đương giám thị. Vô hình trung gia tăng rồi các thí sinh áp lực tâm lý. Lần này khảo thí, đái tử chi tử đái hanh cũng đứng hàng ở giữa, đã chịu giận nhưng trọng điểm chiếu cố. Đái hanh tuổi cũng không nhỏ, đảo cũng thản nhiên. Hắn đôi chính mình học vẫn là có tin tưởng, hơn nữa. Hắn tú tài là hoàng đế cấp, cử nhân là chính mình khảo, thi hội chủ khảo vẫn là triệu thân tiểu, cho dù khinh thường với đề quan hệ, hắn cũng biết chính mình chỉ cần không động kinh là có thể bị lựa chọn. Này phân thản nhiên làm giận nhưng thưởng thức vài phần. Khảo tất dẫn nhưng tự mình buồn đầu sửa bài thi. Lúc này cũng không sợ dám khảo lấy tiền lung tung tuyển người, cũng không có phong kín bài thi, không có sao chép này một đạo trình tự làm việc, bắt được chỗ nào xem chỗ nào. Ước chừng 170 nhiều phân cuốn, dận nhưng nhìn ba ngày. Sau cho đái hanh một cái Trạng Nguyên, tương đương chi cao điệu. Trạng Nguyên định rồi, Tạ ơn Châm Hoa dạo phố lúc sau đã bị ném tới Hàn Lâm viện học tập đi. Lệ thường, tiến sĩ trung tinh anh phải tiến hành cương trước huấn luyện, không bị lựa chọn mới có thể bổ quan. Cho nên nói, hoàng đế muốn trông cậy vào khoa tiến sĩ được việc, còn phải chờ thượng 3 năm. vỗ vỗ bàn tay, giận nhưng vừa lòng với chính mình bãi hạ trận, hồi quá mặt đi đem mang danh thế cấp làm. Thi đình khảo xong rồi, cũng không sợ dư luận, nên sát sát, nên chảo chảo, nên lưu đầy còn phải lưu đầy. Chém xong rồi người, hắn chạy tới cấp lao bà ăn sinh nhật. Trường thái thời kỳ một đại đặc sắc, hoàng đế trong nhà, hắn tổ mẫu, hắn lao bà, con của hắn sinh nhật trước nay đều quá đến so với hắn bản thân đều náo nhiệt năm nay xuất sắc giống nhau lễ vật là kiểu gia dẫn đường đưa, san hô đỏ như ý thu khó được, còn lại đủ loại không cần phải thuật lại. Khôn Ninh Cung, Phúc Tấn, mệnh phụ tụ tập dưới một mái nhà, bên trong một cái tương đối không giống người thường lại là Vinh Hiến Công chúa, nàng là đưa nữ nhập kinh kết hôn tới. Đại gia khen một hồi Hoàng hậu Phúc khí, nói một câu cách cách nhóm hiểu chuyện ngoan ngoãn, cũng liền nói tới rồi Vinh Hiến Công chúa chuyến này hỉ sự, cái gọi là người gặp việc vui tâm tình sàng khoái, Vinh Hiến Công chúa trên mặt vẫn luôn treo cười nhạt. Nàng có tin tức, ta cũng liền an tâm rồi. Nay còn muốn tạ hoàng thượng, hoàng hậu ân điền đâu. Tam phúc tấn chính nhìn bốn cách cách xuất thần, khuê nữ giống như lại trường cao một tấc, càng thêm xuất sắc, không biết sẽ chỉ cấp cái dạng gì người đâu. thinh linh chín phúc tấn nói, năm nay thị sự này cũng thật không ít, trừ ra công chúa nữ nhi xứng cho hiển vương vị phi, dù vương gia cùng tam tẩu cũng muốn làm bà bà đâu. Thì sự đều tễ năm nay là bất đắc dĩ sự tình, đằng trước mọi người đều mang theo hiếu, không thể làm. Sang năm chính là đại chọn, đến lúc đó lại là một đống chuyện này, đành phải năm nay đem sự tình đều thu phục tính xong. Vì thế, hiện vương trước kết hôn, kế tiếp chính là dụ vương thế tử, sau đó là thành vương gia hoàng thịnh. Một đống nữ nhân, nói nói liền nói tới rồi tuyển tú lên đây. Ngũ phúc tấn, bảy phúc tấn xuất phát từ mẹ cả thân phận, cũng muốn đối nhà mình nhi tử sự tình đề thượng hai câu, còn thỉnh hoàng hậu cho bọn hắn lưu ý một chút. Thục gia cũng cởi trả lời, đây là tự nhiên. Tám phúc tấn nhấp nhấp môi. Trong lòng có chút do dự. Từ khi trong cùng đã trước đó tương xem sang năm tú nữ sự tình kinh thành truyền khai lúc sau, Huệ Thái Phi lo âu nàng liền nhìn trong mắt. Nàng xem đến rõ ràng, Huệ Thái Phi đây là lo lắng nhà mình tôn tử. Tám phúc tấn có chút mâu thuẫn, từ nhà mình lập trường đi lên nói, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nàng lại có chút đồng tình Huệ Thái Phi, không biết muốn hay không hoàng hậu trước mặt nhắc tới một chút. Trong đầu các loại ý tưởng quay cuồng, rốt cuộc, Huệ Thái Phi muốn nói lại thôi. Sau cái gì cũng chưa nói hình tượng rừng hình ảnh. Huệ Thái Phi đây là không muốn cho chính mình chọc phiền phải đi. Tám phúc tấn cố ý để lại một bước, vì chính là hướng hoàng hậu hơi để một chút thỉnh cầu. Thục ra nghe xong Tám phúc tấn lời nói, có một tia kinh ngạc, Huệ Thái Phi có cái gì ý tưởng sao? Tám phúc tấn cười lắc đầu, nàng cũng không có nói, bất quá là ta tiểu tâm tư. Hoàng dục cũng không nhỏ. ngay cùng hoàng thượng sao không bán cái này mặt mũi đâu? Hai tử cũng sẽ cảm kích ngài. Thục ra cũng mỉm cười. Chuyện này hoàng thượng đã sớm nghĩ tới, thả yên tâm, sẽ không kém. Tám phúc tấn cũng thật yên tâm, vị này nhị tẩu không giống như là loại chuyện này thượng sẽ hạ ám chiêu người. Được rồi, cái này trở về cũng hảo có cái giao đãi, Huệ Thái phi sẽ niệm chính mình hảo. Hoàng dục cưới thê tử liền không thể thường chú trong cung, chẳng sợ tức vị thấp một chút, cũng sẽ phong tước, tòa nhà kiến hảo liền phải dọn ra đi, Huệ Thái phi liền có thể xin cùng tôn tử một khối trụ. Lương Thái tần tuổi tác tới rồi, 50 tuổi vừa ra tới. Vừa lúc đến chính mình trong nhà đi. Lúc đó Huệ Thái Phi đã dọn ra đi, trong nhà cũng, cũng chỉ có như vậy một cái bà bà. Bà bà, trưởng phu đều phải niệm chính mình hảo. Tam Phúc Tấn cảm thấy mỹ mãn mà cáo lui. Cái này hoàng đế sẽ trả thù. Nàng quản được đào khoan. Giận nhưng cười nhạo một tiếng, trước nay liền số nàng là véo tiêm nhi hiếu thắng, thực sự đáng ghét. Nếu Tam Phúc Tấn đặc biệt chạy như vậy một chuyến, thực ra cũng liền không lý do không đem việc này cùng giận nhưng thấu cái khí nhi. Hai người cũng hảo thương lượng một chút, này đến tụt cùng là tám phúc tân chính mình ý tưởng đâu vẫn là lao bắt chính mình ý tứ. Huệ Thái phi ý kiến bị hoàng đế vợ chồng đồng loạt xem nhẹ. Con tôm văn học, giận nhưng trong lòng là không đau, từ lúc bắt đầu hắn liền không quá thích cái này để tức phụ, từ gả tiến cung bắt đầu liền có chút kiêu ngạo. Nàng trượng phu lại không chịu giận nhưng đai thấy, liên quan nàng liền không mừng lên. Lao bắt nhiều năm không con, khó khăn làm ra cái con vợ lẽ tới, lại không có bên dưới. Chính mình không thể sinh còn ngăn đón không cho nam nhân sinh, thật là phản thiên. Bất quá cuối cùng là có nhi tử, này một cái cũng mạt đi qua. Trừ cái này ra, muốn nói đại ác đâu, cũng không tính có, nhưng chính là không nhận người thích. Nàng luôn là một chân dẫm nữ tắc nhân ra nên thủ quy cụ thượng, không có khác người, cũng không có ngoan ngoãn ngốc ố vương bên trong thời điểm, nàng thích dẫm tuyến. Miêu lộng lao thử tựa đầu người chơi. Phạt nàng không lý, không phạt nàng trong lòng cách tướng. Trước mắt phải nên giận nhưng biểu hiện ra quân tử ái hình tượng. Không so đo hiểm khích trước đây trí tuệ, đem dẫn thì nhi tử tiếp nhận tới dưỡng, làm hắn đọc sách, cho hắn phong tước, còn chuẩn bị cho hắn cưới vợ. Hết thể đều nghĩ đến hảo hảo, tám phúc tấn tới lấy lòng tới. Hoàng đế nội tâm trước nay đều không lớn, chết mang thủ, giận nhưng đương nhiên muốn sinh khí. Thục ra cũng là có chút không, nhưng mà giận nhưng sinh khí, nàng liền không thể lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ nói, ngươi cùng nàng cái nữ tắc nhân ra bực đến cái gì khí đâu. Lại khí, nàng lời nói đều lực hạ. Cũng không biết đây là nàng tự chủ chương đâu, vẫn là Lao Bát cũng đáp ứng rồi. Giận nhưng hỏi ngược lại, có cái gì khác biệt sao? Lao Bát cái kia trong nhà, âm dương điên đảo. Lao Bát giống cái dối gỗ giống nhau, từ hắn Lao Bà đuổi nghịch. Nói lời này, chính ngươi tin sao? Lao Bát chẳng lẽ là cái từ người bài bố người? Thục ra cười nói, trước mắt chúng ta đã không có trước cùng Hoàng Dục nói, hiện cũng liền không cần ba ba mà lại nói với hắn, tới rồi sang năm thẳng cho hắn chỉ hôn là được. Không tồi giận nhưng đối như vậy xử lý lệnh tỏ vẻ tán đồng, trong lòng hiểu rõ nhi, lại hướng ninh thọ cung nói một tiếng. Lão thái thái chính phủ xử lý không được quá phức tạp vấn đề, chỉ cần hoàng hậu hiện đến nàng nơi đó vừa nói, sau này lại có người bẻ xả cái gì ai trước nhắc tới cấp hoàng Dục chỉ cái tức phụ sự tình, nàng cũng chỉ có thể nhớ kỹ là hoàng hậu tới trước nàng nơi đó để. Thục ra lại cười nói, hảo, hai người lúc này chính khôn ninh cung đông thứ gian nói chuyện đâu, bên ngoài đông nhiên có động tĩnh. Không đợi thuộc Gia ra tiếng đặt câu hỏi, Hồng Tụ đã vui dạo dực mà lại đây, cách cách nhóm tan học đã trở lại. Quá lược qua một lát, cách cách nhóm mới đến đế hậu trước mặt. Đại cách cách đã là thành nhân vóc người, năm cách cách vẫn là cái học trước ban giáng vóc, bước phúc có lớn nhỏ, lễ nghi có quy định, đại gia chỉ có thể đồng loạt tiểu bước lại đây. Thuộc Gia cùng giận nhưng đều chịu được tính tình, cũng là thói quen các nàng như vậy lên sân khấu, im miệng, chờ các nàng lại đây. Năm cái nữ hải tử theo thứ tự bài khai, cho cha mẹ thỉnh an. Đối với nữ nhi, giận nhưng liền rất là khoan dung, không giống đối nhi tử, sách lại đây đầu tiên là dạy bảo, sau đó là khảo sát công khóa. Trở lên bước đi làm xong, mới có thể được đến ôn ngự an ủi. Đối với nhi tử, hắn hảo ba ba hình tượng chỉ tồn với bốn tuổi trước kia. Cũng không phải khảo sát công khóa, chỉ là thuận miệng quan tâm một chút mọi người đều học cái gì, nói chuyện khẩu khí cũng thực nu hòa. Cách cách nhóm cũng trên mặt mang cười, chỉ là này tươi cười mang theo điểm nhi cổ quái. Phản phất công gia trưởng cùng lão sư làm cái gì chuyện xấu, có tiểu bí mật giống nhau. Lúc này giận nhưng là không tiện mở miệng hỏi, thuộc gia chỉ cảm thấy thú vị, hôm nay các ngươi nhưng có cái gì tin đồn thú vị. Cách cách nhóm cho nhau trao đổi mấy cái ánh mắt, bởi vì độ cao kém nguyên nhân, mãn chàng ánh mắt bay loạn, một đám muốn cười không cười, không thể trả lời lại không hảo trả lời bộ dáng nhi. Thuộc gia liền trực tiếp nhìn về phía Ô Vân Châu mama, ta đem cách cách giao cho các ngươi hầu hạ. Hôm nay cái có cái gì không giống bình thường sự tình sao. Ô Vân Châu nhỏ giọng nói, thứ ca thật ốc. Bị bốn cách cách thuận tay chọc một chút đầu vai, lại ngầm miệng. Bốn cách cách lúc này tưởng cũng là, tứ lệ ngây người. Ma lúc này cũng là cười, sinh động như thật mà miêu tả mới vừa rồi mấy người tao ngộ. Cách cách nhóm công khóa tuy rằng đã rất xoáy khí, vẫn như cũ so các gá ca muốn nhẹ nhàng đến nhiều, tan học cũng sớm. Cách cách nhóm hạ khóa, bị một đám cung nữ, các Mama vây quanh. Thừa Tiểu Liên hướng Khôn Ninh cung đi, còn Tôn Văn học trên đường cư nhiên thấy được hai cái tuyệt đối không phải Thái Giám thân ảnh. Một cái là Hoàng Đồng, một cái chính là Hoàng Dục. Hai người kia sau khi xuất hiện cùng, trước mắt tới nói chỉ là vi phạm quy định, còn không xem như phạm pháp. Hai người bọn họ đều còn không có kết hôn, triệu tường trong sở ở, hôm nay nghe được một tin tức, nói là lúc này chỉ hôn giống như cũng có hai người bọn họ chuyện này, khó tránh khỏi muốn nghe được hỏi thăm. Năm đó Khánh Đức Vinh hỏi thăm tin tức cũng là đi muội muội lộ tuyến, hiện hai vị này AK cũng là bảo chế đúng cách. Hướng khởi cái này ý niệm là Hoàng Đồng, Hoàng Dục thành thật toa đều không kịp, làm sao hướng hậu cùng chạy đâu. Không chịu nổi Hoàng đán bị giận nhưng kêu đi khai tiểu táo viết công khóa, dư lại AK liền số Hoàng Đồng thân phận thượng tôn quý, ngạnh lôi kéo đường huynh ra tới, cơ hội khó được. Hoàng Dục chống đẩy không được, bị hắn lôi kéo một đường chạy chậm, tránh thoát bao nhiêu người rảnh rỗi này liền đổ tới rồi bọn muội muội thực ra xem ra hoàng đán kết hôn là tuổi tác không sai biệt lắm cũng là không thể không kết hôn hoàng đồng này còn học sinh trung học tuổi hơi muộn một chút cũng không cái gọi là nàng chính mình đối này liền không quá để bụng như vậy cũng tốt lý giải bất kỳ tú nữ nàng trước chọn tới làm con dâu thật là không cần lo lắng cưới không tốt nhất tức phụ hoàng đồng liền buồn bực có như vậy nghe đồn việc này không hảo trực tiếp hỏi phụ thân nhưng là hắn ngạch nương là một chút khẩu phong đều không ra ra tới hắn cùng hoàng đán đại bất đồng chính là cùng ngẫu thân ở chung thời gian nhiều, biết rõ ngẫu thân quyết định chủ ý, nhận ngư như thế nào mà cũng là vô dụng, đơn giản không đi nếm mùi thất bại, ngược lại tìm tương đối dễ khi dễ tỉ tỉ muội muội. bất hạnh gặp được Âu Vân Châu, cách cách nhóm đều hạ liễn, đến trên mặt đất đứng, cùng hắn hàn huyên, à, thiên nóng quá à, các ngươi lên lớp xong à, đại gia còn phải nói, đúng vậy là thực nhiệt, chúng ta lên lớp xong, trong lòng một mặt kỳ quái, một mặt oán trách, biết thiên nhiệt còn đem chúng ta đổ thái dương phía dưới, ngươi cái hỗn đảng. Nghe Hoàng Đồng hỏi, nghe nói sao? Lúc này trừ bỏ thái tử phi, còn có chỉ cấp các gaga, ca, các người biết đều có ai sao? Thiên nhi có chút nhiệt, người liền dễ dàng táo, ô vân châu không nôn nóng, chính là bướng bỉnh, đúng vậy trong mắt vừa chuyển, thấy được Hoàng Dục, chính là đại ca ca A. Nàng thân đại ca sớm đã chết, Hoàng Dục dẫn thì nơi đó đứng hàng là lão đại, cũng cứ như vậy tề Hoàng Dục ngần ra, Hoàng Đồng liền hỏi, lại không người khác? Ngươi nghe toàn không có A. Khu, ngươi như vậy tiểu cũng không dùng được nhi các tỷ tỷ kéo dài quá điệu chờ mặt ra Ô Vân Châu vốn dĩ chính là đi theo đùa giỡn, thấy hắn có xem thường chính mình thừa cơ thư một tiếng ngươi tưởng cưới vợ lạm thật không thèm thùng nói còn quát cả mặt A mã ngạch nương hảo chút ngày trước liền nói phải cho các ca ca cưới tẩu tử có người khác liền không ngươi phần cách cách nhóm nhịn không được đều cười đại cách cách cười nói ngũ nha đầu ngươi đừng lại đầu hắn lại đầu hắn nên cùng ngươi nóng nảy bốn cách cách hướng Hoàng đồng nói quả nhiên Mặt đều đỏ, ngươi như vậy thẹn thùng còn muốn? Hi hi. Bị rêu cợt lúc sau hoàng đồng liền rác ra mùi vị tới, hỏng rồi. Quá tích cực, có thể buổi tối lặng lẽ sờ đến tỉ tỉ muội muội trong phòng hỏi một câu. Hối hận đến muốn mệnh. Kéo hoàng Dục liền chạy, chạy vài bước còn quay đầu lại dương giọng nói. Hôm nay chuyện này không cho nói đi ra ngoài. Ô vân châu thanh thúy mà đáp, ta sẽ không nói. Ngốc tứ ca, nhiều thế này người, sao có thể đều không nói a, Thục gia cùng giận nhưng nhìn nhau cười. Hai tử nhiều vẫn là có chỗ lợi, nhìn, này phêu bổ đến thật tốt ta. giận nhưng đối nữ nhi nhóm nói, bọn họ liền bướng bình, các ngươi tưởng phản ứng liền phản ứng, không nghĩ phản ứng cũng đừng để ý đến bọn họ. Con khỉ giống nhau. Sau đó đứng dậy, ta còn có việc nhi, các ngươi cùng các ngươi ngạch nương nói chuyện, đợi chút chúng ta một khối dùng nữa. Thục ra cùng nữ nhi đứng dậy đưa tiễn. giận nhưng nắm ô vân châu tay, đồng loạt đi đến khôn ninh cung môn. Ô vân châu hơi có chút không tha. Nàng A Mã so nàng ngạch nương dễ khi dễ nhiều. Giận nhưng xoa bóp mặt nàng, lại đối mẹ con mấy cái dặn dò một câu, vào đi thôi, ngày phơi đến hoảng. Bốn cách cách đội ngũ cùng khúc đầu gối đưa tiễn, lại phản phất nghe được nàng A Mã bay qua tới một câu, hai cái vật nhỏ, cư nhiên trốn học. Bốn cách cách một cái lão đảo, túi đầu, yên lặng đi trở về nàng ngạch nương bên người. Trốn tiết hai người bị sách tới rồi đông điện thờ phụ, toàn làm sám hối trạm. Hoàng du có sai không sai trước nhận sai, hạn A Mã. Là Nhi tử bướng bỉnh, cô phụ hàn A mã dạy bảo. Giận nhưng tức giận nói, ngươi đứng ở một bên Nhi đi, chuyện này lòng ta hiểu rõ Nhi. Chuyện này tất không phải ngươi hưng, Hoàng Đồng, có phải hay không A? Hoàng Đồng ngoan ngoan tiến lên, hàn A mã, Nhi tử tưởng muội mội, liền đi xem nàng. Còn nói hiệu nói vượng. Giận nhưng liền nổi giận, ngươi tâm tính chưa định, ta trước mặt còn nói dối. Ngươi cũng không hỏi thăm hỏi thăm ta là từ đâu lại đây? Ách! Giận nhưng lại trước không để ý tới hắn. Đối Hoàng Dục Hảo sinh an ủi vỗ một phen, về sau hắn nếu hôn áo, ngươi không cần để ý đến hắn, nói được động liền nói, nói bất động liền tới nói cho ta. Nhưng là hôm nay sự tình cũng không thể không phạt, bị phạt chép sách, lão quý củ, 120 biến. Ngươi trở về bãi, ngươi đi cái gì? Hoàng Đồng. Hoàng Đồng lại đứng lại, chờ trong phòng chỉ còn lại có phụ tử ba người. Hoàng Đán không biết nội tình, vẫn luôn nghe, giận nhưng bắt đầu giáo dục nhi tử. Hoàng Đán, việc này muốn thả ngươi trên người. Ngươi nên làm như thế nào? Hoàng đáng nghĩ nghĩ, chờ. Dù sao Trung biết bơi lạc thật ra, hơn nữa đến sang năm đại trọn còn có vài tháng đâu, làm cái gì động tác nhỏ không kịp. Dẫn nhưng đối cái này đáp án còn tính vừa lòng, ngươi nghe được sao? Ngươi như vậy nóng nảy nhưng như thế nào cho phải? Thế sự phức tạp, ngươi như thế nào có thể nghe phong chính là vũ? Như thế tâm tính chưa định, ngươi vẫn là nghiêm túc học điểm nhi bãi. Nhân cơ hội đối mấy đứa con trai làm giáo dục, làm đại sự muốn trầm ổn. Bình tĩnh quan sát, còn nếu không làm người biết ngươi tưởng cái gì mới tốt. Minh tu sạc đạo, ám độ trần thương mới là ngươi nên làm. Vân vân, huấn non nửa cái canh giờ, nước miếng đều phải nói làm, hạp khẩu trà, tuyên bố làm hai anh em đều trở về nghỉ ngơi, nhân tiện cấp hoàng đồng tăng thêm tác nghiệp, mị kỳ danh rằng, mài rua tâm tính. Đây là đối nhà mình nhi tử, mang quá một đốn, phạt chép sách cũng liền thôi. Dẫn nhưng lão bà nơi đó ăn xong cơm chiều, trở về tiếp tục công tác, càng nghĩ càng sinh khí. Sự tình đều là lao bắt tức phụ khiến cho tới. Nàng cùng hoàng hậu nói xong lúc sau, tin tức liền để lộ ra tới, hoàng Dục hoàng đồng hai cái giáo sinh đều đã biết. Quá đáng giận. Giận nhưng lòng dạ hẹp hỏi phát tác. Bất hạnh là, hoàng hậu thiên thu lúc sau, hoàng đế vạn thọ theo sát tới. Vạn thọ tiết là hoàng đế lôi, ai để hướng ai tặng bao. Đáng tiếc phi quá không thể, giận nhưng cũng là tiếp tục các ngươi tặng lễ, ta không thỉnh ăn cơm, trong lòng ngẹn quất. Tám phúc tấn liền đụng vào hỏng Ngữ môn nghe báo cáo và quyết định sự việc kết thúc, dẫn nhưng giống mô giống dạng mà đem các huynh đệ đều gọi vào đông điện thở phụ nói chuyện. Hỏi trước lao bác, Hà Chắc học vẫn như thế nào? Dẫn tự đối Hà Chắc vẫn là rất thưởng thức, Hà Chắc bản nhân trình độ cũng không tồi, này đây cũng không sợ với khích lệ Hà Trác hai câu. Dẫn nhưng vừa nghe xong liền trầm hạ mặt, ta biết hắn học vẫn tạm được, tiên đế từng làm hắn hầu người đọc sách, cũng coi như sư hiếu. Chỉ là thân cận cũng muốn có cái hạ độ, người đem hắn nữ nhi nhận nuôi đến trong phủ đi. Duyên tự biện nói, thân đệ dưới gối rất là hoa vắng, Hà Trác Chi nữ cũng là đang yêu, nhìn hợp ý, cho nên kêu lên tới bồi phúc tấn nói chuyện mà thôi, không đề cập tới phúc tấn còn hảo, nhắc tới phúc tấn giận nhưng liền tập bao, ngươi mới là một nhà chi chủ, liền từ nàng làm đằng. đem ngoại thần chi nữ thu vào trong phủ làm dưỡng nữ chính là có, Hà Trác Chi nữ như thế nào xưng hô các ngươi vợ chồng, ngươi là tiên đế huyết mạch đó là người nào đều có thể kêu người a mã sao, này phong không thể trường, cứ thế mãi lẫn lộn huyết thống như thế nào cho phải? Doãn tự vâng vâng mà thôi, chuyện này xác thật có chút thiếu suy xét, trong lòng như cũ có chút không phục, đã bao nhiêu năm không ai nói, ngươi hôm nay nghe xong nội vụ phủ hội báo muốn ăn sinh nhật, liền tới tìm ta phiền toái, ngươi bóng ma tâm lý quá nghiêm trọng lạc. giận nhưng nói được Doãn tự không lên tiếng, đau rất nhiều, lại dùng một loại hận sắc không thành thép ngữ khí nói, ngươi còn nói dưới gối hoa vắng, ngươi nhưng thật ra, sử điểm nhi kính a, ngươi có phải hay không sợ vợ a? Ngươi sợ nàng cái gì a? Sang năm lại muốn đại chọn, ta cho ngươi vài người. Bọn đệ đệ đối hắn không có gì uy hiếp hiện, giận nhưng mừng dỡ đương cái hảo ca ca, cũng. Thuận tay trả thù một chút đệ tức phụ. Do tự là trăm triệu không thể gánh cái sợ lao bà thanh danh, thân đệ vợ chồng rất là hòa thuận, nhi nữ chuyện này, cũng là xem duyên phận. Thân đệ cũng là nhi nữ song toàn. Giận nhưng trừng mắt, ngươi liền che chở nàng đi. Hắn cũng chỉ có thể nói tới đây, đương ca ca rốt cuộc không hảo quản đệ đệ quá nhiều lại đối mặt khác đệ để, để nói các ngươi cũng là muốn coi đây là giới chẳng những là các ngươi giác la tông thất cũng không thể làm ra như vậy sự tình nhã nhĩ giang a cung phùng còn có lại là quản tông nhân phủ đã bị điểm danh người nơi đó cũng muốn để bụng không thể lệnh người lăn lộn ngọc điệp nay cũng liền thôi tổn hại là giận nhưng còn hạ văn bản rõ ràng thông cáo sở hữu bổn gia thành viên không được nhận nuôi khác họ con cái sung làm chính mình con cái một khi xét xử nghiêm trị không tha có tước cách tước có chức cách lui. Cái gì kêu trình độ? Đây là trình độ. Rõ ràng là trả thù người, lại bay lên tới rồi chính trị, chính nghĩa độ cao. Mọi người đều túi đầu lĩnh mệnh, nói hoàng đế nghĩ đến thật là chú đáo, nhà chúng ta huyết thống không thể lẫn lộn, bằng không chính là thực xin lỗi tổ tông. Giận nhưng lúc này mới vừa lòng, vạn thọ tiếp sau, chấm đem phụng thái hoàng thái hậu hướng sướng Xuân Viên tránh nóng, các ngươi quay đầu lại cũng giao đái đi xuống, là ngày di giá sướng Xuân Viên. Sướng Xuân Viên biên nhi thượng có vườn. Đều khiển người quét tước, dịch qua đi trụ, thảo luận chính sự làm việc cũng là phương tiện. Ra xong rồi khí, hắn lại nhảy, suy xét đến thập phần chú đáo. Xét thấy hoàng đế bản nhân sinh nhật quá mức nặng nghề, này không làm quá nhiều thuyết minh. Vạn thọ tiết sau, dẫn nhưng lại mang theo thấm thoát lạp lạp một đám người hướng sướng Xuân Viên ở đi. Nơi này liền có hắn 16 đệ cùng thập thất đệ, hai vị này lao bà định ra tới cũng kết không thành hôn, hiện đều vẫn là độc thân, cũng đi theo cháu trai nhóm cùng nhau tới rồi sướng Xuân Viên ở dẫn nhưng tới rồi sướng xuân viên hoàn cảnh tốt tâm tình cũng đi theo hảo lên lại thêm ung vương hội báo quan tần việc rất có tiến triển làm hắn mảy lòng rất nhiều chính cao hướng gian lại bị nhiễu thanh ngọng nguyên nhậm giang tô bố chính sử nghi tư cùng tiêu hoan thăm cáo tổng đốc cắt lễ chờ yêu cầu ngân lượng đến nỗi thiếu hụt xoa xoa thái dương dẫn nhưng trong lòng đã minh bạch rõ ràng cắt lễ tất có không đối chỗ chương bá hành tham hắn không ăn hiện vấn đề là án này còn phải kéo thượng một kéo chờ đợi nhiều chứng cứ hắn mới hảo có cũng đủ lý do cách cắt lễ trước. cắt lễ là người bất kỳ, trương bá hành là hán quan, nếu hai người đánh lộn, lập tức liền phán cắt lễ có tội, thực dễ dàng làm người bất kỳ sinh ra khắc thường tâm lý, cũng dễ dàng cổ vũ hán quan. nhân tâm tan, đội ngũ liền không hảo mang theo. trong lòng thực tức giận, khí cắt lễ quá sẽ mất mặt, cũng khí này hỏng bét thế cục, là khí bất kỳ dần dần sinh ra đổi thái. Phu xuống tay, giận nhưng đã quyết định, quá trận nhi liền đem cắt lễ cắt trước, thanh lại trị, truy thiếu hụt. Sửa chế độ thuế, đã dùng không đến hắn ban sai Dương dương lông mày, mở ra một đạo sổ con Lại là hắn đệ đệ lão ngũ Duân Kỳ Thượng Vì này trưởng tử Hoàng Thăng chi mẫu lưu giai thị Con thứ Hoàng Chí chi mẫu qua nhị giai thị thỉnh phong chắc Phúc Tấn Hoàng Thăng là lần này đã tính toán chỉ hôn người Ngũ Phúc Tấn cùng nghi Thái Phi cũng đâm quá thái Hoàng Thái Hậu Hoàng Thái Hậu mục chung, thỉnh cầu sớm chút cho hắn cưới cái tức Phụ Nhi Duân Kỳ nhưng coi như là cùng thế vô tranh Giận nhưng vì làm tốt lắm xem cũng cho hắn thăng thành thân vương, đúng lúc thành tiểu hắn hai cái chắc phúc tấn biên chế. Trước mắt chế độ, thân vương nhưng có hai cái chắc phúc tấn, vừa lúc, liền nàng hai. Duân kỳ này cử phỏng chừng là vì nhi tử hôn sự tốt nhất xem, qua nhị giai thị cùng lưu giai thị đều là sớm vì hắn sinh hạ nhi tử chất thất, cũng là tú nữ xuất thân, còn pha đến hắn thích, tư lịch đủ rồi, sùng ái đủ rồi, nhi tử có, không thỉnh phong đại khi nào. Dẫn nhưng nhìn duân kỳ xin, lại mệnh nhã nhị rằng a thẩm tra đối chiếu Ngọc điệp. Ngọc Điệp sở tái chi dòng họ, phụ danh Sở Gia chi tử cùng dẫn kỳ sở thư nhất trí, lại đại khái hỏi một chút tuổi tác, hai hạ tương hợp, liền đau đến phê chuẩn. Sau đó thực miệng tiện hỏi Nhã Nhị Giang A một câu, ngươi còn không có trách phúc tấn đâu đi. Nhã Nhị Giang A thiếp y liễu căn giác La thị cũng dục hiểu rõ tử, tư lịch giống như cũng đủ rồi. Nhã Nhị Giang A thực bất đắc dĩ, hoàng đế thật động kinh a. Ta thích cất nhắc lao bà không được a. Còn muốn kiên nhẫn giải thích, hắn như vậy liền rất hảo lão bà vui vẻ, hắn cũng vui vẻ, trong nhà cũng hòa thuận. Quan trọng là, thiếp chính là thiếp, sẽ không nhiều sinh vọng tưởng. Trong nhà một cái phúc tấn, cái gì đều nghe nàng, thực hảo. Ra cái chắc phúc tấn, cho dù là sườn, liền có quyền lên tiếng, sẽ sinh ra nhiều đầu chính trị, bất lợi với đoàn kết. Một, sau còn lấy dẫn kỳ đương phản lệ, hàng vương trong nhà, từ đây có tâm chủ. Không loạn cũng quỷ dị. Dẫn nhưng mặc, đang muốn nói cái gì, lại nghe đến bên ngoài tới báo. Vô Dật trai mặt sau ruộng lúa phát hiện ra hòa, quan niệm vấn đề thực muốn mệnh, đây là đức chính. Còn Tôn Văn Học nói chuyện là một cái tuổi già phụ nhân, đầu đội điện tử, cổ quải triều châu, quả thực là quý khí bất người. Nàng chính là hồi kinh triều kiến Thái Hoàng Thái hậu, Hoàng đế, thuận tiện uống rượu mừng đoan mẫn công chúa. Quân chưa vì tiên đế mã tang, hai ngày này đều không có đi mông cổ, vì liên lạc cảm tình, mông cổ chư bộ liền phải hướng trong kinh chạy trốn cần một chút, đến mông công chúa gả thấp địa phương đặc biệt như thế. Mà chưa gả thấp công chúa cũng tìm mọi cách, nhiều hướng trong kinh chạy một chạy. Đoan mẫn công chúa trước văn có thuật, cá tính không quá thảo hỷ, cùng khang hy quan hệ rất là giống nhau. Ngành muốn bắt người đánh cái cách khác lời nói, đại khái chính là 8 phúc tấn. Nhưng mà Đoan mẫn công chúa có thể so 8 phúc tấn kiên cường đến nhiều, nàng là đời trước nữa giản thân vương tế độ đích nữ, lại là thái hoàng thái hậu nuôi lớn, nàng có nhi tử, nàng địa vị nhìn so trượng phu còn muốn biện pháp hay một chút, bởi vì nàng là đại biểu hoàng gia. Cho nên, Nàng tuy rằng tính cách không thảo hỷ, nhưng là so 8 phút tấn có thể lập được, Khang Hy cùng nàng quan hệ tuy rằng giống nhau, lại là nói cái gì đều nói không nên lời. Nàng không thích con vợ lẽ, nhưng chính mình có thể sinh, ai cũng không thể đem nàng thế nào. Hiện cùng nàng quan hệ không như vậy thân mật Khang Hy đã chết, đế cùng nàng lại không trở mặt, đương nhiên muốn nhiều đi lại đi lại. Khang Hy 49 năm, nàng trượng phu còn đã chết, không có gì vững bận, nhi tử tập tước, nàng biêu hán chỉ số lại bay lên một cái tầng cấp. Thái Hoàng Thái Hậu nghe nói nàng muốn tới, mừng đến cùng cái gì tựa, nhắc mãi vài lần. Dẫn nhưng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, thuận thế liền phê chuẩn Đoan mẫn công chúa tới kinh, còn làm sướng xuân viên nội cho nàng an bài nhà cửa, để tiểu trụ. Đoan mẫn công chúa cũng liền sướng xuân viên cùng kinh phủ đệ chi gian tới bôn ba, rốt cuộc là trụ trong vườn thời gian nhiều chút. Hôm nay một đám nữ nhân thầu Thái Hoàng Thái Hậu nơi này nói chuyện, liền nói tới rồi chọn cung nữ chuyện này. Nói lên chọn cung nữ. Tự nhiên liền nói tới rồi trước tiên phóng cung nữ trở về nhà, này đây Đoan mẫn công chúa có nảy một bình. Làm công chúa, Đoan mẫn khang hy chiều là không quá chịu đã thấy, nàng cá tính cũng sắc thật ngạnh một chút. Tới rồi hiện, nàng xem quân so xem quân hắn cha thuận mắt, biểu hiện đến liền so năm đó muốn hảo chút. Dẫn nhưng nơi này đã phải cho Thái Hoàng Thái hậu mặt mũi cũng muốn cấp mông cổ mặt mũi, đối nàng cũng lệ phép một chút. Hai hạ tiến đến cùng nhau, Đoan mẫn công chúa ngược lại quá đến dễ chịu, thật là không phục đều không được đương nàng mang theo một chút bình luận ngữ khí nói trước tiên phóng cung nữ trở về nhà chuyện này thời điểm nghe người ta đối nàng thái độ là một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên lao thái thái còn lôi kéo nữ nhi tay hỏi han dọc theo đường đi còn hảo tẩu bọn nhỏ thế nào lạ đoan mẫn công chúa đối thái hoàng thái hậu vẫn là có cũng đủ cảm tình cười nói đầm lầy thượng chính mắt mẻ đều là đi quá lộ đều thực hảo củ cải tang cồn bố chính đằng trước thấy hoàng thượng đâu hắn tinh thần còn hảo củ cải tang cồn bố đoan mẫn công chúa nhi tử đương nhiệm khoa nhị thấm đạt ngươi hán thân vương thái hoàng thái hậu vội vàng nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi như vậy ta liền an tâm rồi ai nha đã lâu không gặp ngươi ta có thể tưởng tượng ngươi đoan mẫn công chúa đôi mắt đã ướt nước nữ nhi cũng tưởng ngạnh lương thái hoàng thái hậu luôn luôn vâng chịu cùng hoàng đế bảo trì nhất trí nguyên tắc giúp hoàng đế bán cái hảo hoàng đế hoàng hậu cho ngươi trong vườn an bài chỗ ở đợi chút ngươi liền đi xem chú lại đây chúng ta mẹ con hai cũng hảo thuyết nói chuyện đoan mẫn công chúa rất là kinh hỉ lại trịnh trọng cảm tạ thuộc gia hoàng thượng hoàng hậu đối ta thật là ân trọng ninh huệ cứng đờ mà chịu chịu khoe miệng một chữ cũng không đáp vị này lại nói tiếp vẫn là nhã nhị giang a thần cô mẫu lại đối nhã nhị giang a một hệ cực độ không thích đối vị này người có ca tính thuộc gia cũng không có gì kém bình đây cũng là bởi vì đoan mẫn công chúa tuy là ngang ngược kiêu ngạo lại không có nhầm vào nàng liền nói hẳn là thái hoàng thái hậu rất là tưởng niệm công chúa đâu ninh huệ trong lòng khổ Có thể dự kiến, từ hôm nay trở đi, thẳng đến Đoan Mẫn công chúa uống xong rượu mừng cút đi, Đoan Mẫn công chúa tới, Ninh Huệ là tránh không khỏi, các loại trường hợp cùng với chạm mặt cơ suất đại đại đề cao, đặc biệt là cấp Thái Hoàng Thái hậu Thỉnh An thời điểm. Làm Văn Bối, trưởng bối cho ngươi sắc mặt xem, ngươi lại không thể cấp trưởng bối sắc mặt xem. Còn Tôn Văn Học, thực ra thấy rõ Ninh Huệ không mừng, cũng không thể phất Thái Hoàng Thái hậu mặt mũi, không hề áp lực mà phát huy ra nàng cường hạo. lâu công chúa gặp qua Vinh Hiến công chúa cách cách không có. Đoan mẫn công chúa lần này tiến đến, một đại lý do chính là uống vinh hiến công chúa khuê nữ rượu mừng. Mọi người đều là ngoại gà công chúa, lại là nghĩa rộng lên phố phường hàng xóm, náo nhiệt đương nhiên là muốn thấu một chút. Đoan mẫn công chúa thật đúng là gặp qua vinh hiến công chúa chi nữ bác nhị tế cắt đặt thị, hai người nhà chồng còn xem như thân thích. Thực nghệ tình mà khen một phen bác nhị tế cắt đặt thị. Thái Hoàng Thái hậu nghe cũng là vui mừng, như vậy mới hảo. Vinh hiến công chúa một bên nghe được đắc ý, khiêm tốn vài câu lại cảm tạ thánh nhân minh mông của cuộn ngược lại chuột khởi hoàng đế mông ngựa tới ngày hôm trước nghe nói ra ra hòa đây là đại cát hiện ra phi thịnh thế không thể có tuy rằng hoàng đế không nơi này đối với hắn lao bà vô vụ hắn mông ngựa cũng là có thể đoan mẫn công chúa thực cảm thấy hứng thú nói ta thường nghe nói như vậy điểm lành lại chưa từng thân thấy các ngươi gặp được không có thuộc gia thấy các nàng như vậy tò mò nhìn không được khỏe miệng run rẩy thái hoàng thái hậu đã khoa tay múa chân thượng lớn lên lớn như vậy hai tuổi nhi Gia Hòa, điềm lành một loại. Nông nghiệp thời đại, nó xuất hiện đối với quốc gia, đối với Hoàng đế, đối với triều đỉnh trên dưới, đều là một chi thuốc kích thích. Quảng đại phụ nữ đồng bào nhóm còn như thế nhiệt tình, có thể tưởng tượng Hoàng đế là như thế nào hưng phấn. Lại nói ngày đó giận nhưng cùng nhạ nhị rằng A nghe xong tin tức, đều không khỏi đứng lên, giận nhưng hỏi, Gia Hòa hiện nơi nào? Đương nhiên là ruộng lúa, hắn như vậy vừa hỏi, chỉ là muốn xác định cụ thể phương vị, hảo đi xem. Này không, đã rời bước. Tiểu thái giám nhóm cấp hoang mang rối loạn mà dẫn hắn đi xem, nửa đường lại gặp được Hoàng Đán, mấy người cùng nhau lao tới ruộng lúa. Nơi này liền phải nói đến kia rẻ, Hoàng hậu danh tục gia, trong tình huống bình thường, này hai tự nhi là không thể xuất hiện, xuất hiện cũng muốn thay thế một chút. Này vấn đề liền tương đối phiền toái, ngươi muốn lánh đâu, chẳng khác nào mọi người đều biết Hoàng hậu gọi là gì, cái này liền tương đối phiền toái. Hơn nữa này hai chữ hài âm thật quá mức rộng khắp, Hoàng Đán quản hắn tứ thúc kêu gì hảo. Ngươi hạ Ban nhi không trở về ra, đành phải phòng thế tổ lệ, như vậy quá mức rộng khắp tự, liền không kiên rẻ. cùng lý, hoàng đán đồng học tên, cũng tương đối bi thôi, trứng gà có thể sửa kêu gà con, nguyên đán, chính đán cũng chỉ có thể không thay đổi, cho nên gia hòa liền vẫn là gia hòa, không gọi điểm lành hòa. tới rồi ngoài ruộng vừa thấy, đúng là dị mẫu cùng dĩnh điểm lành. phụ tử thúc cháu ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh hỉ. thời buổi này triều đình thượng là thật không dễ dàng. Mấy năm liên tục trộm cướp thiên hay giận nhưng cười trà sắt tay, liền nói ba cái hảo tự. Sau đó hô bằng gọi hữu mà tới xem gia hòa, tổ chức tông thất, đại thần bài trừ thang quan, các màu người chờ cũng thượng biểu vì hạ. Sau đó, lại sau đó, đêm này cây gia hòa thật cẩn thận mà đào ra tới, hong gió, đương tiêu bản. Thục gia cùng thái hoàng thái hậu thực may mắn mà bị giận nhưng mời đi thang quan. Nhìn đến đã sơ cụ tiêu bản hình dạng điềm lành hòa, thục gia nhất thời có một loại bị xét đánh đến cảm giác. Làm một cái người xuyên Việt, thuộc ra bắt đầu thời điểm vẫn là rất có một chút tiến thủ chi tâm, này tạp giao lúa nàng không phải không nghĩ tới, chỉ là ngại với khách quan điều kiện hạn chế không thể không nhận rõ hiện thực. Nàng một không tài lực làm cái này, nhị không uy tín làm người nghe lời, tam cũng nộ không thượng biến dị cây cối. Làm nàng miêu tả một chút lúa trường gì hình dáng, nàng đều nói không rõ lắm. Hiện dẫn nhưng có quyền uy, có người nghe lời, nói gì chính là gì, còn giống cất chó mà gặp được biến dị cây cối nhưng hắn cư nhiên hạ lệnh rút nó ngày nha tập giao lúa chưa chắc chính là song tuệ lúa biến thành nhưng mà loại này phát hiện điểm lành liền rút đương tiêu bản lấy từ kỷ niệm cách làm tuyệt đối có thể bóp chết rất nhiều khoa học kỹ thuật tiến bộ thành quả rơi lệ đầy mặt lại cái gì đều không thể nói còn phải đi theo nói thật là hảo dấu hiệu a hảo dấu hiệu nhớ kỹ phong kiến mê tín thời đại điểm lành là chỉ có thể tìm kiếm không thể nhân vi chế tạo tạo cũng muốn yên lặng mà tạo quyết không thể nói ra không thể nói cho hoàng đế Đồng thời, thuộc ra cũng minh bạch một đạo lý, trước mắt này ra hỏa chính là sừng tê giác, voi nhà, lấy này chân quý tròn nên tự tuyệt khắp thiên hạ. Vô giật chai ruộng lúa đều đi theo bị vả lây, bị một đám thái giám phiên cái đế hướng lên trời, cơ hồ một cây một cây mà xem qua, liền vì khai quật ra một khác cây điểm lành tới. Gì đều không nói, ngoan ngoắn hay chờ xem, quan niệm vấn đề cũng không phải là dễ dàng như vậy sửa. Không có chú ý tới hoàng hậu rối dám biểu tình thu được điểm lành lấy làm khen ngợi hoàng đế và triều đình trên dưới lại rất là hưng phấn này thuyết minh gì thuyết minh chúng ta làm tốt lắm a che trời lấp đất biểu trương trước mặt giận nhưng tin tưởng lại ra tăng rồi hắn muốn có chút nóng nảy xem vào chỗ hai năm đứng đắn đại sự một kiện còn không có làm liền thấy được này rất nhiều khó khăn tuy rằng đã bày ra rất nhiều con cờ đều còn chưa tới thành thục nhưng dùng thời điểm cũng là có chút áp lực hiện giận nhưng biểu tình chính là cười tủm tỉm Hoàng Đán đãi lập một bên cũng là trên mặt mang cười. Dẫn nhưng đối với biểu trương nhìn vừa thấy, lại chạy đến kia cây điểm lành trước mặt tương trong chốc lấp mặt, này điểm lành hiện bị hắn phóng tới trong phòng sớm chiều ở trung tới. Hoàng Đán liếc liếc mắt, cũng ai ai cọ cọ lại qua đi xem xét một hồi. Dẫn nhưng đối nhi tử nói, đương thành thực nhận sự, xử điểm lành thường thấy a. Hoàng Đán vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, lại cuồng chụp hắn trang mũ ngựa, đây là hàn a mã chỉ thế thái bình gây ra. Nắm nắm tay đầu, dẫn nhưng lại chạy về đi tiếp tục công tác. Trước mắt tới nói, dân chính so quân chính vì quan trọng, công tác trọng điểm chính là cái này. Nhâm mệnh ngạc hải vì thiểm Tây tứ Xuyên Tổng Đốc, ngạch luân riêng Hồ Quảng Tổng Đốc, cao này vị vì Hồ Quảng Đế Đốc. Phê song, không có chia đại học sĩ đi viết thành Thánh chỉ Ban, mà là trước làm nhi tử xem. Hoàng đán vừa thấy, này ba người đều là Trung Lão Niên, là Khang Hy khai quật ra tới, đặc biệt trước hai cái, xương được với là theo lại. Đối giận nhưng tới nói, may mắn là, bọn họ đều là người bất kỳ. Này trong đó ngạch luân đặc cường đại một ít, hắn họ khoa kỳ lý thị, mãn châu tương hồng kỳ người, lấy liêm kiết, khang hy từng đem hắn cùng trương bá hành cũng xưng, nói này hai đốc phủ chung hành vi thường ngày yêu. Hắn A mã sử dụng đến người, lưỡng địa chỉ rồi. Này đảo không xem như vớt mông ngựa. Như thế nào đến chị? Người hay nói xem. Hoàng đán liền phân tích hai người lý lịch, sau nói, đốc phủ đúng là nên dùng như vậy người. Dẫn nhưng lúc đầu, ta dùng bọn họ ít nhất có hai dạng. Dẫn nhưng đem này đó theo lại phóng tới các tỉnh, chính là vì cấp kinh tế cải cách làm chuẩn bị. Xác định phương án lúc sau, những người này đối với lợi quốc lợi dân sự tỉnh sẽ tuân thủ, hơn nữa xem như thanh liêm, này cũng này trình độ nhất định thượng ngăn chặn thi hành chính trong quá trình xuất hiện hảo kinh bị vai hòa thượng niệm hư. Đồng thời, còn không có xác định giải quyết xã hội kinh tế mâu thuẫn phương án phía trước, bọn họ hành vi thường ngày, năng lực, có thể cho bọn họ đem trị nội xuất hiện vấn đề đại hạn độ mà giải quyết, kéo dài xã hội bệnh tật phát vì cải cách tranh thủ thời gian tiếp tục triều đình cơ hội chủ ý giáo dục làm việc không thể chỉ xem trước mắt trừ phi đao giá trên cổ nếu không nhất định phải suy xét đến toàn diện chú đáo người này dùng vật này dùng mới hảo hoàng đán thụ giáo nghiêm túc nhớ kỹ điểm này tiếp theo dẫn những vị này điểm lành chi cơ ban tứ chưa theo lại bất luận chết sống đã chết khen ngợi bản nhân ban thưởng người nhà tồn tại khen ngợi ban thưởng bản nhân nếu bản nhân trước còn muốn thêm một bậc bản nhân không trước Liền ghi nhớ con cháu tên, cần nghiên cứu thêm mà dùng chi. Mỗi người khen ngợi chung, đều có thoải mái tiện cho dân chi chữ. Đặc biệt đối hủy bỏ bóc lột thuế phụ thu người đưa ra khen ngợi. Nay trong đó liền có sửa thuế khóa lao dịch Thạch Lâm, hắn đã chết, trong nhà nhi tử Thạch Văn Anh lại là đô thống, liền lại thưởng bạc. Từ chiều là lui lưu người, con của hắn tử kỷ là khoa tiến sĩ, đã bị giận nhưng đặc biệt nhớ kỹ. Lưu ấm xu trước, khen ngợi, thêm một bậc, vân vân Chính là phải cho đại gia một cái tín hiệu, lao tử muốn ăn dân, các ngươi không cần bóc lột đến quá lợi hại. Nhân từ chiều, lại nhớ tới tiết thiên hạ hỏa háo. Lúc này trừ bỏ giao lương, còn muốn giao bạc, ba cánh giao đi lên bạc tỷ lệ không đồng nhất, lại có bao nhiêu chi phần, linh tinh vụn vặt, muốn giao từ quan phủ thống nhất đúc thành tiêu chuẩn lớn nhỏ, luyện làm tiêu chuẩn tỷ lệ bạc chán. Nay trung gian sẽ có hao tổn, quan phủ khẳng định sẽ không dán tiền, liền phải hướng ba cánh nhiều thu một chút, đây là hỏa háo. đơn giản mà nói. Cái gọi là hỏa háo, chính là ngươi mua quần áo khi xưởng quần áo cho ngươi trong quần áo nhiều phùng kia một cái nút thắt. Này cũng coi như là có đạo lý, làm quan bổng lộc vốn dĩ liền ít đi, làm cho bọn họ bổ không khỏi quá mức. Nhưng là, hỏa háo cũng là có một cái tỷ lệ, ngươi nấu lại đúc bạc, đúc nóng một lượng bạc tử phải có phần trăm chi mấy hao tổn, là có cái đại khái tỷ lệ. Ngay từ đầu thời điểm này tỷ lệ còn tính hợp lý, sau lại liền có đầu vóc linh hoạt quan viên phát hiện, chỉ cần hơi chút để cao một chút hỏa háo tỷ lệ Liền có một tuyệt bút tiền nhập trướng. Có liên can vớt tiền vớt đến quá mê mẩn quan lại, đem này trở thành hạng nhất đại thu vào, sau đều thành quan trường thường lệ. Hỏa háo càng thêm càng nhiều, nhân dân gánh nặng càng ngày càng nặng. Đã không phải nhiều phùng một cái nút thắt, mà là muốn người đem trong quần áo tử thượng đều đinh thượng nút thắt. Như thế nào gánh vắc đến khởi. Từ chiều nhậm hà nam tuần phụ khi, đem hỏa háo hàng tới rồi một phân dưới. Dẫn nhưng ban lệnh, chính là coi đây là tiêu chuẩn chỉ dụ còn đem tiểu dân sinh sống miêu tả đến cực thảm, cái gì liền đến khí hậu không được rồi, lại có đạo phỉ hoành hành lạc. Sau đó, chuyện vừa chuyển, các ngươi còn như vậy thu, không phải muốn bức cho bá tánh không đường sống đi tạo phản sao. Ai muốn bởi vì bóp lột quá nặng làm cho chị ra đời loạn, ta sao nhà ngươi Nga. Hai cha con dạy học xong, lúc này mới đến phiên đại học sĩ từng biết. Lý Quang Điệu thầm nghĩ, này hoàng đế là thật muốn làm một phen chuyện này. Thành! Lan lộn tiểu dân, lan lộn đủ loại con lại tổng so lăn lộn thân sĩ muốn cường vương thiểm là mạnh mẽ khen ngợi hoàng đế ai dân mã tể cũng đến thừa nhận hiện quan nhi là mặc kệ không được tiếp theo hắn lại đưa ra một khắc kiện không quá thảo hỉ sự tình tề thế võ một án đến nay chưa quyết triệu thân kiểu lại thừa buồn triệu lao tiên sinh công tác thái độ trước nay đều là nghiêm túc phụ trách tuy rằng đổi cương vị nhưng là nguyên lai công tác hắn vẫn là kiên trì muốn chính mình kết thúc hai người các ngươi tham quan không nghĩ lan lộn cư nhiên vu hãm luôn quan vu hãm cái gì không tốt Vu hãm nhân ra tham ô, chân chân chính chính chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Dận nhưng mặt soát địa liền chầm xuống dưới, đã biết. Tề thế võ, thác hợp tề, không có biện pháp lại bảo. Này hai người tham ô a, kết đảng a, hướng chết trả thù người a, không thích hợp trước mắt tình thế yêu cầu, làm cho bọn họ lấy nguyên phẩm hưu trí đi giận nhưng suy nghĩ một chút, cao hà xương bổ xong rồi tiền lại làm hắn cấp sự chung Lý quang địa nhìn mã tề liếc mắt một cái, lại chính sắc đối giận nhưng nói tề thế võ là binh bộ thượng thư tháp hợp tế bước quân thống lĩnh này hai cái thiếu còn thỉnh hoàng thượng bảo cho biết giận nhưng đóng một chút đôi mắt lệnh cách nhị phân tạm lánh binh bộ bước quân thống lĩnh sao thạch văn thịnh khởi phục hoàng đán lỗ hai cử động một chút lại khôi phục bình tĩnh làm đại học sĩ si đi nghĩ chỉ truyền đạt thượng ý giận nhưng phân phó hoàng đán hiện vương ngày sau cưới vợ ngươi cùng hoàng tích hoàng đồng bọn họ đều đi xem xem náo nhiệt hoàng đán không tự giác mà lộ ra một cái mỉm cười nhi tử tuân chỉ Nhìn ngươi nhạc, giận nhưng cười mắng một câu, lại cảm khái, ta so ngươi còn đại chút thời điểm, nghe được ra cung xem náo nhiệt cũng là mừng rỡ không được. Đi thôi, lễ cũng là muốn đưa, bị hảo cho ngươi ngạch nương nhìn xem. Ngươi là đến cưới đến tức phụ nhi quản quản này đó việc vặt. Hoàng đán lộ thai đỏ lên, a mã, a mã nếu là không có bên phân phó, nhi tử đi cấp ngạch nương thỉnh an. Giận nhưng nhịn không được dối tay, đông mà băng rồi một cái náo băng nhi đến hoàng đán thái dương thượng. Hoàng đán ngẩng đầu cười hì hì lui xuống. Cái này hoàng đế không dễ làm. Hiền Vương hôn lễ rất là náo nhiệt, hắn bản nhân là thân vương, hôn lễ quy cách bản thân liền rất cao. Cưới vợ là hoàng đế cháu ngoại gái nhi, tự nhiên mà vậy, hai bên khách khứa cấp bậc cũng lên rồi. Lại một lần hoàng gia đại tụ hội bắt đầu rồi. Đã thăng cấp, giận nhưng cùng thuộc gia liền không thể như vậy công khai mà xuất hiện ngoài cung hôn lễ thượng, này đây bên ngoài náo nhiệt về náo nhiệt, hai người bọn họ vẫn là ngốc trong cung. Đã công tác quá. Tham gia quá đồng sự liên hoan người đều minh bạch, không có lãnh đạo xuất hiện liên hoan, là sung sướng liên hoan, là hài hòa liên hoan. Các nam nhân uống tiểu rượu, liên lạc cảm tình. Tuy rằng có thái tử mang theo hắn liên can huynh đệ xuất hiện, nhưng là cái này thái tử tuổi còn nhỏ, luôn luôn lại làm người thân hòa, đại gia câu thúc cảm còn không phải rất mạnh. Lại có hoàng đồng như vậy một cái tương đối tùy tính gia hòa, kéo gần lại hoàng đán cùng thân thích nhóm chi gian khoảng cách. Hoàng đồng chính mình cũng là mọi người treo kéo đối tượng, đây là hôn lễ thượng sao? Mặc kệ có phải hay không trò chuyện trò chuyện liền phải chạy đề, mở đầu đề tài vẫn là muốn quay chung quanh hôn lễ chuyển. hiền vương thành thân, kế tiếp chính là thái tử và liên can đường đệ, thái tử hôn sự không thể đề, hơi một không thận liền khả năng qua tuyến, những người khác liền không có chú ý nhiều như vậy. Sắp sửa kết hôn Quảng Thiện, Hoàng Thịnh, nghe nói sang năm phải bị chỉ hôn Hoàng Đồng, Hoàng Thự, Hoàng Thăng đều bị treo kẹo tới rồi. Bất hạnh là, trừ bỏ Hoàng Đồng, mặt khác vài vị phụ thân cũng đều xuất hiện. Vì thế đường huynh đệ gian bị rêu cợt một hồi, các ngươi ngây ngô cười cái gì nha? Ngày khác liền đến phiên các ngươi, không cần hâm mộ. Nói chuyện giả, hoang tích, bọn họ ca ca, đường huynh, không thể cùng hắn trở mặt, đành phải bị rêu cợt. Tới rồi xuyến tịch thời điểm, trong gia tộc trưởng bối lại phải đối bọn họ phụ thân lại nói một phen cùng loại lời nói, hắn đại nhật tử cũng đi. Chỉ chấp mắt liền lớn lên như vậy cao, hắc, mặt còn tao đỏ. Hảo, trêu ghẹo nói cho hết lời. Liên can tiểu huynh đệ nhóm lại gom lại cùng nhau, lấy lang quan giễu cợt. Hiền Vương vị phân bãi nơi đó, đại gia còn tính có tiết chế. Thế hệ trước các huynh đệ lại uống hai ly, tiểu lực thoáng đi lên một chút, liền bắt đầu nói chút hơi chút thâm nhập một chút đề tài. Ung Vương nhéu chung rượu rồi đến Thành Vương trước mặt, Thành Vương vừa thấy cũng nhéo chung rượu tới chạm vào. Sứ ly đụng tới cùng nhau, thanh âm nhẹ mà giòn, cơ hồ muốn chôn vùi bối cảnh ồn ào. Chi chi hai tiếng, hai Vương cho nhau sáng ly đế, Thành Vương hỏi Ung Vương: Ngươi xem hao gầy, gần đây phái đi như thế nào. Ung vương hàm hồ nói, lung tung vội vàng thôi, thuế ruộng thượng sự tình, ngàn đầu trăm tự. Ngông nô, chậm rãi như tới, ngươi còn có chuyện làm đâu, không giống ta. Thành vương ngữ chung chưa thế nhưng chi ý chính là chính hắn bị đoạt phái đi, chính nhàn rôi đâu. Ung vương cười nói, tam ca trong nhà muốn cưới con dâu, còn chưa đủ vội. Thành vương thở dài, ngươi tam tẩu vội đến so với ta nhiều, ngươi nói, ta có phải hay không cũng muốn cấp hoàng thịnh thỉnh phong thế tử. Ung vương trong mày, cũng hảo. Muốn thỉnh phong liền muốn, nội vụ phủ hảo chạy nhanh đem hôn sự phải dùng đồ vật cấp đổi một đuổi, đã muộn, hôn sự phía trên liền hấp tốc. Thành vương liên tục gật đầu, rất là rất là, trách ta do dự. Ung vương cái mũi vừa nhíu, tâm nói, ta còn không biết ngươi về điểm này nhi tiểu tâm tư. Ngươi còn không phải là nghĩ mượn hôn sự này, đem tước vị cấp thăng lên một thang sau. Ngươi cái này đến xem vận khí A. Lại tưởng hắn thập tam đệ hiện còn thủ lăng đâu. Lão tam như vậy nhi đủ may mắn. Chầm tư một chút, ung vương do dự mà nói, tam ca, cháu trai hôn sự khách khứa ngươi có thể tưởng tượng hảo thình ai. Thanh vương nói, tả hữu bất quá nhà mình huynh đệ. Nhưng có thập tam đệ. Không đợi Thành vương nói chuyện, ung vương lại nói, ngài là làm ca ca, rộng lượng một chút, phía trên cũng sẽ xem trong mắt. Nói nữa, hoan gian nên giải không nên kết, có phải hay không. Các ngươi lại như vậy bực đi xuống, hai hạ đều không được cân huệ, liền nói lần này, lưỡng bại câu thương lại như vậy đi xuống nhưng như thế nào là hảo, làm ca ca còn không phải là đến thiệt thòi chút sao? thanh vương vừa nghe duẫn tường liền tới khí nhưng là tứ đệ mặt mũi lại không thể không cho, ta biết người đau lòng hắn, ta cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người, chỉ cần hắn về sau đừng lại tìm ta phiền toái, ta cũng mừng được thanh tịnh. kia, yeah. ai nha ai nha, quá trận nhi ta thỉnh chỉ còn không thành sao? lão tứ cùng hoàng đế đi được gần, chẳng lẽ là hoàng đế bày mưu đặt kế? bái bái bái, không phải bày mưu đặt kế cũng không quan hệ. Ngược lại có vẻ ta rộng lượng. Lão 13, lúc này là ca ca ta hào phóng, ta nhưng không lần tới. Ung Vương thở phào nhẹ nhóm, này đó huynh đệ bên trong, hắn xem trọng chính là Lão 13, có năng lực, chịu làm, ném đi thủ lăng đáng tiếc. Chấp khởi bầu rượu, tự mình cho chính mình cùng Lão Tam đều rót đầy rượu, Ung Vương nói, Hoàng thượng chính vội vàng triều thượng chuyện này, mừng dỡ thấy chúng ta huynh đệ hòa thuận. Lại rong dài lằng nhằng giải thích rất nhiều, thành vương càng thêm cảm thấy đây là Hoàng đế bảy miu đặc kế. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây là cho ta bậc thang cung cấp lão 13 bậc thang? Hai huynh đệ đều là tâm không nào mà chạm vào ly, từng người nghĩ tâm sự. Các nữ nhân trò chuyện bắt quái, liên lạc cảm tình. Nữ nhân bắt quái, này giới tuyến cùng nam nhân là bất đồng, các nàng cơ hồ muốn đem thân thích hôn sự cấp tạm biến. Nương tử là công chúa chi nữ, mặt khác công chúa nữ nhi cũng khó tránh khỏi bị tiện thể mang theo. Cách căn tháp na đương nhiên cũng khó thoát bị tám vận mệnh. Tam phúc tấn mọi nơi vừa thấy, hoàng thích tức phụ nhi không có tới sao? Tứ Phúc Tấn nói, nàng đã có mấy tháng thân mình, đang muốn tăng cường đâu. Đoan mẫn công chúa liền nói, hoàng ân mênh mông quần quận, đối ngoại gả nữ nhi như vậy chiếu cố, ngoại tôn nữ nhi hôn sự đều an bài đến thỏa đáng. Vinh hiến chi nữ chỉ hôn mệnh lệnh cũng này đây khang hy danh nghĩa phát ra, lời này nói được nhưng thật ra không tồi. Phúc Tấn nhóm cũng đồng loạt xưng là, tam Phúc Tấn giật mình, lại chưa nói cái gì. Đề tài liền từ công chúa nữ nhi tới rồi hoàng gia con dâu nơi này, tự nhiên mà vậy mà. Cũng nhân tiện tắm một chút tương lai hoàng tử Phúc Tấn, đặc biệt là Thái tử Phi. Xem ra ngày gần đây tổng hướng trong vườn đi mấy nhà khuê nữa là có phúc phần. Tám Phúc Tấn ngựa khí cũng thực bắt quái. Mười lăm Phúc Tấn cười nói, nhìn bát tẩu nói, bát kỳ nữ nhi, đều là có phúc khí. Giàn vương Phúc Tấn đẩy đẩy mười lăm Phúc Tấn, ngươi lại dở trò. thúc Huệ nghiêm mặt nói, ta nào dám cùng tẩu tử nhóm dở trò đâu. Mọi người xem tổng cộng này đó nữ hài tử, cái nào lại so người khác kém Lấy chúng ai đều không an uổng, hoàng gia cảnh lá sung xuê, cái nào nữ hải tử cũng đều không bị khuất. Bình Vương Phúc Tấn là văn bối, tuổi cũng không lớn, tiên lặng nghe, thầm nghĩ, xem ra này mấy nhà mặc dù không bị lấy chung làm thái tử phi, cũng có thể hôn cái Phúc Tấn. Dù Vương Phúc Tấn vẫn luôn nghe, dù sao nhà nàng hiện chỉ có một cọp hỷ sự, vẫn là đã định ra tới, về con dâu thảo luận, nàng đảo không nhiều ý, nàng tưởng là thân sinh nhi tử tiền đồ. Đến cùng bảo thái nhấc lên. Đem nhi tử đều lộng tới trong cung đọc cái thư tương đối quan trọng. Chính trong lúc suy tư, thình lình Chín Phúc Tấn cùng nàng nói chuyện, quảng thiện AK hỉ sự này cũng gần bãi. Thục di dừng một chút, nói, chúng ta ra mới vừa cấp quảng thiện thỉnh phong thế tử, nội vụ phủ không khỏi nghiến răng, nói là lễ phục nguyên đều làm được không sai biệt lắm, hiện lại muốn sửa, nhật tử phải sau này đẩy đẩy. Này lâu ai đến liền lợi hại. Phúc Tấn, các công chúa bắt đầu tốt 5 tốt 3, quan tâm cái này tụ một chỗ. Quan tâm cái kia lại tụ thành một khác chỗ, nói chính mình cảm thấy hứng thú đề tài. Tam phúc tấn cùng tứ phúc tấn chính liền tú nữ quy túc triển khai thảo luận, chợt sinh cảm khái, năm rồi có như vậy sự tình, tổng có thể thấy được đến nhị tẩu, nàng nói luôn có vài phần chính xác. Hiện, ai, thiếu một cái thực tin tức tốt nơi phát ra tới, tuy rằng cũng có thể thấy hoàng hậu, tổng không bằng thấy thái tử phi thời điểm có thể tùy ý bắt quái. Thục ra chính mang theo mậu phi, khiêm tần cùng cách căn tháp na bồi thái hoàng thái hậu nói chuyện. Chư vị thái phi cũng đều thái hoàng thái hậu trước mặt lĩnh hót. Thái hoàng thái hậu lúc đầu rất là hưng phấn, liên tiếp mà nhắc mãi, lúc này không biết các nàng đều ngồi vào vị trí không có. Cái này các nàng nói hẳn là Đoan Mẫn công chúa đáng người, lão thái thái thượng tuổi, liền đặc biệt hoài cửu. đối với Đoan Mẫn công chúa cái này, nữ nhi cũng là phá lệ quan tâm. Năm đó hiếu trang bệnh thời điểm Khang Hy cố ý đem Ba Lâm Thục Tuệ công chúa lộng tới kinh thành tới làm bạn, cũng là đồng dạng ý tứ. Thục Gia nhìn xem thiên, phương đối thái hoàng thái hậu nói, Lúc này sợ là muốn trước xảo nhìn một cái nương tử đâu, lại quá hai khắc mới hảo ngồi vào vị trí. Thái Hoàng Thái Hậu lại cảm thán, nhị nha đầu gà thấp chuyện này đều như là trước mắt, nàng khuê nữ lại muốn thành thân, nhật tử quá đến cũng thật a. Đồng Phi cười nói, bọn nhỏ trưởng thành cũng là chuyện tốt đâu, không biết hôm nay nương tử đến có bao nhiêu xinh đẹp đâu. Thái Hoàng Thái Hậu tâm tư lại chuyển tới nương tử trên người, nàng tuổi trẻ, người trẻ tuổi mặc gì cũng đẹp, không giống chúng ta, đều lao lâu toa bồi ngài tuyệt đại đa số, nhưng đều là không như vậy người trẻ tuổi a. Thái phi nhóm còn không cảm thấy, hoàng hậu, mẫu phi, khiêm tần gương mặt liền có chút chịu chiều, thuộc ra hận không thể lập tức trở về chiếu chiếu gương, chế định một vòng bảo dưỡng, kế hoạch đều. Lại buồn bực cũng đến cùng lao thái thái nói chuyện, thuộc ra nói, lão tổ tông không cần phải gấp gáp, bọn họ vợ chồng son nhi còn muốn lại đây thỉnh ăn đâu, đến lúc đó tất là trang điểm đến tề tề chỉnh chỉnh. Đúng đúng đúng thái hoàng thái hậu liên thanh đồng ý. Vợ chồng Son Nhi phóng tới một khối tới xem mới là đẹp đâu. Mật thái tần tiếp lời nói, đến lúc đó bảo quản lão tổ tông vừa thấy liền cao hứng. Thái hoàng thái hậu não bổ nửa ngày, hết sức vui mừng, ta hiện liền rất cao hứng. Lão nhân ra liền ái con cháu bình an phú quý. Lại nhải mà lại đếm nửa ngày con cháu nhóm chẳng hướng, còn hỏi thục ra, lão 16 cùng lão 17 còn không có ra hiếu, bọn họ việc hôn nhân tạm hoãn, quảng thiện, hoàng thịnh chuyện này có phải hay không nên làm. Thục ra nói. Nhân vài người một khối sợ loạn, hiển vương chuyện này trước làm, chiếm một cái ngày lành, phải đợi tiếp theo cái ngày tốt. Quảng thiện A ca nơi đó, sách thế tử, đồ vật muốn trọng chuẩn bị quá. Còn nữa, thành vương còn không có gia hiếu đâu. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ các ca ca cũng còn không có gia hiếu, như vậy liền gả nữ nhi có chút không tốt. Đổi đến người bình thường ra cũng liền thôi, hoàng gia chuyện này ưu tiên, tới rồi hoàng hậu nhà mẹ đẻ nơi này, hai tiếp theo thao tác, nhật tử tự nhiên có thể kéo thượng một kéo. Nga nga nga. Chính là như vậy. Thái Hoàng Thái Hậu bừng tỉnh đại ngộ, lại nghĩ tới tiên đế, cảm xúc một hạ xuống. Nàng không có hứng thú, mọi người ngồi một lát liền tan. Trở lại chỗ ở, thục ra trọng lại rửa mặt, thời tiết nhiệt, dễ ra mồ hôi, hồng tụ chợt đều không cảm thấy kỳ quái, lại hầu hạ nàng thay quần áo. Thục ra xua xua tay, ngồi vào trang đài trước, đối với gương nhìn kỹ xem chính mình mặt. Con hảo con hảo, bảo dưỡng đến không tồi, thoạt nhìn so thực tế tuổi tác nhỏ không ít, trước mắt còn không có nhìn ra nếp nhăn đầu bạc vô vụ vô ngực, thư ra một hơi, tâm tình tốt hơn một chút nhi, làm hồng tụ tìm ra trà cụ tới, chơi chơi trà đạo, bình tâm tĩnh khí, không đồng nhất khi, dùng khí đủ, thục ra trọng lại rửa tay, bắt đầu nấu nước, nhìn ấm nước, cân nhắc khởi tú nữ chuyện này tới, chẳng những là con dâu, còn có hậu cung đâu, thủy thiêu phí thời điểm, nàng đã nghĩ đến không sai biệt lắm, nếu đã quyết định cùng hắn thành thật kiên định mà qua, liền không cần vì như vậy sự tỉnh tái sinh khúc mắc, rồi tay đang muốn gỡ xuống ấm nước. Bên ngoài vang lên bàn tay thanh, lúc này lại đây, nhất định là giận nhưng, thật đúng là tâm hữu linh tê. Thục ra chậm rãi gỡ xuống ấm nước, phóng tới một bên, lại chậm rãi đứng dậy, thầm nghĩ, thời gian này hắn không phải hẳn là phía trước hoặc tiếp kiến quan viên hoặc xử lý chính vụ sao. Đi tới cửa, giận nhưng đã nhập tầm mắt. Thục ra nhân vừa rồi nghĩ đến sự tình, trên mặt có chút nhàn nhạt, nhạt, không nghĩ tới giận nhưng sắc mặt là không tốt. Thục ra chơ mắt nhìn giận nhưng đi được càng ngày càng gần trên mặt hắn biểu tình từ giống như không hảo đến sắc thật không hảo đem chính mình về điểm này tiểu tâm tư bông thuộc gia đón nhận vài bước hôm nay thiên nhiệt ngươi còn đỉnh ngày khắp nơi đi ta đang muốn pha trà tới uống một chén giận nhưng miễn cưỡng cười một chút cũng hảo hai người ngồi đối diện thuộc gia chọn lại nấu một hồ thủy giận nhưng yên lặng mà nhìn đột nhiên nói hôm nay bên ngoài náo nhiệt ngươi đảo nhàn nhã cũng không phải là trở về lúc sau thuộc gia liền thay đổi quần áo trải đầu một thân việc nhà trang điểm cũng không mang cái gì trang sức, thoạt nhìn sắc thật thản nhiên thật sự. Thục gia đem trà cụ trọng lúc lát hảo, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi đảo có chút buồn bã. lấy nước cấm nâng cái ly, nâng xong vừa nhấc đầu, nhìn giận nhưng trong mắt mang theo nghi vấn. giận nhưng vốn chính là tới tố khổ, cũng không khách khí, mang điểm nhi căm giận chi ý. Hôm nay thấy tể thế võ cùng thác hòa tề, Thục gia nhịn không được cười, khó trách sinh khí. này hai hóa đều không phải cái gì người tốt, lịch thuật phân cách tuyến. Hôm nay hiển vương kết hôn. Có uy tín danh dự đều đi uống rượu mừng Nhà trai ra là Hiển Vương Phủ Nhà gái ra là Công Chúa Phủ Hai nơi đồng loạt người khách Suýt nữa đem trong kinh quyền quý một vong đánh Mọi việc luôn có ngoại lệ Nếu là suýt nữa đó chính là còn có có hay không đi Thì như mô hai cái bị cách trước trước tâm phúc Thác hợp tề cùng tề thế võ đều là nhãn hiệu lâu đời thái tử đảng Cũng đủ hư đủ kiêu ngạo Người bình thường cũng không dám chậm chế bọn họ Rốt cuộc e ngại một cái giận nhưng Hiện hai người như là thất thế Liên hiện đại gia đối bọn họ chân thật thái độ tới. Cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Bị bọn họ hố cao hà xương, tuy rằng lược có một chút nhi nói không rõ kinh tế vấn đề, chính là từ bị thả ra ngục tới, nghe nói chịu hắn bóc lột người liền cho hắn quên tiền, quên tiền đem về điểm này, nhi kinh tế trưởng đều cấp điên bình. Quang từ này một cái đi lên xem, cao hà xương nhân phẩm liền so thác hợp tề mạnh hơn nhiều, thác hợp tề cáo ước chừng là điều trạng. Bởi vì kinh tế trưởng bị điên bình, cao hà xương như cũ đi làm hắn cấp sự trùng làm theo là ngôn quan. Thác hỏa tề cùng tề thế võ này một đôi anh em cùng cảnh ngộ lại thành bạch bản, đem cao ngũ người cùng triệu thân tiểu 18 đại tổ tông đều cấp thăm hỏi n hồi. lại mắng cũng giải quyết không được trước mắt khốn cảnh, hai người một thương lượng, vẫn là lấy cách nhị phân phương pháp, muốn cho vị này tắc tướng chi tử hoàng đế trước mặt vì bọn họ trò chuyện, ít ngày nữa khởi phục, sau đó chỉnh chết cao hà xương, triệu thân tiểu, không dự đoán được cách nhị phân thực khó xử mà đáp ứng rồi, trở về cũng cùng hoàng đế đề ra nhắc tới kết quả chỉ phải đến một cái an tâm vinh dưỡng. Cách nhị phân năng lực so với phụ thân hắn tới là kém hơn một đoạn, mất công tác ngạch đồ bị giận nhưng áp quá một áp, toàn ra khí thế bị nước lạnh tới quá, làm người xử sự phía trên cũng bình thản đến nhiều. Tư cập thượng một lần giận nhưng làm người về hưu, đối tượng chính là tác ngạch đồ, cách nhị phân liền đối này hai người khởi phục không ôm cái gì hy vọng, này hai hóa ngày thường làm người cách nhị phân cũng là biết, liền ý tứ ý tứ mà để ra một câu, còn bị giận nhưng đem hắn cũng hấn lại không chịu nhiều lời lời nói. trừ cái này ra, liền lại không có gì người chịu vì bọn họ nói chuyện. Hôm nay Hiển Vương kết hôn, hai người bọn họ cũng không thu đến thiệp mời. Anh em cùng cảnh nộ, phi thường buồn bực. Không nghĩ tới như vậy đại hỷ nhật tử, hai người lại nhận được hoàng đế mời, làm cho bọn họ tiến sướng xuân viên tới gặp giá. Hai người trong nhà nghe được ý chỉ, đôi mắt đều là sáng ngời, cơ hội tới. Mặc trình tề, cưới ngựa, nẻ nhót mà hướng sướng xuân viên mà đi. Một đường nghe võ ngựa lạc đá phiến trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm, trong lòng lại là đánh nghị săn trong đầu. Hai người trước sau chân mà tới rồi sướng xuân viên, thấy được lẫn nhau, lại là trận kích động, cho nhau sử ánh mắt, trong miệng Hàn huyên, nương mịt mở câu nói xuyến xuyến tử nhi. Tuy nói là hoàng đế khiến người tuyên bọn họ, này hai cái lục đầu bài vẫn là ý tứ ý tứ mà đệ một đệ. Giận nhưng đôi mắt chấp cũng không chấp mà liền đem bọn họ cấp sách tiến vào. Vào phòng, hai người đến giận nhưng trước mặt một quỳ, trên đầu mũ miệng một xả liền lao lệ tung hoành lên, nô tài hổ thẹn, nô tài cấp chủ tử mất mặt, nô tài không mặt mũi thấy chủ tử. Giận nhưng trong lòng thương cảm, Tắc Ngạch Đồ một đảng, nhân phẩm xác thật không ra sao, cũng khẳng định có tư tâm, nhưng mà vô luận xuất phát từ loại nào mục, đối chính mình đảo còn xem như không rời không bỏ, hắn cũng liền lười đến so đo nhiều như vậy. Hiện giờ thấy hai cái nửa lão nhân chính mình trước mặt khóc lóc thảm thiết, hắn cũng thương cảm lên, các ngươi hai cái, ngày thường tiểu tâm chút, gì đến nỗi này. Hai người lập tức khóc đến hung. Hơn nữa khóc tương tuyệt không đẹp. Một cái nói, nô tài làm việc không cẩn thận, người người khác nói nhi. Một cái khác liền đi theo nói, nô tài cố nhiên có sai nhi, bọn họ cũng quá có lý không tha người. Giận nhưng rất tưởng trận trắng mắt, các người biết chính mình sai rồi liền hảo, còn nơi nơi xuyến cái gì môn nhi. Để cho người khác thấy được còn nói ta điều cung ẩn dấu lý. Tề thế vô cùng thác hợp tề tiếng khóc một nghỉ, mặt lao nước mắt, phân biệt rõ ra giận nhưng lời nói mùi vị không đúng lắm. Tề thế vô nói, chủ tử. Bọn nô tài thật biết sai. Câu chủ tử cấp bọn nô tài một cái lập công chuộc tội cơ hội. Thôi bỏ đi, các ngươi. Liền hai người các ngươi. Đừng lại cho ta gây hỏa được chưa. Giận nhưng không để ý tới bọn họ lời nói. Lên đem mặt lau, ban tỏa. Thắc, tế hai người trên quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy. Một đường xôi gió xôi nước đã có chút đắc ý vinh váo cũng không phải thật khờ tử. Thấy giận nhưng chính là không tiếp cái này cha nhi, cũng ngừng tiếng khóc. Hai người quỳ sát đất thượng dập đầu tạ ơn vẹ mắt còn treo nước mắt, cũng đã bắt đầu lóe tinh quang. Ngồi dậy, hút hút cái mũi lau mặt, tiểu tâm mà ngồi. thăng hợp tề đầu tiên làm khó dễ, đứng lên con người, nô tài hành sự không cần, này tội đương phạt, lại chủ tử phù hộ, có thể toàn thân mà lui, nô tài cảm kích không sau đó tiếp tục khóc, lúc này là giả khóc, nô tài thâm thân chủ tử đại ân, dám không lấy chết tương báo. Nô tài có một lời, không nói cho chủ tử, ngày đêm không được an. Giận nhưng cho mày, có chuyện gì nhi ngươi nói là được. Hà tất nói được như vậy nghiêm trọng. Thác hợp tề một leo nước mắt, hắn muốn cáo trạng, cáo vẫn là triệu thân kiểu nhi tử, triệu phượng chiếu. Nói đến cái này, giận nhưng liền rất không cao hứng, ngươi này không phải trả đua sao. Triệu thân kiểu tham tề thế võ, cũng chính là tham ngươi, ngươi liền nói triệu thân kiểu nhi tử không tốt, này lại là gì đạo lý. Tề thế võ vẫn luôn nhìn trộm nhìn giận nhưng, phát giác hắn biểu tình giống như có chút không đúng, cũng đứng dậy nói, khó không được ngươi cũng nghe nói. Nói trên đời này vật họp theo loài. Người phân theo nhóm, triệu phượng chiếu đồng học sát thật là cái tham quan nhi, tề thế võ cùng thác hợp tề cũng đủ tham, đại gia kỳ thật đều là một đường người, lẫn nhau chi gian mảng liên kết phủ tạng ngàn dặm cũng có thể cho nhau nghe mùi vị. Triệu phượng chiếu đồng học, còn từng là cắt lễ tâm phúc, mà cắt lễ, túng phi đáng tin tắc đảng, cũng là một đường mặt hàng. Ai còn không biết ai a? Cha ngươi không cho chúng ta mặt mũi, đừng trách ta đem người gốc gác nhi cũng cấp run lên ra tới. Đáng chết triệu thân tiểu ta liền không được ngươi nhi tử tham ô ngươi một chút cũng không biết, càng muốn liền càng đem triệu thị phụ tử hướng hư suy nghĩ, các ngươi quá không trưởng nghĩa. thiên hạ tham ô thủ pháp cũng đều kém không nhiều nhiều, tề thế, thế võ còn buông tha ngoại nhậm đã làm tuần phủ, với nơi này môn đạo biết được chính là rõ ràng. những việc này phía trên triệu phượng chiếu còn là hắn vãn bối đâu, chỉ cần đem chính mình đã làm sự tình tùy tiện nhặt mấy cái nói một câu, phỏng chừng triệu đồng học đều đã làm. cái gì tiêu hao gấp bội a? Sửa lại chướng mục đem cứu tế bạc nuốt một nuốt ta, nói được có cái mũi có mắt. Đại gia từng là một đường người, lẫn nhau đều thực chắc chắn đối phương thực tham. Tế thế vô cùng thác hợp tề tự cao cũng coi như coi ủng hộ chi công, lại là người bất kỷ, cách chức tính. Thác hợp tề là yên tâm, hắn lao nhân ra ái hối lộ, cũng từng sai xử người bóc lột thương hộ, nhưng là trực tiếp xuống tay đến quốc khố kho tình huống vẫn là rất ít, không có cố kỵ. Hai người một đáp một sướng, đem triệu phượng chiếu liền cấp điển tới rồi hố. Giận nhưng hãy còn không chịu tin, thay đổi ai lại chịu tin từng đâu. Ngươi đánh không lại nhân ra cha, liền đem người ta nhi tử hết giận. Tề thế võ thể thể, nô tải nếu có một chữ hương ngôn, thiên ghét chi, thiên ghét chi. Nếu triệu phượng chiếu người hiện trường, nhất định sẽ chửi ầm lên, em đi. Ngươi thật không biết xấu hổ, mỗi năm băng kính, than kính ngươi cũng không thiếu thu ta. thăng hợp tề cũng đi theo nói, bọn họ này đó người Hán, chính mình trên người liền không sạch sẽ còn một hai phải đem chúng ta cũng kéo xuống trong nước đi là mạn hán chi tranh hai người lại so ra trương bá hành cùng cắt lễ ví dụ tới cắt lễ là tham một chút không sai nhưng trương bá hành cũng không phải cái gì người tốt ra một thân thanh thẳng gần ngụy lại không thể nhậm sự bắt trộm bất lực toàn lại cắt lễ khả năng mà bình ổn cảnh nội chủ tử lại không vì bọn nô tài làm chủ bọn họ liền phải kỵ bọn nô tài trên đầu tề thế, thế vo nuốt nuốt nước miếng vẫn là đem bất nhã tử ngữ cấm ướt, Thác hợp tề thấy giận nhưng sắc mặt rất kém cỏi, một đỉnh bộ ngực, nô tài lời nói, nhưng câu là thật. Các lệ nói không chừng cũng là kêu triệu phượng chiếu cấp dạy hư. Chúng ta người bắt kỳ phong tục thuần pháp người Hán luôn luôn gian hoạt vô lễ. Giận nhưng đại nhân này mi, mạng Hán chi tranh trước nay đều là làm thanh đế đau đầu một cái đề tài. Ít nhất trung ương quan thuộc, kỳ, người Hán viên tỷ lệ cần thiết ít nhất bảo đảm một người bắt kỳ một người Hán, có đôi khi người bát kỳ còn muốn nhiều chút, bút thiếp thức người kỳ nhiều. Không thể không thừa nhận một sự thật chính là, người Hán dân cư nhiều, chẳng sợ ra nhân tài cơ suất tiểu chút, tuyệt đối số lượng cũng vẫn là nhiều. Mà người Bát Kỳ đâu, hưởng thụ các loại ưu đãi, cũng không thể bảo đảm mỗi người đều là tinh anh. Ngan dằm mới tìm được một cùng mười dằm chọn một, này chất lượng tưởng cũng biết là người trước vì ưu. Nếu không phải quốc gia chính sách nghiêng, người Bát Kỳ sớm không biết bị này đó Hán quan tệ đến còn dư lại nhiều ít. Đánh giặc, người Bát Kỳ có lẽ chiếm ưu, văn đấu, người đấu không lại nhân ra nhà lượng biến sẽ khiến cho biến chất muốn dùng người bát kỳ đi có bản lĩnh lại thanh liêm thật quá ít trước mắt hai vị này cùng cắt lễ đều là sống sở sở phản diện điển hình dùng người hắn đâu lại sợ dao động nền tảng lập quốc cố tình hai bên còn lại không ngừng nghỉ thật là chán ghét ấu. nghe xong thác hợp tề lời nói giận nhưng vẫn là tưởng bật cười triệu phượng chiếu có thể dạy hư cắt lễ trái lại còn kém không nhiều lắm nhìn xem hai người tư lịch tuổi tác cắt lễ tuyệt không phải dễ cùng hạng người Tề Thế Võ tiếp tục đánh cuộc thể, chủ tử nhưng khiển người tra xét. Nếu triệu phượng chiếu quả nhiên thanh liêm, nô tài cam nguyện phản toạn. Tiêu nô tài lập hạ chứng tử cũng có thể, ngày mai thượng chết cũng có thể. giận nhưng thấy bọn họ hai cái nói được trình trọng, lại sự thiệp cắt lễ, trong lòng đánh cái kết, cũng không đáp ứng, chỉ nói đã biết. Thác hợp tề cùng Tề Thế Võ hai người thấy hôm nay vô pháp nói động giận nhưng cũng dừng lại cái này đề tài, đồng thời cảm thán khởi năm đó tới, đổi giận nhưng nói chuyện, giận nhưng tâm tình đã hư nói hai câu liền tống cổ bọn họ ra tới, ra sướng Xuân Viên, thác hợp tề mời tề thế võ đến trong nhà hắn ngồi ngồi. Tề thế võ xúc động đáp ứng, người ta cũng là nhiều ngày không thấy, vừa lúc bọn họ đi uống rượu mừng, chúng ta cùng nhau uống uống trà. Tới rồi thác hợp tề ra, hai người hướng thác hợp tề trong thư phòng ngồi xuống, rửa mặt uống trà ăn trái cây. Tuổi đều không nhỏ, qua lại buôn ba còn khóc thời gian lâu như vậy, thể lực tiêu hao có điểm đại, là đến bổ sung một chút, ăn đến không sai biệt lắm. Thác hợp tề mới nói, hôm nay việc, ngươi xem hoàng thượng là ý gì? Tề thế võ một tiếng hư lệnh, chính là ngươi ta không được khởi phục, cũng không thể gọi bọn hắn đắc ý đi. Thác hợp tề có chút thất vọng, lại hỏi, hoàng thượng sẽ động bọn họ phụ từ sao? Cắt lễ hẳn là không có việc gì, triệu phượng chiếu hợp với cắt lễ, có thể hay không cũng từ khoan. Tề thế võ mỉm cười nói, cắt lễ không có việc gì, triệu phượng chiếu chưa chắc liền không có việc gì. Thanh đế rộng rãi người bất kỳ, lại sẽ không rộng rãi hán quan. Thác hợp tề nói. Như vậy liền hảo. Có phải hay không cấp cắt lễ đi một phong thơ? Cũng hảo. Bọn họ thương lượng đến khí thế ngất trời, lại không biết giận nhưng nơi này cũng triệu người tới nói chuyện, triệu đúng là tiền nhiệm giang ninh dệt, tào dần. Tàu dần đối hoàng gia trung tâm là tuyệt đối có, giận nhưng cũng coi như là đủ chiếu cố hắn, cảm kích cũng là có. Nghe nói triệu hắn, vội vàng mặc chỉnh tề hướng sướng Xuân Viên đi. Hắn nhập tử quá đến không xấu, nơi này là hắn thiếu niên khi gia viên, khí hậu thực phục Lại không cần nhọc lòng cố sức mách lẻo, trừ bỏ một cái lý húc ra làm hắn hao tâm tôn sức ở ngoài, mặt khác hết thể đều hảo. Cư nhiên dưỡng đến so giang nam thời điểm còn béo một vòng nhi. Dọc theo đường đi trong lòng còn nói thầm đâu, hôm nay là hiển vương đại hỷ nhật tử, số được với danh hào nhi quyền quý đều đi uống rượu mừng, hoàng đế như thế nào còn như vậy ám độ trần thương. Quả nhiên là ám độ trần thương. Vào đạm linh cư, thoát quan mà quỳ. Lễ bái bái, giận nhưng thưởng hắn tỏa, lại hỏi. Ngươi trong kinh gần đây tốt không? Tào dân mới vừa ngồi xuống lại lên nói, thắc lại chủ tử phu hộ, nô tài một nhà đều bị cảm kích. Dẫn nhưng rỗi tay với không chung để ép một áp, ý bảo tào dân ngồi xuống, ngồi xuống nói chuyện. Hôm nay hiển vương đại hỉ, bọn họ đều đi thảo ly rượu mừng uống lên, chấm đi qua không lớn thích hợp, không ngồi cũng là không thú vị, đơn giản tìm người tới cho chuyện, ngươi còn nhớ rõ ràng nam tình hình sao. Tào dân thầm nghĩ, đây là muốn hỏi nào một phương diện đâu? Vì thế liền từ Giang Nam Sơn Thủy nói lên, thấy giận nhưng hưng thú không lớn, lại chuyển khẩu nói lên Giang Nam Nhân Văn. Giận nhưng chỉ là nghe, cho đến nói đến khắc bản một nửa thi tập, mới nói, Lý Khải học vẫn tạm được, có hắn tiếp nhận, ngươi cũng có thể yên tâm. Tào dân nói, đây là tự nhiên. Lại nói lên Khang Hy Nam thuần chuyện này tới. Giận nhưng trên mặt vẫn là nhàn nhạt, nhạt, chỉ là nói lên phương Nam quan viên tể tụ kiến giá thời điểm giật giật lô thai. Tào dân nói này một đống, cũng không biết giận nhưng muốn nghe cái gì. Chẳng lẽ thật chỉ là muốn tìm cá nhân tới nói chuyện? giận nhưng lúc này liền mở miệng, hỏi, chương bá hành cùng cắt lễ, cư quan như thế nào? Tào dân trong lòng một đột, chân trước nói, chương bá hành quả có hành, cắt lễ. Cũng là ái lễ. giận nhưng cười nhạo một tiếng, ngươi lời này nói được thú vị nhi, cẩn thận nói. Tào dân phi thường khó xử, kỳ hán chi tranh, có người nói rằng chủ yếu là mạn hán chi tranh, tào dân như thế nào có thể không biết đâu. Cùng Khang Huy nói đến như vậy đề tài còn phải chú ý lời nói, huống chi là giận nhưng Hoàng đế hỏi lại không thể không nói, đành phải nói sơ lược. Trương Bá Hành hành trình, lệnh người nghiêm nghị, khen Trương Bá Hành chính là không đề cập tới cát lễ. Cát lễ vốn là không sạch sẽ, hắn còn tham quá tào dần thiếu hụt mấy trăm vạn chuyện này, tào dần nhiều ít có thể nghe được một chút tiếng gió, cho dù nghe không hiểu, cùng Giang Nam ở chung đến cũng không tính thực hòa hợp, cảm giác cũng cảm giác được đến, không dám hắn liền tính tào dần phúc hậu muốn khen hắn là trăm triệu không thể. dẫn nhưng khệ một quyển sổ con, lại là phái đi tra trường bá hành cùng cắt lễ tương hạc mục hòa luân sổ con, nói là cắt lễ có lý, xin cho trường bá hành cắt trước. Mị một chút đôi mắt, hắn tất nhiên là nghe được ra tới tào dần trong lời nói chưa thế nhưng chi ý, cắt lễ không gì hảo khen. nói như vậy, cắt lễ quả nhiên đức hạnh có mệt. dùng cái gì trương đình su, mục hòa luân đều không hạch tội với hắn. tào dần cắn răng một cái, cắt lễ đều tưởng đem hắn hướng chết bước. Hắn cũng không cần phải quá khách khí. Mạn hắn chi tranh cái gì, hắn tốt xấu là bao y địa tịch, không xem như người hắn dân người. Hắn lại bảo cái liêu, cắt lễ Tổng đốc Lưỡng Giang, nô tài Giang Ninh nhiều năm, thượng muốn chịu này quản thúc, trong chiều thượng thư mới đến, lại có thể thăm đến cái gì hư thật đâu. Trước bố chính sử nghi tư cung lấy từ kho thiếu hụt vì Tổng đốc cắt lễ hạc bãi, thật là có khác nội tình. Nói như thế nào? Cắt lễ hạc hắn, đều không phải là vì thiếu hụt, chính là bởi vì... Ngư Tư cung cho hắn hiếu kính không đủ, nơi này còn có nhiều nam thiếu hụt, còn có đời trước lưu lại cục diện rối rắm một loại, tào dần liền không thể lại nói đến thế, nói được nhiều, liền phải đào ra rất nhiều người, hắn cũng sợ đã chịu liên lụy, dẫn nhưng sắc mặt liền thêm khó coi lên. Hắn từ hắn cha nơi đó tiếp tục không ngừng có ngôi vị hoàng đế cùng cục diện rối rắm, đương nhiên, còn có ngày xưa đại gia mách lẻo, cũ có thiếu hụt hắn cũng là biết, phía dưới hối lộ trở sự hắn cũng biết. Nghe tào dần như vậy vừa nói, đã là tin năm phần. Lại có, hắn đã đã hỏi tới cũ Giang Ninh dệt, tự nhiên sẽ hỏi Giang Ninh dệt. Lý Khải mật chết cũng chứng minh rồi điểm này. Đương nhiên, Lý Khải bản nhân cũng là vừa đến Giang Ninh, biết không tính từ tường. Chỉ chứng minh, chứng bá hành nhân phẩm so cắt lễ đáng tin. Cắt lễ phô trương, xác thật rất lớn. Làm tào dần lui ra, giận nhưng tâm tình càng thêm khó chịu lên. Nghịch thuật xong. Đem phiền lòng chuyện này nói ra, giận nhưng thở dài một cái, cảm thấy áp lực nhỏ rất nhiều, thục ra mỉm cười điểm. Lúc này đã điểm năm chén nhỏ trà ra tới. Nâng lên một ly, nếm thử. Giận nhưng vừa lúc khát nước, này một tiểu chung trà cũng liền như vậy một mồm to, ngăn chặn một ngụm xử lý ý tưởng, chậm rãi nhấp nhuận môi, nhập khẩu khổ, có hồi cam. Đều là giống nhau. Giận nhưng cười, cũng đúng, vạn sự khởi đầu nan sao. Thục ra lại cho hắn đệ một ly, giận nhưng tiếp nhận, phẩm đến chậm. Trong óc chuyển chủ ý, không phải đã sớm muốn cho cắt lễ trở về thiếu thai hỏa nhân gian sao. Lúc này nghe được hắn nhiều sự tích không phải hẳn là may mắn chính mình quyết định chính xác sao. Uống xong đệ tam ly, dẫn nhưng đã quyết định lưỡng giang tổng đốc người được chọn. Chỉ là cái này triệu phượng chiếu thực sự khó làm. Ta còn muốn dùng triệu thân kiều đâu. Triệu thân kiều khó được trung tâm, triệu này tử liên lụy không khỏi đáng tiếc. Thục ra khó mà nói lời nói, hổ phụ mà có khuyển tử cũng không phải không có khả năng. Triệu thân kiều trung tâm nếu là văn tử ngục thượng, nàng trong lòng vẫn là sẽ không quá thoải mái. Vậy cha một chút. Nếu là thật, là giải cứu một phương ba tánh, nếu là giả, cũng hảo còn triệu thân tiểu phụ tử một cái thanh danh. Thục gia đánh thái cực. Còn tra cái gì đâu. giận nhưng tiếp tục uống trà, lúc trước giang nam giang tây tổng đốc khuyết trước, tiên đế muốn dùng cắt lễ, lại khủng này phẩm hạnh không hợp. Lấy triệu phượng chiếu là triệu thân tiểu chi tử, này phụ có lệnh danh, tử tất không kém, triệu phượng chiếu với cắt lễ trị hạ vì chi phủ, cho nên hỏi với triệu phượng chiếu, cắt lễ hiền không? Triệu phượng chiếu ngôn cắt lễ thanh liêm đệ nhất, lúc này mới chẳng cắt lễ vì tổng đốc. Mặc kệ bọn họ hai cái là ai dạy hư ai, đều không phải người tốt là được. Cũng thế, vẫn là cha thượng một cha. Thục ra tùng một chút vai, lại ngồi thẳng, giận nhưng đã thấy, ánh mắt cổ quái mà nhìn nàng một cái, thục ra ho khan một tiếng, giận nhưng buồn đầu uống trà. Không được, hắn vẫn là muốn cười, hắn lao bà biểu tình thật là. Trăm năm khó gặp, ra vẻ đứng đắn, chê cười người là không tốt. Đặc biệt là uống nước thời điểm, này không sặc, còn từ trong lỗ mũi phun ra vài giọt nước trà tới. Dẫn nhưng phát ra kinh thiên động địa ho khan, mọi người vây quanh đi lên, đấm lưng đấm lưng, lau mặt lau mặt. Có như vậy một cái nhạc đệm, giận nhưng không tiêu tan hơn phân nửa, đây là cái tế bọc ngủ chuyện này, sớm phát ra tới so vãn phát ra tới cường. Ta đang có đại sự phải làm, trải vớt lại những người này, cũng là ứng có chi nghĩa. Thục ra cho hắn xoa xoa trên quần áo vết trà, ngươi nhưng xem như cười. gì? ta vẫn luôn không cười sao? biết rõ cố hỏi, dẫn nhưng rốt cuộc phái người đi tra xét một hồi triệu phượng chiếu, chờ đến truyền đến xác thực tình huống thời điểm, chúng thần cũng hắn tạo áp lực hạ đối cắt lễ tình huống không dám lại nhiều thiên vị, lại tra ra cắt lễ rất nhiều bất lương tình trạng. đến, hai người đồng loạt phan đi. cắt lễ bởi vì kỳ bị cách trước triệu hồi trong kinh, học ra bộ phận tiền tham ô cái gọi là bộ phận, mới là điều tra ra bộ phận thiếu hụt mà thôi. cắt lễ tự nhầm lưỡng giang tổng đốc, hối lộ so tự mình tham ô đến muốn nhiều. Nhiều là hắn cầm chỗ tốt, người khác gánh chịu thiếu hụt Bởi vì trên quan trường tặng lễ tiềm quy tắc Này một bộ phận cưỡng chế nộp của phi pháp lực độ liền rất tiểu Rất nhiều chướng mục không giải quyết được gì Triệu phượng chiếu liền tương đối thảm Này vụ án cùng thác hợp tề Tề thế võ cáo tham ô 50 vạn hơi có chút chinh lệch Lại cũng có 20 tới vạn bạc 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn đông tuyết bạc Lời này trên người hắn, thật đúng là hợp với tình hình Cách trước, cưỡng chế nộp của phi pháp. Phải biết rằng triệu phượng chiếu thiếu hụt tham ô, rất nhiều đều là tặng lễ cấp cấp trên đi, hán gia sản nhưng không nhiều như vậy. Mà triệu thân kiểu cư quan rất là thanh liêm, cũng không nhiều như vậy tiền bổ. Thanh liêm phụ thân thiên có một cái tham ô nhi tử, triệu thân kiều thực cảm kích và xấu hổ, tự thỉnh cách trước, nói là dạy con vô phương, ta cũng không làm, lời nói rất là kịch liệt. Giận nhưng lại giữ lại triệu thân kiều, được xưng không lấy này tử mà chuất này phụ. Triệu thân kiều vẫn là buồn bực, cũng biết chính mình bị đánh súng đạn phi pháp nhưng nhi tử cũng xác thật làm chuyện xấu. Đáng tiếc triệu phượng chiếu còn hồi kinh trên đường, hắn không thể lập tức túm lên ra pháp tới thu thập nhi tử, nghẹn một bụng khí vô pháp nhi ra, liều mạng muốn bề hưu. Dẫn nhưng hỏa khí so với hắn còn đại, đem hắn cấp mắng một đốn, triệu thân kiều sổ con dùng từ kịch liệt chút, vừa lúc cho hắn phát tác lấy cớ. Một hồi mắng to lúc sau, triệu thân kiều thành thật, biểu tình các bản, hành sự đoan chính, hận không thể đại nhi tử đem mất mát tiết tháo cấp nhặt về tề thế vô cùng thác hợp mừng rỡ hai người nhéo chung rượu dêu cật triệu thân tiểu cái này lao sát mới rốt cuộc có báo ứng nhưng mà sự tình lại có quanh co hai nữ nhân trọng lại đem tề thế võ cấp xả ra tới nguyên nhậm thiểm tây ninh châu chi châu đại kế tham cách diêu hoàng liệt thê tôn thị kế hoan không cáo nguyên nhậm cam túc bố chính sử giác la ngũ thật khánh dương phủ chi phủ trần hoàng nói chờ làm tiền ngân lượng nguyên nhậm khánh dương phủ chi phủ trần hoàng nói thê vương thị kế hoan không cáo tứ xuyên thiểm tây tổng đốc ngân thái chờ tuấn tý chi châu diêu hoàng liệt đem trần hoàng nói nghiêm hình khảo tin Nghe tới cùng tề thế võ không quan hệ, nhưng là trải qua thâm nhập điều tra, tề thế võ từng nhận cam túc tuần phủ thu quá bố chính sử giác là ngũ thật hỏa háo bạc 3600 dư 2. Vụ án cũng rất đơn giản, cùng nghi tư cung chuyện này không sai biệt lắm, phía trên đòi tiền, phía dưới cấp đến không đủ, hai bên nhi nháo phiên. Sở bất đồng là, Trần Hoàng nói cùng ngũ thật nhất thể, Diêu Hoàng Liệt cùng ân thái một đường, ngũ thật hướng Diêu Hoàng Liệt đòi tiền, Diêu Hoàng Liệt lấy không ra, ân thái giúp Diêu Hoàng Liệt liền phải thu thập Trần Hoàng nói hai nữ nhân vì trưởng phu có thể chạy tới Cây Hoan thực sự khả kính đáng tiếc hai cái trưởng phu đều không quá sạch sẽ mọi người cảm thán một hồi này Trần Hoàng nói cùng Diêu Hoàng liệt đi rồi cất chó vận gặp được Hảo Lao bà cũng liền phóng tới một bên trọng điểm vẫn là đem ánh mắt phóng tới án tử thượng án này bị hai nữ nhân phọc ra tới các nàng trưởng phu lại đều là tiểu nhân vật án tử quân tiến hai nhậm Cam Túc tuần phủ đương nhiệm xuyên thiểm tổng đốc tam nhậm Cam Túc bố chính sử náo đến lớn sau bị đứng đắn phạt lại chỉ có Diêu, Trần hai người, Diêu hoàng liệt sát thật thiếu hụt, từ trọng phán phạt, cưỡng chế nộp của phi pháp. Trần Hoàng nói không có thiếu hụt, nhưng là hành vi sắc có không hợp, cách chức trưởng lưu, chuẩn chuộc. Những người khác đều là người bất kỳ, ứng chiếu luật cách chức công trách, chuẩn này chết chuộc, ra tiền tha tội. Sự tình tới rồi này một bước, đơn giản chính là hai nữ nhân bạch bận việc một hồi, hoàng đế bị đánh mặt, đã biết sửa trị bại hoại, tham hủ hành hành, cũng biết chính mình giảm hỏa háo là cỡ nào anh minh. Phía trước nói qua, triệu thân kiều đã làm tả đâu ngự sử, còn rất che chở ngôn quan. Hiện hắn bị trả thù, các ngôn quan lại một tổ hong trên mặt đất biểu, đem thiệp án kỷ cá nhân đều cấp tham cái đế hướng lên trời. Tế thế võ trở là người bắc kỳ, có khác luật pháp quản, có lẽ không thể trọng phán, nhưng là cũng muốn đem bọn họ làm sú Hoàng đế hai bên gương mặt đều bị phiến xưng lên, giận nhưng thật muốn đem hai bên người đều cấp bóc chết. Sự kiện hạ màn thời điểm đã tới rồi 9 tháng mạc, hoàng gia tập thể lại dọn về trong cung. Trời Hanh vật khô hoàng đế hỏa khí cũng rất lớn thiếu hụ xét nhà tới bổ phạm tội không tròn chuộc nên lưu đầy lưu đầy nên gông ông các người đánh ta mặt ta cũng không cần cho các ngươi thể diện quốc gia đối người bất kỳ quyển dưỡng chính sách khiến cho này đó để tang về hưu đều đến ngoan ngoãn hồi kinh cư trú sách lại đây mắng một mắng là cực phương tiện càng thanh cung trên không quanh quần hoàng đế di đảo chấm luôn luôn rộng rãi các ngươi, các ngươi cư nhiên làm chấm không mặt mũi trong lòng trong mắt đều không có chấm trải qua việc này kích thích dẫn nhưng lần nữa hạ chiếu, có thiếu hụt chính mình bổ thượng, đừng chờ ta đi thanh toán. hỏa háo thu đến nhiều, chính mình giảm, đừng chờ đến nháo ra chuyện này tới. cấp trên không cần lại làm tiền cấp dưới, cấp dưới bị làm tiền có thể thượng mật chết cáo trạng, đều tờ mờ giờ cho ta thành thật một chút. còn có người bát kỳ nhóm các ngươi tranh điểm nhi khi a, đừng tổng thọc phêu thành sao. cùng lúc đó lại trịnh trọng khen ngợi ngạch luôn đặc như vậy người bác kỳ xuất thân quan tốt, được xưng kỳ quan viên hướng bọn họ học tập. tân một thế hệ hoàng trưởng tôn. Hoàng gia chuyển nhà, nói là hạng đại hoạt động, thật muốn động đứng dậy tới, cũng không phải thực phí lực ý. Việc nặng mệnh sống có người làm, tới rồi hoàng đế hoàng hậu cái này cấp bậc, liền kiểm kê đồ vật đều không cần chính mình động thủ, tự nhiên có người nghiền ngẫm thượng ý, đem ngươi ngày thường dùng quán nhất nhất đóng gói mang về tử cấm thành. Đế hậu hai người là không cần chú ý chính mình đồ vật, lại muốn chú ý vài người. Cái thứ nhất là thái hoàng thái hậu, lao thái thái nghiễm nhiên buồn chiều một bảo, lại thượng tuổi, vạn không thể thiếu cảnh giác dẫn nhưng cùng thuộc ra đều trước sau vài lần hoặc thân đến hoặc phái người dặn dò mấy trăm lần mệnh thái hoàng thái hậu bên người hầu hạ người nhất định phải cẩn thận tiếp theo đó là trong cung nội quyến bao gồm vị thành niên hoàng tử không xuất các hoàng nữ ngoài ra còn có hoàng đế ấu đệ khang hi 20 ak a ca dận y, y những người này nụ mẫu bảo mẫu đừng không làm cũng muốn đem bọn họ cấp xem trọng trở lên những người này cố nhiên quan trọng lại là liên tiếp rời tả hữu hầu hạ người cũng có kinh nghiệm năm nay lần này chuyển nhà còn thêm một con gấu trúc Nhị A ca hoàng tích chi thê khách là thấm ố lương hải tế nhĩ mặc thị. Khu khu, chính là cách căn tháp na, như vậy trịnh trọng mà báo ra nàng dòng họ, chính là bởi vì nàng người mang lục giáp, muốn sinh. Mặc kệ sinh nam sinh nữ, thượng hộ khẩu thời điểm muốn báo hải tử mẹ họ 20 thị, mà không phải khuê danh. Cách căn tháp na dự tính ngày sinh liền 9 tháng, mất công không có sinh sướng xuân viên, bằng không này ở cứ cũng vô pháp như ngồi. Thằng ai đến muốn dọn về trong cung nàng còn không có sinh, thuộc ra xem như ra một hơi. Về tới trong cung, nghỉ ngơi mấy ngày, cách căn tháp na bụng vẫn là không có động tĩnh làm cho hai cái bà bà đều phạm vào nói thầm. Đến mùa đông, Thái Dương rơi vào sớm, muốn cầm đèn thời điểm có hai cái tiểu thái giám vội vã mà chạy đến khôn ninh cung tới báo tin, chủ tử nương nương, nhị phúc tấn muốn sinh, nhị a ca tống của bọn nô tải tới bẩm chủ tử nương nương. Thục gia vừa nghe, vội vàng đứng dậy, triệu quốc sĩ, người đi đằng trước bẩm hoàng thượng. Hồng tụ, chúng ta đi xem. Lúc này cũng không chính mình đi rồi. Bộ Liễn Nâng liền hướng phía sau Càn Đông Ngũ Sở mà đi. Hoàng Tích chỗ tiểu thái giám cũng một đường chạy chậm đi theo, thường thường trả lời thục ra hỏi chuyện, hồi chủ tử nương nương, nhị a ca cũng tống cổ người hướng mẫu chủ tử chỗ. Ngự y yệ cũng tuyên, tới rồi hai đầu bờ ruộng, Mộ Phi đã tới rồi, nàng chỗ ở Phương So Khôn ninh cung ly Càn Đông Ngũ Sở gần, tự nhiên sớm đến, nàng liễn cũng ngoài cửa phong đâu. Thục ra vào viện môn nhi, bên trong một mảnh tâm không nào, có châu đầu ghé thai có nhìn đông nhìn tây. Có giậm chân xoa tay, liền khai đạo thái giám huyết Sáo Thành cũng chưa nghe được. Lâm Thứ Nhi đứng ra tàn nhẫn chụp hai bàn tay, phảng phất có ai ấn một chút nút tạm dừng, cung nữ thái giám lập tức dừng hình ảnh, sau đó chợt kéo kéo quỳ đầy đất, lại sau đó, cái gì Thành em cũng chưa. Thục gia không để ý tới nhiều như vậy, lập tức tới phía sau đi, hậu viện cửa chính hành lang hạ thấy được hoàng tích. Hoàng tích vốn dĩ hồi dạ bước, đương nhiên cảm thấy tình hình không đúng, vừa truyền đầu, liền thấy được Thục gia, vội vàng lại đây thỉnh an. Cấp ngạch nương thịnh an, ngạch nương. Này, lần đầu đương tra người, các loại hôn loạn. Thục ra nói, ngươi đến một bên đi thôi, nơi này cũng giúp không được vội. Bà đỡ đâu? Đi vào sao? Ngự y ghi cũng bị hảo. Hoàng tích nói, đều gọi tới. Nhu mâu đâu? Cũng tới. Ta vào xem. Trong phòng nhìn đến mổ phi cũng không kỳ lạ, nàng liễn còn bên ngoài bãi đâu. Bên trong cũng là ra ra vào vào, các tuổi tác nữ nhân nơi đó phát ra tiếng. Chùa phụ cận phúc tấn nhóm cũng sôi nổi lại đây, cách căn tháp na tiếng kêu thực thê thảm, đầu một thai, tương đối gian nan, nghe được thuộc ra rất là không đành lòng. Chính mình sinh thời điểm còn không cảm thấy, chờ người khác sinh hài tử thời điểm, thật là các loại thảm không nỡ nhìn. Nay trong phòng so bên ngoài còn muốn sợ hãi, các loại hốn độn tiếng bước chân, còn có cổ vũ, chỉ đạo cách căn tháp na sinh sản thanh âm. Mộ phi căn bản là ngồi không được, nơi đó lạ mặt nàng tôn tử, ngồi được mới là lạ. Nàng cũng dạo bước. Thục gia vừa đến, mậu phi thỉnh an thời điểm hơi thở đều không quá ổn, chủ tử nương nương. Thục gia khoát tay, trong phòng nhất thời tính không ít. Hai người ngồi định rồi, thục gia bắt đầu hỏi tình huống, hoàng tích bên ngoài cũng là hoang mang lo sợ, nói là ngự ý đi bà đỡ, nhụ mâu đều tới. Người nơi này là như thế nào bố trí? Mậu phi chính mình cũng sinh quá hài tử, cũng xem qua người khác sinh hài tử, kinh nghiệm vẫn là có, ta gọi bọn hắn lại lấy thăm tới, cắt miếng chiên canh đều hảo, cấp hài tử thêm một phen sức lực. Nàng đây là đầu một thai, vốn là gian nan chút. Chính khi nói chuyện, bên trong lại là một trận thực thê lương tiếng kêu, đem hai người nói chuyện đều cấp đánh gãy. Mậu phi lại muốn ngồi không yên, duỗi giải cổ hướng nội thất phương hướng xem, cái này kêu đến cũng quá lớn thanh nhi, ai nha, đứa nhỏ này. Nàng, khí đều xử xong rồi, muốn như thế nào sinh. Tốt xấu lưu chữ kính nhi, đem nhi tử sinh ra tới lại. Này hoàng tích còn muốn vô vô mồn, ngạch nương, bên trong làm sao vậy? Thục ra một đốn đau đầu. Dương giọng nói, ngươi đem ngửa y gọi vào trước mặt hầu hạ, có việc nhi bên trong sẽ truyền bọn họ, ngươi cái này giúp không được gì đừng đi theo quái dày. Bên ngoài truyền đến hoàng tích rậm chân thanh. Mậu phi đôi tay hợp cái bắt đầu tuyên phật hiệu, thần thần lao lao niệm cái gì. Bên trong cách căn tháp na thanh âm lại thấp đi xuống, chỉ nghe được bà đỡ, ma ma khuyến khích nhi thanh. Lại một lát sau, cách căn tháp na thanh âm lại vang lên, lúc này đây thuộc ra nghe được rõ ràng, nàng kêu là ngạch nương. Thuộc ra ngẩn ra. Nghe thấy một tiếng ngạch nương, thục gia tuyệt đối không tin là kêu chính mình hoặc là mậu phi, đại khái là kêu Tam công chúa đi. Thục gia đột nhiên đứng lên, đi đến cạnh cửa, ngươi ngạch nương cũng tưởng ngươi bình bình an an mà đem hải tử sinh hạ tới. Ngươi cho ta tích cóc dùng sức. Thục huệ vội đi theo đã đi tới, cùng nàng chạm một chỗ, nhìn xem tỉ tỉ sắc mặt, không dám mở miệng. Lan lộn hồi lâu, thẳng đến đêm khuya, cách căn tháp Na mới sinh hạ một tử, đúng là hoàng trưởng tôn. Nghe được tin tức bên ngoài cũng mặc kệ có phải hay không ban đêm đồng loạt hoan hô ra tiếng lại hướng các nơi truyền tin nhưng mà cửa cung đã hạ chìa khóa thuộc gia lại phát mệnh lệnh phụ cận phúc tấn nhóm từng người trở về cung nữ thái giám các gan này vị phái ra hai bát đại biểu phân biệt hướng ninh thọ cung cản thành cung chô báo tin vui la hỉ tiên nhi cũng không đủ để giao động cung cấm chỉ là cách then cửa lời nói truyền ra đi lại từ trên cửa đường chỉ thái giám đi phía trước đầu báo phân công xong thuộc gia vừa truyền đầu mẫu phi mẫu tử đã nhịn không được vây quanh tiên gia lò tiểu bao tử trô đó cười vui đâu sinh ra hải tử hồng hồng nhựu nhíu, cũng không thấy nhiều đáng yêu đặc biệt không phải chính mình thân sinh thời điểm thuộc gia nhìn xung quanh liếc mắt một cái lại hướng nội thất đi đến hồng tụ nói chủ tử nương nương ngài đừng tiến huyết phòng cửa phòng nửa khai thuộc gia vọng đi vào chỉ nhìn đến nửa bên bình phòng đẩy ra hồng tụ hướng trong đi rồi vài bước cách căn tháp na cư nhiên còn thanh tỉnh lấy thuộc gia thị lực còn nhìn đến nàng vẻ mặt trân an Thục gia ngây người một chút, chậm minh bạch, nàng là sẽ cảm thấy trấn an, cho dù hiện trượng phu bà bà không có vây quanh nàng. Nhìn đến thục gia tiến vào, cách căn tháp na hoảng sợ, ngạch nương, ngại như thế nào vào được. Thục gia cười cười, ngươi vừa rồi kêu ta, ta có thể không tới sao. Hai tử thức hảo, hoàng tích cùng ngươi bà bà xem đâu, ngươi an tâm tính dưỡng, ta đi xem hài tử. Cách căn tháp na có điểm phản ứng không kịp, thẳng đến thục gia chuyển qua bình phòng, nàng mới lại kêu một tiếng, ngạch nương. Thục ra dơ lên một mặt cười, tiểu A ca ôm tới ta xem xem. Hoàng tích lược có bất an, hắn ôm nhi tử thời điểm kỳ thật là tưởng cùng hai cái mẹ đều khoe khoang một chút. Sai mắt không thấy, mẹ cả biến mất, sau đó lại từ bùng trong toát ra tới. Mậu phi còn đắm chìm ôm tôn tử vui sướng, hoàng tích liền không nhắc nhở nàng, miễn cho nàng nghĩ nhiều. Chờ thục ra ra tới, lại đối hắn đưa mắt ra hiệu, cùng ngươi tức phụ nói một câu, nhưng mất vả nàng. Mậu phi bừng tỉnh, đúng đúng đúng hướng trong đi rồi vài bước. Đối với trong phòng nói, hài tử, người vất vả. Hoàng tích phương trọng lại nở nụ cười, ai? Nghe nói, phòng sinh bên ngoài, quan tâm hài tử là bà bà, đau lòng sản phụ mới là nhà mẹ đẻ mẹ. Thiện thay tương ôn. Không nói mộ phi, thục ra cũng là tương đối quan tâm hài tử nhiều quá lớn người, thật muốn tới cái hai chọn một, đừng trông cậy vào nơi này có ai nói một câu bảo đại nhân. Thục ra tự dễ mà cười cười, cũng chính là Hoàng tích không phải thân sinh nhi tử, nàng đối cái này sinh nhi coi trọng độ còn chưa đủ mới có thể rút ra thân tới nhìn một cái cách căn tháp na lại xem sinh nhi. Nữ nhân A. Túi đầu, thuộc ra lại xem này tiểu hài tử, cư nhiên thuận mắt một ít. Hoàng đế có tôn tử. Tin tức ngày hôm sau giữa trưa thời điểm liền truyền khắp kinh thành trong ngoài, trừ phi đứa nhỏ này lập tức chết non, không được ngươi phải chuẩn bị hắn lễ vật, đặc biệt là họ hàng gần, tắm ba ngày thời điểm đại gia cần thiết thêm buồn. Giận nhưng tâm tình không xấu, tạm thời không nghĩ tới chính mình đã thăng cấp làm tổ phụ, về sau làm việc phải cẩn thận bằng không chính là lao không tu, hắn hiện còn chỉ là cảm thấy chính mình gia đình thịnh vượng, cho nên mấy ngày nay phạm là không phải đặc biệt quan trọng xin, giận nhưng phê chuẩn đến liền đặc biệt mà sảng. thành vương cũng bắt được hắn sớm đánh đi lên báo cáo, giận nhưng phê chuẩn hắn vì nhi tử hoàng thịnh thỉnh phong thế tử yêu cầu, nhưng mà hoàng đế tựa hồ cao hứng đến quá đầu, liền biết cái đã biết, có tư xử lý. cư nhiên không nghĩ tới thành vương hiện chỉ là quận vương, phải cho hắn thăng một bậc, lấy kỳ một người vui không bằng mọi người cùng vui, có cao hứng liền có chửi ma nó. Cựu ra bất hạnh liền gặp được một cái, hắn còn không hảo trốn. Duẫn Đường đây là chạy ra xem nghi thái phi, mắt thấy muốn ra hiếu, qua 27 tháng, dụ tế thái miếu lúc sau, lần này tang lễ liền tính là họa thượng dấu chấm câu. Dẫn nhưng lưu bọn đệ đệ trong cung cư chú lý do chính là giữ đạo hiếu, hiện tang kỳ qua, bọn họ đều phải dọn ra đi, lại không ra đi trụ, cái hảo phủ đệ phóng bên ngoài đều phải biến thành quỷ phòng. Duẫn Đường tới xem nghi thái phi, thuận tiện cùng hắn ngũ ca thương nghị một chút. Chờ ta chuyển nhà, có phải hay không đem ta mẹ nhận được nhà ta trụ một trận nhi. Nghi thái phi là nguyện ý đến dẫn Đường nơi đó tiểu trụ, Duẫn Kỳ cũng không hảo ngăn đón, tất nhiên là đáp ứng, nhưng là có cái điều kiện, ngạch nương nhưng đừng tới rồi cựu đệ nơi đó liền đã quên nhi tử. Nghi thái phi nói, quên không được. Duẫn Đường liền vui tươi hớn hở hỏi Nghi thái phi thích cái gì hoa, cái gì thụ, nghĩ muốn cái gì kiểu dáng ra đều, muốn cái gì dạng bài trí, nhi tử đều cho ngài làm ra. Nghi thái phi rồi nói, ta hiện nơi này hình dáng liền rất hảo, bất quá ngươi lại cho ta dưỡng một hồ cẩm lý thì tốt rồi. Dẫn đường đảm nhiệm nhiều việc, bao nhi tử trên người. Dẫn kỳ thầm nghĩ, ngày mai khiến cho bọn họ lượm một hồ cá tới. Đối nghi thái phi nói, ngạch nương, hắn kia tòa nhà cũng là nội vụ phủ làm, có cái gì thích hợp không thích hợp, nhi tử cùng đệ đệ lại thương nghị thương nghị, đỡ phải hắn cùng phía dưới bọn nô tài đấu võ đài. Một cái mắt phong đảo qua đi, dẫn đường thẹt lưỡi. Nghi thái phi cười tủm tỉm mà. Đi thôi đi thôi. Hai huynh đệ tới rồi duẫn Kỳ thư phòng, trước nói đương nhiên là duẫn Đường tòa nhà. Hắn tước vị nơi đó, nào đó chế độ thượng liền có khiếm khuyết, bất quá duẫn Kỳ vẫn là đáp ứng, dựa theo duẫn Đường yêu cầu, đem hắn hoa viên lại làm hơi điều, bên trong thêm một tòa đình. duẫn Đường cười hì hì nói tạ, lại hỏi duẫn Kỳ gần đây như thế nào, ngũ ca phái đi vội không nội. Có nhàn công phu đại gia cùng nhau phát tài A. Hắn không đề cập tới con hảo, nhắc tới, duẫn Kỳ hỏa khí liền lên đây tượng đất còn có ba phần thổ tính tình đâu, huống chi như vậy qua lại lan lộn, lúc trước dụ vương thỉnh phong thế tử, chúng ta cũng đã lan lộn quá một hồi, đồ trang trí trên nóc chúng ta nhưng thật ra có dự phòng, ban đầu làm tốt xiêm ý thì đều phải trọng sửa lại tới. Nay cũng còn thôi, tả hưu mấy thứ này còn không có lộng đầy đủ. Nay hoàng thịnh thành thân tất cả muốn chúng ta thu mua dụng cụ đều lộng thể, lao tam lại ra chuyện xấu, dẫn đường nuốt nuốt nước miếng. Hắn chưa bao giờ biết hắn ngũ ca có thể đem như vậy một đại đoạn hắn ngữ nói được như vậy lưu loát. Dẫn đường, hắn kỳ thật là tưởng cùng hắn ngũ ca tới nói một bút sinh ý, lại nói tiếp nhà hắn nghiệp là càng thêm lớn, nhưng là vưu giác không đủ. Cựu gia đối kinh thành làm là cao cấp dương hóa hàng xa xỉ, đối ngoại, hắn là buôn bán đại tông đồ sứ, tơ lụa, cũng coi như là hàng xa xỉ, nhưng là tiền vốn như cũ không đủ. Hắn ngũ ca quản hoàng đế tiểu kim khố, có tiền, mượn đỡ mượn đỡ cũng là liền có chi nghĩa không còn có so cái này phương tiện, hắn nghĩ cách là nội vụ phủ rất vốn, sinh ý đã có tiền vốn, lại có quan tự chưa bài. trước kia lại có bối cảnh, kia cũng là tư, có nội vụ phủ liền không giống nhau. đương nhiên, nội vụ phủ cũng có thể phái chú nhân viên giám sát sao? an ủi trong chốc lát duyên kỳ, lao tam trước nay đều là đảo tam bất chứ lưỡng, ngài ban sai lại không phải vì hắn làm, ngài chỉ đương lãnh hoàng thượng phái đi không phải được rồi. lại bởi vì hắn cùng thạch gia kết phường, lẫn nhau quan hệ tạm được. Lại nói, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật Ngài làm tốt lắm, khôn ninh cung nơi đó cũng sẽ thử ngài tình. Nói nữa, Hoàng Thịnh cũng là nhà mình cháu trai sao. Khó khăn đem duẫn Kỳ nói quay lại, duẫn Đường liền thử tính mà đưa ra yêu cầu. duẫn Kỳ kinh ngạc nói, nội vụ phủ bạc. Ngũ ra hơi rắc trứng đau. Nội vụ phủ có ngân khố, lại hố đặt đi thiết tử cấm thành một, như thế nào dọn. Còn nữa trừ bỏ thiết yếu vốn lưu động, nội vụ phủ đều có cố định đầu tư hạng mục tỉ như thưởng cấp đại thương nhân đương tiền vốn làm đầu tư làm chờ thu tiền lãi một loại đây đều là hợp với một số lớn ích lợi tập đoàn như vậy đắc tội với người sự tình ngũ gia cái này người thành thật là không nghĩ làm Dẫn đường rất là bực mình đảo mắt lại ra một cái chủ ý ngũ ca ngải có ý tứ không có kia thật đúng là thực có lời mua bán bắt đầu lừa dối miêu tả tốt đẹp lắm đồ một độ người nước ngoài thực ngốc thực thiên chân bên ngoài tiền nhiều người ngốc đi liền cũng có tiền lấy biểu tình ngũ gia lây động đầu Ta trên tay không như vậy nhiều tiền. Không phải đâu. Ngươi khai phủ so với ta sớm, còn chết keo kiệt, lại không tảo triều thành lập thế lực, ngươi còn khóc nghèo. Ngũ ra phi thường ngượng ngùng mà nói cho nhà hắn béo đệ đệ, hắn tiền đều lấy tới trí điển mua đất thu điệu tô đi, hắn không làm nguy hiểm đầu tư. Dẫn đường một bộ bị đánh bại bộ dáng, ngũ ca ngươi ta như vậy người cơ trí như thế nào liền cùng cái này du một ngật đáp là một cái mẹ sinh đâu. Chỉ phải dặn do dẫn kỳ một câu, đệ đệ đình liền làm ơn ngũ ca tốt nhất tâm. Chạy tới cùng Nghi Thái Phi nói cá biệt, kiểu ra trở về nghẹn ý xấu đi. Nay một nghẹn, thật đúng là làm hắn cấp nghẹn ra tới, nội vụ phủ có hai người tòa chấn, một cái khác chính là Lão 12 dõn đảo. Vị này cũng là cái phông nền, nhưng là so Lão ngũ muốn linh hoạt một chút, cũng hơi chút không như vậy ổn trọng một chút, ách, chính là sẽ ngẫu nhiên động kinh. Bị Lão cửu một lừa dối, ngũ ca ước chừng là vì tị hiểm, hắn lại có chút không thông suốt nhi, ta đây liền cầu đến thập nhị ca nơi này tới. Này mua ban ta đều có làm chính người, cũng không dùng thập nhị ca tốn nhiều tâm. Sau còn ám chỉ, ngươi làm chủ quản lãnh đạo, có tiền ba lấy nha. Dũng đào bị lừa dối thượng tạc thuyền, ta phải đi xem chứng ngủ. Đến lúc đó cùng hoàng thượng nói, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Này con dùng nói, nội vụ phủ phát tài chi đạo giận nhưng cũng là biết một ít, đối với loại này mạnh mẽ phát tiền bốn tiến vào thắng được ngành sản xuất tắt pháp, hắn cũng không tính xa lạ. Chính là đối hắn cửu đệ có điểm không yên tâm. Dung Hoài nghi ánh mắt đem lão cửu nhìn lại xem, giận nhưng không có một ngụm đáp ứng, mà là trở về hỏi lão bà. Năm đó làm Tây Dương chơi khí mua bán sự tình, ngươi còn có nhớ hay không? Thục ra chớp chớp mắt, nhớ là nhớ rõ, bất quá ta không tự mình làm, chỉ là nghe bọn hắn nói nói mà thôi. Giận nhưng lại hỏi lợi nhuận tình hứng chờ, biết được rất là khả quan, liền đem dẫn đường đề nghị nói ra. A, như thế nào? Chuyện này là nội vụ phủ phái người đâu? Vẫn là chỉ ra tiền. Nếu là chỉ ra tiền đâu, mệt làm sao bây giờ? Nhưng có làm bảo. Quốc có lũng đoạn đại cỡ trung sĩ nghiệp, hao tổn là thái độ bình thường, chờ đến hao tổn được với đầu nhìn không được muốn chỉnh đốn và cải cách, nhưng không phải nhất định phải ra cái gì chẳng muốn. Không được, đến nói cho nhà mẹ đẻ người, chuyện này không thể lại trộn lẫn. Nghiệp quan cái gì, khó làm. giận nhưng nghĩ nghĩ, phỏng chừng là nghĩ tới tiền nhiệm dệt đáng sợ thiếu hụt, thường chút tiền vốn nội vụ phủ phái người chỉ lo nhìn bạc chứng ngục Bên sự tình chỉ lo kêu lão cửu bọn họ đi làm. lão cửu cái kia chỉ vào không ra. Thục ra càng thêm quyết định muốn cho nhà mẹ đẻ rời khỏi này phân mua bán, hoàng hậu nhà mẹ đẻ lại như thế nào. Thật xảy ra chuyện nhi, lão cửu họ nhi chính là đùa hồ mệnh, người khác liền không cái này vận khí tốt. Triều đình trên dưới hiện chính truy thiếu hụt đâu. Thục ra tiểu tâm nói, trước thiếu cấp một chút thử xem. Giận nhưng vẻ mặt đau khổ, tưởng nhiều cấp cũng không có bà ca. Trách không được hắn liền giấy rùa cũng chưa giấy rủa cũng đã cam chịu tưởng do vốn, do dự còn chỉ là do dự lao cửu có phải hay không đáng tin cậy Mặc kệ nói như thế nào, dẫn đường bước đầu nguyện vọng là đạt thành. Thục ra cũng phải người hướng trong nhà truyền lời nói, nhưng là thạch phủ hồi âm liền rất đáng giá nghiêng ngẫm Trong nhà là kiếm lời không ít tiền, nhưng mà nhân khẩu sung xuê, nữ nhi nhóm lại gả đến không tồi, của hồi môn lại là một tuyệt bút, thật thực yêu cầu tiền. Gia đình hội nghị kết quả là, trước quan vọng một trận nhi. Kiểu ra muốn thật là không đàng hoàng, lại nói. Thục ra rất là bất đắc dĩ, điều khiển từ xa chính là có này một cái không tốt. Người cảm thấy chính mình là chân lý đảng, nhân ra cũng không muốn đương giật dây dối gỗ không phải. Bằng ai tới xem, quốc gia giót vốn, quan phủ hộ tống, đều là ổn kiếm không bồi mua bán. Hai bên bực thượng khí, vẫn là Tô Châu dệt phủ tới một phong thơ làm thạch ra người thay đổi chủ ý nội vụ phủ rót vốn như vậy sự tình. Tô Châu dệt nơi đó đương nhiên là nghe được, tưởng đình vội vàng trở về cùng Thục Di nói. Khó lường. thuộc di pha rác kỳ quái, mưa thuận gió hòa, có cái gì khó lường chuyện này? Tường Đinh nói, ngươi nói nội vụ phủ tiền lại như vậy hảo lấy sao? Hắn hiện hốn này một hối, tương đối quen thuộc tình huống, nhất nhất giải thích, tỉ như thương buôn muối, cầm bạc, phùng đến thiên thai, chiến sự, nam tuần. Đều phải ngươi nhạc quên một chút, này nào chịu được à? Lại cử ra ví dụ, năm đó tạo dần kiêm muối chính thời điểm, lần nọ có việc, thứ này trực tiếp cấp khang hy thượng thư. Chúng ta nơi này tích cực hưởng ứng trung ương được xưng, mua bán một thạch muối liền quên một lượng bạc tử. Đừng tưởng rằng thương buôn muối thực phì thực hạnh phúc, theo dê phì có gì chuyện tốt. Liền tính ngươi có hậu đài, nếu không đến ngươi trên đầu, mua bán làm không đi xuống, ngươi tiền vốn liền lạn bên trong. Thục Di vừa nghe cũng nóng nảy, vội vàng viết thư hồi kinh. Một đến một đi, trong kinh đều chuẩn bị hợp tế. Cẩm Tạ Nội vụ phủ muốn chuẩn bị hợp tế, 16, 17, Quảng Thiện, hoàng Thịnh hôn lễ, lại tới gần cuối năm chính trở về bàn bạc, tuy có dẫn đường thúc dụ, một chốc cũng còn không có đem tiền phát xuống dưới. Thạch gia tiếp tin cũng có chút nóng nảy, vội vàng hướng dẫn đường tỏ vẻ, này mua bán ta không làm, kia gì, sang năm Nhi Tử muốn cưới vợ, đỉnh đầu khẩn, này cổ phần liền bàn cho ngươi đi. Dẫn đường giữ lại nói, mắt nhìn cơ hội tới, các ngươi làm gì vậy đâu? Nếu là đỉnh đầu khẩn, ta trước cho các ngươi mượn đỡ mượn đỡ. Thạch gia người nơi nào chịu ý rẻ, chỉ cần cầu kiểu gia cấp cái công đạo một chút giá cả liền hảo. Dũng đường thật không đáng này một đống cổ phần, lại không nghĩ làm khôn ninh cung cảm thấy khi dễ nàng nhà mẹ đẻ, còn thu xếp làm lao bà ra mặt cùng thạch ra nữ quyến cùng nhau đến khôn ninh cung thuyết minh một chút. Thục ra căn bản không cần các nàng tới giải thích, nghe được tan vỡ liền vui vẻ vô cùng. Giai đại vui mừng. tiên lặng hố người không thương lượng. Trong cung trong phủ, nhất phái bận rộn. Đầu tiên là, Thái Hoàng Thái Hậu Chi Thánh Thọ lại đến. Lao Thái Thái hiện giờ tinh thần không bằng từ trước, nhiều tinh dưỡng, vô luận là con dâu Cháu dâu vẫn là tôn tử, cháu gái hay là thằng tôn, cháu cô gái nhi bồi nói chuyện, nàng đều không thể bảo đảm từ nghe cùng ngươi vài lâu đến nuôi. Thường là nói nói nàng liền phân tâm, phân tâm phân tâm nàng liền ngủ rồi. Nhưng là, lão thái thái sinh nhật vẫn là muốn quá, chẳng những muốn quá, vì bày ra hoàng gia tôn lao ai ấu đạo đức mẫu mực tác dụng, còn muốn nghiêm túc mà làm. Trong cung các nơi, ngoài cung các phủ, các nơi lớp phủ, ngoại phiên mông cổ vân vân đều đến chuẩn bị tốt lễ vật hướng ninh thọ cung đưa. Đương nhiên, đại gia vẫn là muốn kết bè kết đội mà đến Linh Thọ cung cấp lao thái thái khái cái đầu. Lễ bái năm đó, thái hoàng thái hậu mặc chỉnh tề, thang điện liền ngồi. Hoàng đế xuất trư vương công đại thần, hoàng hậu xuất trong ngoài mệnh phụ, các theo thứ tự tự từng nhóm nhập hạ. Thái hoàng thái hậu hôm nay cũng tranh đua, cư nhiên chống được chịu hạ xong, dẫn nhưng còn muốn lấy phụng thái hoàng thái hậu chi mệnh hình thức, hướng đại gia gửi công văn đi thuyết minh một chút, mọi người đều trở về tẩy tẩy ngủ đi. Thái Hoàng Thái Hậu sinh nhật hiện giờ cũng cùng Hoàng đế giống nhau, chỉ vào không ra. Lễ ta thu, hiến hội tích không làm. Liền tính làm, Lão Thái Thái cũng không có biện pháp ăn mặc giày nặng lễ phục, từ đầu ngồi vào đuôi, vì quá cái sinh nhật đem Lão Thái Thái mệt muốn chết rồi, thật là mất nhiều hơn được. Quả nhiên, một kết thúc đại lễ, Thái Hoàng Thái Hậu liền có chút cứng đờ mà nói, đem quan nhi cho ta rời đi. Như vậy Lao Đại một ngũ, thục ra như vậy thể lực cũng không tệ lắm, tuổi lại không lớn người đỉnh đều khó chịu chúng chi là Lao Thái Thái. Vội vàng thay đổi y ghề mũ, Thái Hoàng Thái Hậu mới cảm thấy thoải mái, người trong nhà một chỗ, không cần câu thúc. Nàng còn lưu Hoàng đế một nhà ăn bữa cơm. Lao Thái Thái hôm nay phỏng trừng là thể lực tiêu hao đến có điểm nhiều, nỗ lực ăn cơm thời điểm cũng không có ngủ, xem đến Hoàng đế vợ chồng rất là vui mừng. Thái Hoàng Thái Hậu còn hứng thú bừng bừng về phía vinh thăng tổ phụ Mẫu đế hậu hai người tổ đề cử các loại người già thích ăn đồ ăn, làm cho hai người rất là run rẩy. Lão thái thái còn liên tiếp mà làm hai người, các ngươi nếm thử, ăn rất ngon. Lão thái thái rằng đã không bằng tuổi trẻ lúc, ăn cái gì đều nấu thật sự lạ, hiển nhiên, này không hợp người trẻ tuổi ăn uống. Khó khăn lão thái thái ăn uống no đủ, tinh thần khốn đốn đến muốn đi vai trong chốc lát, đáng thương đế hậu hai người mới con cái vây quanh hạ chạy ra ninh thọ cung. Ra cửa cung, giận nhưng thăng dư trước đối thuộc ra nói, đằng trước sự tỉnh có chút nhiều, ta phải đi xem. Thục ra cười nói, ngươi đi đi. Ta đi xem hoàng tích tức phụ nhi liền hồi. Nô, no, buổi chiều ta tìm ngươi nói chuyện đi. Hảo. Mỉm cười tiến đi giận nhưng, thục ra lại hề mộ phi, khiêm tần đi xem cách căn tháp na. Cách căn tháp na còn không có ở cứ song, Thái Hoàng Thái Hậu sinh nhật đương nhiên cũng là vô pháp tự mình thăm dự, chính trong nhà nhìn ngủ say nhi tử, muốn nhiều thỏa mãn, có bao nhiêu thỏa mãn. Nghe nói bà bà nhóm tới, vội vàng gọi người cho nàng hợp lại tóc. Thục ra mấy người chậm rãi bước tới, nàng tay trái là đại cách cách tay phải là nhị cách cách, phía sau còn đi theo ba cái khuê nữ, này mấy cái đều là đắp đi nhờ xe muốn tới xem tiểu cháu trai chơi. Cách căn tháp na trong phòng hương khí hơi có chút trọng, sản phụ ở cữ, nhà ở thông gió không cần, cá nhân vệ sinh cũng hơi có chút chướng ngại, đành phải châm chút hương liệu giấu giấu hương vị. Xua tay làm cách căn tháp na không cần lên, thục ra lại nhìn một hồi tôn tử. Em bé mặt thoáng có chút nảy nở, ước chừng nhìn ra được một chút đáng yêu bộ dáng, thuộc ra duỗi tay muốn đậu hắn, lại phát hiện móng tay khá dài. Cười thu trở về, làm nũ mồ ôm, trong miệng lại đối cách cách nóng nói, các ngươi mấy cái, quân tử động khẩu bất động thủ. Ô Vân Châu, nói ngươi đâu? Ô Vân Châu le lưới, hắn mặt thật mềm nói chọc chọc chính mình mặt, thở dài một tiếng, ta muốn giả rồi. Nàng ma ma mặt đều tái rồi, cách cách. Thanh âm cực kỳ ngắn ngủi. Thục ra nhẹ mắng một tiếng, ngươi liền đào đi. Ngược lại hỏi cách căn tháp na tình hình tới. Cách căn tháp na đã thị nữ dưới sự trợ giúp ngồi dậy, không được xuống đất, liền phục trên giường thỉnh an. Ngạch nương thứ tội, tức phụ nhi ra ở cứ cho ngài dập đầu. Thục ra cười tủm tìm mà, không vội không vội, hôm nay ngươi không được đi ra ngoài xem náo nhiệt, chúng ta liền đến ngươi nơi này tới làm ẩm ý một trận. Khinh phiêu phiêu mà hướng cách căn tháp na đầu giường vừa thấy, cái này thị nữ trang sức lại cùng người khác bất đồng. Thanh cung thị nữ ăn diện luôn luôn đơn giản, không son phấn, kiểu tóc đơn giản, trên người quần áo cũng thuần tịnh. Nay một cái sao, trên tay hai phó bạc vòng tay, còn vãn nổi lên hai thanh đầu. Phía trên cắm hai căn trầm bạc tử. Phát hiện hoàng hậu ánh mắt, cách căn tháp na cười giải thích nói, "Cái này là mùa hè kêu chúng ta ra thu phòng hỉ tử." Hỉ tử vội vàng tới cấp hoàng hậu dập đầu, thuộc ra nheo nhíu mắt, nguyên lai là nàng, nàng đi theo ngươi đến ta nơi đó đi qua vài lần, này một sửa lại chấp phục, ta ánh mắt vừa thấy, đều nhận không ra lại quay đầu đối bị nơi này động tính hấp dẫn ánh mắt mậu Phi chờ, các ngươi gặp qua nàng sao? mậu Phi là có điều nghe đồn, nhưng là làm một cái tương đối thông tình đạt lý bà bà. Biết nhi tử không làm loạn, nàng cũng liền bất quá phân chú ý, con dâu xủy bánh bao đầu. Bôi cười nói, nàng nguyên chính là con dâu của hồi môn nha đầu, thấy là gặp qua. Hoàng tích đứa nhỏ này. Cách căn tháp na tương đối bất đắc dĩ, nàng buồn không nghĩ quá mức cất nhắc hỷ tử. Mang thai thời điểm không biết là nam hay nữ, nàng liền rất là điệu thấp, không còn có lấy chính mình nha đầu mọi nơi khoe khoang đạo lý. Sinh hải tử, lại ở cữ, muốn cho con vợ lẽ hải tử lại vãn mấy năm sinh ra. Đã bái trường bối. Vậy tính qua minh lộ, không cần phải nói, thì tử trưởng bối nơi đó treo hảo vô hình chung cũng dài quá thân phận. Người định không bằng trời định, vẫn là bị đụng phải. Thục ra dương lên mi, ngẩn đầu lên. Nói xong, chính mình hãn một chút, khẩu khí này, thật ăn chơi chắc táng tiêu hỉ tử thị nữ sinh đến đảo cũng thanh tú, nhìn thục ra liếc mắt một cái, lại thành thật mà đem ánh mắt rũ xuống, lo sợ bất an bộ dáng Lên bãi, thục ra nói không rõ đối nàng là cái cái gì cảm quan. Lại xem cách căn thắp nà, kia tươi cười thấy thế nào như thế nào mang theo một chút ứng phó. Nàng không thể cậy sủng mà kêu không chủ mẫu trước mặt hầu hạ, ngươi cũng không thể ngại nàng trướng mắt đem nàng ném tới một bên tự sinh tự diệt. Khổ bức. Giống nhau khổ bức. Thục gia cười đến thực nhẹ, đây là nhà ai hài tử? Kỳ tử cha mẹ là Khang hy thưởng cho Tam công chúa của Hồi môn, tới rồi thảo nguyên thượng sinh nàng, Tam công chúa cấp nữ nhi tuyển của Hồi môn, lại đem nàng cấp tuyển trở về. Thục gia thở dài một cái, cười đối Hồng tụ nói: Thưởng nàng. Thái Hoàng Thái Hậu sinh nhật nông lịch 10 tháng sơ tam, tiến vào 10 tháng, chính là bắt đầu mùa đông. Bắt đầu mùa đông, liền ý nghĩa sau hợp tế tức. Hợp tế hoàn thành lúc sau, đại gia liền đều tự do. Nội vụ phủ rất bận, Duẫn kỷ cùng dẫn Đào hai cái chân không chạm đất, trong nhà đều ít có ngủ yên thời điểm. Theo hoàng đế vì tiên đế tang phục kỳ mãn, quân phải rời khỏi tạm cư Càn Thành cung Đông điện thờ phụ chính thức dọn đến Càn Thành cung cư trú. Nơi đó là đại sự hoàng đế đỉnh quá linh địa phương. Đã có hơn 2 năm không trụ hơn người, cần thiết đuổi quân chuyển nhà phía trước cấp trọng trang tu một hồi. Nội vụ phủ mọi người lúc nào cũng đều sẽ nghe được dẫn kỳ như vậy tiếng la, một đám đều đến nơi nào toàn xa đi. Hôm nay tất yếu quản ra cái bại tể, càng thanh cung muốn phóng bài trí đâu, cái này bình phong treo tường thu hồi tới, hoàng thượng nói, muốn đem kia phúc mệ trâu mang qua đi quải. Lại hoặc là dẫn đảo khiến trách, các người đều bất động đầu bóc sao. Lúc này liền phải đi len ken len ken, hoàng thượng còn đông điện thở phụ trụ đâu. Sơn Hoàng thượng cấp Thái Hoàng Thái hậu thỉnh an thời điểm lại động mang tiếng động, Ninh Thọ cung người không dám kinh động Thái Hoàng Thái hậu, sợ nhắc tới Tiên đế hai chữ chọc lao Thái Thái thương tâm. Khang Hi đứa con trai này, so thuận trị cái này, Trượng phu nàng trong lòng phân lượng đều phải chọn, có thể không đề cập tới liền không đề cập tới, chỉ là tổng quản Thái dám chỉ huy hạ âm thầm mà dự bị hạ đồ vật. Khôn Ninh cung chờ chỗ cũng là âm thầm chuẩn bị đổi trang trí, cũng không thể mang ra tới, lại có các nơi cung nữ quần áo, lập tức tới rồi. Lại ra tăng kỳ, các cung nữ cũng có thể mặc vào mấy ngày đỏ thâm siêu y đi hè. Cái này là muốn hiện tại, cho dù trước mắt không thể biểu hiện đến quá vội vàng, kích cỡ, tài liệu cũng muốn chuẩn bị. Này đó cũng đề cập đến nội vụ phủ, đem nội vụ phủ người trong vội cái trồng vó, Càng đông ngũ sở, càng tây năm trong sở cũng không được yên ổn. Nơi này có Duân Đường, Duân Nga, Duân Đảo, Duân Tường, Duân Trinh năm ra muốn rời cung đi. Duân Tường tuy rằng bị phạt thủ lăng, nhưng là hắn phủ đệ còn nơi đó, Duân Kỳ. Duân đào còn tính phúc hậu, cũng không có xem nhẹ nhà hán. Duân đường lại ương duân kỳ đối hoa viên tiến hành hơi điều, này liền mội. Trừ cái này ra, các trong phủ cũng vội vàng quét tước nhà ở, dự bị bài trí. Thành vương đi xuống đều là vì thần cha giữ đạo hiếu, trong nhà bố trí tự nhiên là một tố rốt cuộc, này tới rồi nhận tử, thế nào cũng muốn trọng thu thập một chút không phải. Dù vương, thành vương còn muốn cưới con dâu. A, đúng rồi, duân tử nơi đó còn tích cóc dùng sức, Dự bị đỡ để mẫu lương thái tần ra tới phụ dưỡng. Lại có duẫn Trinh gần cùng hắn tứ ca đấu võ đài, muốn cho mẫu thân có thể hai nhà thầy phiên cư trú. Nay một hồi đại loạn. Cái này cũng chưa tính xong. duẫn kỳ, duẫn đào đau đầu chính là nhận được bọn họ nhị ca mệnh lệnh, đuổi đem 16 đệ, thập thất đệ sự tình cho ta làm tốt. Hảo là hoàng hậu tiếp thu chính đán chiều hạ thời điểm, hành lễ trong đội ngũ có 16 phút tấn, 17 phút tấn biên chế. ngươi muội A. Hai cái đã đổ lớn như đấu người rơi lệ mặt. Dẫn nhưng cái này mệnh lệnh không vì cái gì khác, chính là bởi vì thái hoàng thái hậu thân thể. Lao thái thái thân thể ngày càng lụ bại, ai biết nàng sẽ khi nào quải. Nàng một quải, hoàng đế giữ đạo hiếu bụng làm dạ chịu, hoàng đế các huynh đệ đều là muốn lại thủ một năm hiếu. Tam kéo hai kéo, đều thành lớn tuổi chưa lập gia đình nam thanh niên, dễ dàng tạo thành xã hội thai hỏa ngầm A. Đặc biệt là 16A ca dẫn lộc, hắn so hoàng tích bên ngoài cháu trai nhóm tuổi đều đại. Hắn không kết hôn, làm cháu trai nhóm đoạn trước Nói ra đi cũng khó coi. duẫn đào rác mặt tiếp ý chỉ, trở về liền trụ cái bàn, người đâu? Chạy nhanh. Đi đặc có thể, A-linh a trong -a phủ, đem hai vị phúc tấn kích cỡ cấp lượng tới. Phải làm quần áo A. Mã võ là bị chỉ tới nội vụ phủ tổng quản đại thần, tuy là tiên nhiệm, làm việc lại so với hai vị này ra đều lao đến. Hắn chậm gì gì nói, 12 ra không cần xuất ruột, chiếu lệ thường, phẳng có hoàng tử, tông thất không sai biệt lắm tới rồi nên thành hôn tuổi. Bọn họ kia một phần tử phải dùng đồ vật, nội vụ phủ đều sẽ trước bị hạ, này đó không cần lâm thời thu mua. 16 gia, 17 gia hỷ sự này, tiên đế thế thời điểm, nội vụ phủ liền có điều chuẩn bị. Nào năm không mấy cái hoàng thân quốc thích kết hôn A. Đại lộ biên nhi đồ vật đều là có. Chỉ có giống hoàng đế, thái tử cái này cấp bậc kết hôn, có chút đồ vật là muốn đặt phê, tỉ như minh hoàng sắc vải dậy chờ. duẫn kỳ lúc này mới lau một phen hãn, mất công có người. Ta lại không thể tưởng được nội vụ phủ cũng muốn làm này đó đại sự. Nguyên nhìn chính là phụ trách tiểu tuyển A, hoàng gia ăn, mặc, ở, đi lại một loại tế vụ, không nghĩ tới chính mình một tiếp nhận chính là này một đống chuyện này. Mã vo cười cười, hắn là nhà bọn họ vị thứ hai nội vụ phủ tổng quảng, một vị khác là mã tư khách, nhà mình huynh đệ liên hệ tình báo là đương nhiên. Ho khan một tiếng, mã vo nói, này đó cũng phải nói, thánh thượng di cư lại trước mắt, đêm này một cọc đại sự làm thỏa đáng mới là trước mắt muốn bụi đâu. Duân Kỳ nói, đúng đúng đúng, đúng là như vậy, lại có bốn mươi thiên là được. Duân Kỳ tính nhật tử, tương đối xa xôi một khác chỗ địa phương, hắn thập tam đệ cũng coi như nhật tử, ấn quý củ, lại có bốn mươi thiên chính là hợp tế, cũng không biết có thể hay không đáp lại nhìn một cái ác túi đầu nhìn khô khóc ngọn cây 13 phút tấn đối hắn nản lòng bộ dáng có chút lo lắng, không khỏi an ủi nói, ra, ngươi dù sao cũng là tiền đế nhi tử, như vậy lại sự, há có không gỡ gọi thượng ngươi đạo lý? Ngươi không biết. Ta lúc ấy có chút hồ đồ. Duân tưởng ngữ khí nặng nghề. Mười ba phúc tấn tưởng nói đại ca ngươi như vậy cũng đều đi ra ngoài nhìn vừa thấy. Ngươi chuyện này cùng hắn một so, chính là mưa bụi. Chất có tiểu thai dám tới báo, ung vương trong phủ người tới. Mười ba phúc tấn cười nói, xem, lần trước tứ ca tống cổ người tới nói, hắn đã thành vương nơi đó vì ngươi chu toàn. Lúc này tới, vừa có chuyện tốt đâu. Duân tưởng thở dài một cái, vô vỗ lao bả tay, ta đi gặp. Bên ngoài lánh, Ngươi chút đến trong phòng đi. Ngươi tới dân tưởng nhận thức, ung vương trong phủ người, lần trước mang tin tức tới chính là hắn. Gặp mặt trước hết mời an, nô tài cấp 13 bối tử thỉnh an. Dân tưởng hư hư giơ tay, khởi bãi. Thứ ca được chứ. Hồi 13 bối tử lời nói, vương gia thực hảo. Vương gia mệnh nô tài tới nói, Hoàng thượng đã cố ý tháng sau làm ngươi hồi kinh một chuyến, đến lúc đó, còn thỉnh ngài có cái số nhi. Biểu hiện đến hảo, có lẽ là có thể dọn về đi trở về nói cho tứ ca, ta lão 13 cảm ơn hắn." Ách, Vương gia nói, đem hợp tế, mọi người trừ bỏ phục, ngày này lăng hơn phân nửa là không cần thủ, đến nỗi hồi kinh lúc sau như thế nào, còn muốn xem ngài chính mình." Duẫn Tường meo nheo, nheo mắt, nhấp nhấp miệng, "Đã biết. Dẫn nhưng xác thật là muốn cho các huynh đệ người này dùng, Duẫn kỳ, Duẫn đào thành thật, nhưng là làm việc hiệu suất xác thật không thể làm hắn vừa lòng, đặc biệt là trước mắt sự tình nhiều mà phức tạp thời điểm, hiện ra năng lực thượng không đủ tới." Này đây đương ung vương kiến nghị đem dẫn tưởng triệu hồi thời điểm, hắn vẫn là thật suy xét. Ung vương đối thập tam đệ rất có cảm tình, cùng mẫu đệ lao thập tứ cùng hắn không tính thân cận, nhưng thật ra đối cái này thập tam đệ có nửa sư chi nghị, cho đến không xấu. Lão 13 lòng dạ hẹp hỏi, ung vương cũng là biết. Hắn chính là từ nội vụ phủ đi ra ngoài, do hỏi một chút thập tam đệ tình huống cũng là phương tiện. Nguyên nhân chính là vì biết dẫn tưởng đã âm thầm có điều chuẩn bị, sẽ không lầm tiên đế đại sự, ung vương mới bằng lòng vì hắn nói chuyện. Nói cũng là hắn suy nghĩ, lão 13 là không có hỏng việc tâm, bất quá là thuận tay hô tam ca một phen, tam ca sát thật cũng có nhược điểm. Trước mắt đúng là dùng người khoảnh khắc, cái gọi là đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Lão 13 một thân bản lĩnh, đáng tiếc. Chuyện này căn tử, vẫn là mận phi kia sự kiện nhi thượng. Hai bên nhi đều là cưới lên lưng còn khó leo xuống. Với thập tam đệ, đây là hiếu đạo. Lặp đi lặp lại nói dẫn tưởng rất nhiều lời hay, giận nhưng cũng đau đầu. Nói đến năm đó mận phi sự tình, thay đổi ai đều không thể cùng lao tăm cười nhấp tân thủ. Hắn làm việc cũng quá bất quá đầu góc. Hắn A mã chuyện này, có thể lấy tới nói dẫn sao. Hắn thật là đàm mê tâm ung vương cũng có khí điểm này, lại cũng bị phạt. Trước mắt hai người một làm mùng một, một làm mười lăm, xem như hề nhau. Tổng gọi bọn hắn như vậy Ninh cũng không phải chuyện này. Giận nhưng trầm khuôn mặt, ta lại ngẫm lại. Chiêu tường liên hảo. Ung vương thừa cơ hỏi mãn tăng thời điểm muốn hay không làm lão 13 hồi kinh đánh cái nước tương. Giận nhưng nghĩ nghĩ, tiêu hắn trở về đi. Ung vương trong lòng vui mừng, vỗ vô hắn nhị ca mông ngựa, xương này thủ túc tinh thâm, không buông tay phạm sai lầm đệ đệ, nghiêm túc sửa đúng này sai lầm, làm này cải tà quy chính, thật là cái hảo ca, chúng ta cha bầu trời nhìn cũng sẽ vui mừng vân vân. Giận nhưng giờ khóc dở cười, ngươi hộ bộ liền luyện mồm mép sao? Phía dưới tình hình như thế nào? Ung vương nói, hoàng sách. Vậy cá sách đã thanh tra xong, liền chờ ngài phân phó. giận nhưng cười đến có chút dữ tợn, hào hào hào. Kế tiếp là một hồi trận đánh ác liệt, qua đi liền trộm vũ khí đi. Ung vương cáo lui, đến cuối năm, sự tình cũng nổi. giận nhưng cũng không giữ lại, chính mình trong phòng lại đem kế hoạch tưởng mà lại tưởng. Lý quang địa cái kia học sinh dương danh thời vẫn là có chút tài năng, tuy rằng sẽ giúp đỡ một bên, bảo hộ nhược thế quân thể, lại không phải cái ngốc tử. Trong nha môn nhiều năm láo lại đều chơi bất quá hắn là cái có thể dùng người đâu. Cười cười, giận nhưng để bút viết công khai khen ngợi tin cấp Dương danh thời. Ý bảo đem tin phát ra thời điểm. Lý Quang Điệu là kinh hỉ, giận nhưng chỉ là cao thâm khó đoán nói. Sang năm Dương danh thời nhập kinh, ngươi nhiều cùng hắn tâm sự, làm hắn hảo hảo bàn sai. Chỗ tốt rất lớn có. Lý Quang Điệu mừng rỡ tại bồi đắc ý môn sinh, vì học sinh khiêm tốn bài câu, lại vô vô hoàng đế mông ngựa. Giận nhưng nghe, cười mà không nói. Chờ Lý Quang Điệp nói xong, lại nói. Hoàng Thúc Lâm cùng Dương danh thời là cùng năm, hắn cũng là người học sinh đi. Đây là vô nghĩa. Lý Quang Điệu còn nghiêm túc mà ứng, giận nhưng nghĩ nghĩ, cư nhiên cấp Hoàng Thúc Lâm ngoại phong cái học chính, một đạo đã phát minh chỉ đi. Nhìn Lý Quang Điệu bóng dáng, giận nhưng đắc ý mà cười. Nhưng mà này phần tử đắc ý không bao lâu, hảo tâm tình đã bị một phong mật chết cấp phá hủy. sinh vọng A Lạt bố thản có gì động Thường xuyên phái tiểu cổ bộ đội quấy giày hàng xóm, đoạt điểm đồ vật đoạt điểm dân cư cái gì muội liên biết chuẩn cắt nhị không an phận. sách vọng a lạt bố thản lại nói tiếp còn xem như có công chi thần đâu, chính là hắn cùng khang hy cấu kết, a phi là cùng triều đình hợp tác, chặt đứt cắt nhị đan đường lui. hai nhà tả hữu bọc đánh, sách vọng a lạt bố thản còn bánh đào cắt nhị đan góc tưởng, mới khiến cho cắt nhị đan đảo đến như vậy. căn cứ chủ nghĩa mác mâu thuẫn định luật, cũ mâu thuẫn bị tiêu diệt, mâu thuẫn liền sẽ sinh ra. Cắt nhị đan cùng sách vọng a lạt bố thản có sát huynh chi thủ, đoạt quốc chi hận, đây là cái đại mâu thuẫn cho nên hắn cùng Khang Hi hợp tác. Chờ các nhi đan xong đời, đương nhiên mà, hắn đầu mâu liền đụng phải thanh đình Cương thuẫn. Sách vọng A lạt bố thản tuổi cũng không nhỏ, có con trai con gái, nhi nữ còn đều trưởng thành, cấp nữ nhi chiêu cái con rể, lại là kéo tảng hắn nhi tử. Con rể tới đón thân, hắn đem con rể cấp khấu hạ, mị kỳ danh rằng, cái này con rể thực đáng yêu, lưu lại trụ nhà của chúng ta đi. Ta đi. Cái kia sách vọng A lạt bố thản quả nhiên không phải hào điều. Dẫn nhưng tưởng trụ cái bàn, năm đó hắn liền tưởng nên giả lạt ma, ý đồ hiệp cái này lạt ma mà lệnh mông cổ. Hiện kéo tàng hãn tổng cộng hai nhi tử, ngươi để lại một cái, một cái khác còn chú Thanh Hải bất lao đầu lính bên người, ngươi có ý tứ gì a ngươi. Mông cổ chư bộ chi gian cũng không luôn là hòa thuận, đại họa hại lại chỉ có này một cái. Cho nhau đoạt điểm đồ vật cũng là có, lại không có hắn như vậy cần rỡ, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Lại phát triển đi xuống, công nhiên lại là một cái cắt nhĩ đan. Dẫn nhưng rốt cuộc chụp cái bàn Cắt nhĩ đan lúc trước có bao nhiêu đáng giận hắn là biết Bước cho Khang Hy đều ngự giá thân trinh Cái này sách vọng á lạt bố thản cũng không dung coi khinh Hiện ra binh đem manh mối bóc chết Lại có vẻ chuyện bé xé ra to Làm mông cổ trừ bộ bất an Chỉ có thể dự bị Làm hắn bực bội không phải chuẩn cắt nhĩ phục phản bội Mà là hắn kinh tế cải cách sắp thi hành Cần thiết có một cái ổn định hoàn cảnh Cải cách bản thân chính là một hồi dung chuyển đặc biệt vẫn là phải hướng một bộ phận vẫn luôn không nộp thuế người hướng thuế khó khăn có thể nghĩ cần thiết toàn lực cứng phó hiện khen ngược tới làm dối nếu không phải muốn lập tức thi hành chính giận nhưng cũng sẽ không đối sách vọng a lạt bố thản như vậy mất cảm chờ la được hắn dám động vậy đem hắn đánh trở về hắn hiện lo lắng là quốc nội làm chính gia điểm nhi tiểu dung chuyện sách vọng a lạt bố thản lại hồi mã giết đến loạn trong giặc ngoài đồng loạt tới làm không hảo muốn nguyên khí đại thương lao tử vốn dĩ liền thiếu tiền Ngươi còn muốn tới quấy rối, thân, ngươi rất có tiền sao. Đánh giặc là cái thiêu tiền trò chơi, rất nguy hiểm a. Ngươi một lộn sột, ta chẳng những phải vì ngươi tiêu tiền, còn gây trở ngại ta kiếm tiền a. Dẫn nhưng khẩn cấp lại đem ung vương cấp kêu trở về, cái kia trước phóng một phóng, bắt tay đầu bạc hợp lại một hợp lại. Lại phái viên, hướng phía tây nhi đi, năm đó hàn A mã phái ngạc hải đi làm gì, ngươi muốn tìm người chính là đi làm gì. Ung vương hoảng sợ, như thế nào? Dẫn nhưng trầm khuôn mặt đem văn kiện mật cho hắn đệ đệ xem, việc này cần bảo mật. Dẫn nhưng không biết là, sách vọng A Lạt bố thản sát thật có cuồng vọng tư bản. Cùng các nhi đan giống nhau, đều là nhà mình kia một tảng lớn thổ địa thượng lại vô địch thủ, lại nghĩ tới ngày xưa mông cổ đế quốc vinh quang, lập ý cùng thanh đình ganh đua dài ngắn. Không thể không nói, hiện Trung Quốc, này phồn hoa trình độ toàn bộ thế giới trong phạm vi cũng là số được với. Đại thanh trung thực bằng hưu sách vọng A Lạt bố thản là thông qua xử lý xa thủy đi nhân ra pháo đại tới tìm tổn cảm. bất quá hắn cũng coi như là có chuẩn bị, không biết liền không biết đi. ở mện chỉ có số ít người cảm kích, mà đại đa số người còn nghĩ muốn ăn tết, đến đặt mua hàng tết thời điểm. hoàng đế cùng hắn các huynh đệ mang tang, hợp tế lúc sau liền tính là hoàn toàn giải phóng, tưởng phao muội muội phao muội muội, tưởng uống hoa tiểu uống hoa tiểu, khu khu có thể bắt đầu cua đồng sinh sống. mộ phi khiêm tần chính cao hứng, thế nào cũng có thể phiên thẻ bài đi trong lòng cũng có một chút tính toán, lục đầu bài quá ít, vì đẹp, hoàng thượng cũng muốn thêm vài người đi. đến lúc đó không biết hoàng hậu phải làm sao bây giờ đâu, lại không biết hoàng đế căn bản là không xem lục đầu bài, trực tiếp chát tới rồi khôn ninh cung. từ khôn ninh cung ra tới, hắn liền triệu tập một đống không biết người nào, khai nổi lên tiểu sẽ, lương cửu công lao một đống hãn, này hoàng đế hậu cung cũng quá. kia gì, hắn đều ngượng ngùng phủ mâm đi lên, vẫn là giả ứng tuyển thông minh, tiến lên hỏi hoàng đế muốn nơi nào nghỉ dẫn những đồng học thói quen trong nhà thời điểm có người hỏi hắn đến nơi nào nghỉ lời ngầm không phải đến cái nào lão bà tiểu lão bà nơi đó nghỉ mà là ngươi là trụ văn phòng áp vẫn là hồi lão bà nơi đó hai cái thái giám đầu lĩnh lập tức giả câm vờ điếc lại không đề cập tới một câu hoàng đế còn có tiểu lão bà lời nói lương cửu công yên lặng mà thu hồi trang lục đầu bài mầm hoàng đế chính mình không hướng tiểu lão bà phía trên tưởng người khác vẫn là thành thật một chút đi đầu cơ cũng phải nhìn đối tượng nếu hoàng hậu không nhi tử đầu cơ một phen liền tính, hiện sao? chúng ta một phen láo xương cốt, đừng trộn lẫn, hoàng thượng tưởng thế nào liền thế nào đi. năm sau đại dẫn đầu một ngày, lương cửu công, ngụy châu chờ lão đồng chí thêm thanh tỉnh mà nhận thức đến, lúc trước lựa chọn là chính xác. ra tay đánh cái đập bóng, chúc mừng chúc mừng. tẩu tử, bọn nguội nguội thanh âm làm đại cách cách có chút hoàng hốt, ma ma nhẹ giọng đề điểm hạ, cường liễm tâm thần, cùng đồng dạng ngăn không được mang theo dáng cười nhị cách cách đồng loạt đứng dậy hướng thuộc gia hành lễ vì tạ thục gia rũ xuống mắt tới, treo thỏa đáng tiêu chuẩn tươi cười. như vậy đại sự nhi nhưng không nhiều lắm thấy. nội vụ phủ ít ngày nữa khiển người đi các ngươi nơi đó đo ni may áo. bọn họ cùng lễ bộ còn muốn khiến người đi các ngươi nơi đó bố trí. giáo thụ lễ nghi, các ngươi từng người lưu tâm. quản thúc hảo sai xử người chờ, không thể sinh sự. hai vị cách cách vội túc tay lánh hấn, xua xua tay. thục gia nói, được rồi, cũng đừng câu thúc, đều ngồi đi. tử thường, đi đem ta hôm qua chọn đồ vật lấy tới. Tử thương một hành lễ mang theo hai cái tiểu cung nữ hai cái tiểu Thái giám lĩnh mệnh hướng nhà kho đi cách cách nó biết này đại khái là có ban thưởng tam cách cách có điểm mất tự nhiên mà xoa nhẹ một chút trong tay khăn chật thu liễm phục cùng bọn tỉ muội nói giỡn cách căn tháp na xem trong mắt tươi cười thâm một chút nàng vì hoàng tích sinh hạ trưởng tử chính là công lớn một kiện, trừ bỏ phía chính phủ cho hoàng tử Phúc sinh tưởng khen thưởng bạc 200 lượng trong ngoài 40 đoan, đại thu hoạch chính là cùng hoàng tích quan hệ càng thêm thân mật chính như lúc trước thuộc gia sinh hạ hoàng đán lúc sau lệnh giận nhưng thân cận giống nhau cách căn tháp na hoàng tích cá nhân trong gia đình địa vị càng thêm củng cố hoàng tích tự nhiên cũng sẽ cố ý trong lúc vô tình cùng nàng nói một chút bên ngoài sự tình hoàng tích quản lễ bộ triều đình muốn sách phong công chúa là muốn lễ bộ nghĩ ra hảo các hoàng đế dấu chấm này đây cách căn tháp na rất sớm liền biết đại cách cách nhị cách cách muốn sách phong công chúa tin tức chẳng những biết đại cách cách nhị cách cách muốn sách phong còn biết các nàng phải bị chỉ hôn chỉ là chỉ hôn đối tượng còn không có định. Nàng biết, lúc này sách phong, không tam cách cách chuyện gì. Cô gái nhỏ có chút từ người tư mình, cách căn tháp na tâm nói, ngươi gấp cái gì nha? Ngươi cho rằng sách phong công chúa là cái gì chuyện tốt sao? buồn chiêu chuyện xưa, sách phong lúc sau liền ly chỉ hôn không xa, có thể lưu kinh công chúa đó là lông phượng xứng lân, phần lớn là muốn xa gả. Nghĩ đến nguyên gả, liền nhớ tới mất sớm mẫu thân tới. Vạn nhất bị chỉ một cái giống nàng phụ thân như vậy không đáng tin cậy ngạch phụ Thật là có thể đem người sống sờ sờ sầu chết. Con không nói cha sai, này nữ cũng thế. Thật là tam nghịch phụ quá mức không đáng tin cậy, còn bị trộm tới đóng cấm đoán. Cách căn tháp na khẩu thượng không thể nói, trong lòng vẫn là đau lòng mẫu thân nhiều một chút nhi. Đang nghĩ người tới, tử thường đã đã trở lại, phía sau cung nữ, thái giám trong tay đoan đến tràn đầy. Cách căn tháp na cười nói, ngạch nương quan tử, khi nào đều như vậy hào phóng. Xem đến ta mắt thèm. Bốn cách cách cười nói, tẩu tử con nói Ngạch Nương cả ngày cũng không thiếu thưởng ngươi đồ vật, chúng ta mắt thèm mới là thật." Lại đối thuộc ra bĩu môi, "Ngạch Nương đái tẩu tử so khuê nữ còn hảo, chúng ta chính là không thuần theo." Thuộc ra cũng cười nói, "Thiên ngươi miệng lợi, các ngươi cái nào ta lại không đau." Ô Vân Châu sờ sờ đầu, "Ngạch Nương ngạch Nương đau ta." Thuộc ra cười tủm tỉm mà, "Đó là, Ngạch Nương ngạch Nương như vậy đau ta, ta có thể lưu đầu bãi." Hống. Mọi người phun cười ra tiếng. Tô Vân Châu tiểu bằng hữu đại khúc mắt chính là tóc. Bao nhiêu người nói cho nàng, chúng ta mãn người tập tục như thế, bé gái tóc đều là muốn lớn lên một chút lại lưu. tỷ tỷ ngươi nhóm tóc nhiều chỉ là bởi vì các nàng tuổi đại mới đến để lại, các nàng ngươi tuổi này thời điểm cũng là như vậy cạo phát. Ngươi đường muội nhóm không phải cũng là cạo đầu sao. Ô Vân Châu vẫn là không cao hứng, ta không phải tiểu hài tử. Nga, mấu chốt nơi này, mỗi cái tiểu hài tử trong lòng đều có một cái trưởng thành mộng. Lần này thuộc ra rốt cuộc gật đầu, hảo, chúng ta ngày mai bắt đầu lưu đầu. Chọc cũng không phải chuyện này nhi, ý tứ tới rồi liền thành. Điểm này thượng thuộc ra là tương đương dân chủ, trước kia không đồng ý, một là phong tục, nhị là đầu nữ nhi, nàng cũng thật đủ ác thú vị. Ô Vân Châu còn muốn theo lý cố gắng, không ngờ mẫu thân đáp ứng rồi, ngây người một chút mới bắt đầu hoan hô, ngạch nương thật tốt. Mọi người không cấm lại một mỉm cười. Chờ thuộc ra thu cười, phía dưới một đám người cũng lập tức im tiếng, Ô Vân Châu cũng ngoan ngoãn mà trọng lại ngồi xong Thục gia thưởng hạ là hai phần tử nặng nhẹ sắp xỉ trang sức cùng cung lụa, các ngươi quan phục đều có nội vụ phủ đi đặt mua, này đó xem như thêm trang. Đều là đại cô nương, hảo hảo trang điểm trang điểm chính mình. Các ngươi trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, ta nhìn cũng cao hứng. Hai vị tấn công chúa lên thân tạ một hồi thưởng, lại thấy hoàng hậu cười chỉ cách căn tháp na nói, các ngươi tẩu tử thèm nhỏ dãi mấy thứ này đã lâu, ta hiện cho các ngươi ba cái đều chỉ một môn xảo tông nhi, các ngươi hảo là muốn lễ bộ nghĩ. Một lời chưa tất Tam cách cách đã bật cười, muốn thích danh hào, không ngại, khủ khủ. Chúng nữ lại là một trận cười. Thứ sau, thục ra nói, sắp sửa ăn tết, ta mấy ngày liền vội đến không được nhằn nhi, hôm nay cười, mới cảm thấy lòng không ít. Đại A đầu, nhị nha đầu trở về thu thập nhà ở bãi, các người ba cái mắt phong đảo qua ba cái tiểu cách cách, đều đi ôn thư. Lão nhị tức phụ trở về chăm sóc hảo hải tử, đều tan bãi. Cách căn tháp na cùng cách cách nhóm đồng loạt đứng dậy, cáo lui mà đi. Thục gia lúc này mới thay một bộ cứng nhắc biểu tình, hồng tụ thấy nàng cái dạng này, xuống phía dưới xua xua tay. Cung nữ, thái giám liền đều biết, hôm nay tay chân hảo nhẹ một chút. Thục gia xác thật là có chút bực bội, này phần tử bực bội là bởi vì ngày hôm qua giận nhưng buổi nói chuyện. Kết hôn mười dư tái, hai người chi gian phối hợp ăn ý, giận nhưng là cực yên tâm đem cùng hậu cung, gia đình tương quan một loạt sự tình giao cho thục gia tới làm. Tin được nàng năng lực cũng tin được nàng lập trường, nàng vẫn là nguyên phối thế tử Dẫn nhưng liền không giống Khang Hy như vậy liền nhi nữ hôn sự đều chính mình ôm đồm. Ngày hôm qua, hắn vào cửa tới sắc mặt liền không được tốt, rửa mặt thay quần áo, ngồi xuống ngâng lên chung trà. Xuyết hai khẩu, giận nhưng đi thẳng vào vấn đề nói, đại a đầu, nhị nha đầu cũng đều lớn, ta cũng mang tăng, là nên cho các nàng chỉ hôn. Thục gia nói, ta đang muốn nói đi, đại a đầu đều 20, đuổi kịp tiên đế băng hà, đoạn không có phụ thân không có gia hiếu liền xử lý nữ nhi hôn sự đạo lý. Hiện giờ đã gia hiếu Thật là nên làm. Bất quá này nằm trước chuyện này bận quá, ta muốn lại chặn ngang một đòn, nội vụ phủ, lễ bộ nên vội đến chân đánh so khỉ. Ngày mai liền kêu lễ bộ nghĩ ra ra hảo tới, sách phong nghi đành phải sang năm lại làm, ngươi không ngại đem này tin nhi lộ ra đi. Thục gia cười nói, đúng là. Một nhà có nữ bách ra cầu, hung chi thiên tử nữ. Giận nhưng cười đến có chút gian nan, nữ nhi của ta không cần cầu, liền phải thượng vội vàng chỉ ra đi. Như thế nào? Thục gia kinh ngạc. Nàng tất nhiên là không biết chuẩn cắt nhị co dị động, này đây có này vừa hỏi, bắt kỳ trên dưới, nhà ai không lấy đến thượng công chúa vì vinh. Nàng này nói chính là tình hình thực tế, thanh chiều ngạch phụ nhóm là hạnh phúc, so các đời lịch đại phò mã hạnh phúc nhiều. Các đời phòng ngoại thích, hoàng đế con rể đều là người rảnh rỗi. Ngươi có bản lĩnh, hoàng gia nhìn chúng ngươi, chúc mừng ngươi, đời này con đường làm quan cũng liền đến đầu, bằng ngươi văn có thể an bang, võ có thể định quốc, cũng chỉ hảo chết giả phò mã đô ý trước thượng. Đương nhiên, vương đôn cái loại này phò mã khắc tính. Giận nhưng thở dài một tiếng, phản phất muốn đem trong ngực hờn dỗi hết thể ra tựa, mới nói, chuẩn cắt nhĩ lại không yên phận. a, cắt nhĩ đan không phải đã bị diệt sao? hắn một đôi nhi nữ hiện cũng kinh thành. Cắt nhĩ đan hán vị vốn chính là đoạt tới, chuẩn cắt nhĩ nhưng có chính chủ nhi đâu? hắn cháu trai, sách vọng A lạt bố thản, tự bình định cắt nhĩ đan tới nay, động tác liên tục, đại sai không đáng, tiểu sai không ngừng. Ta xem. Hắn hiện là càng ngày càng không nín được, nên Tích tiểu thanh đại, như nhỏ mà lại lớn thực ra rất là khiếp sợ Nàng biết buồn địa dùng gà, cương Nàng biết càng long thời kỳ bình định lớn nhỏ cùng chắc chi loạn, cũng là cương Nhưng lớn nhỏ cùng chắc nghe danh nhi liền biết là tin đạo hải làm Cắt Nhĩ đan một hệ là người mông cổ, phải tin cũng là tin đạo là ma Có thể thấy được cắt nhi đan bị diệt lúc sau, vì hoạn không nên là người mông cổ Bọn họ nhà mình đấu đến gà trọi tựa Nhưng một khi có một cái đắc thế, tất này đây ta là địch giận nhưng ngựa khí rất là căm giận, sách vọng A lạt bố thẳng cánh chim tiệm phòng, sẽ không thành thật, đến đề phòng, đến đề phòng. Tao ý đem hai cái công chúa chỉ hướng mông cổ. Buồn chiêu công chúa chi hôn nhân, đại tác dụng vô mông cổ hảo đi. Sang năm đại trọ, thục ra không khỏi dựng lên lỗ thai. Ngươi lưu ý xem mấy cái mông kỳ nữ tử, hoặc cấp hoàng đán vì chắc thất, hoặc xứng hoàng đồng. a ta còn nghĩ... Ít nhất nhưng tuyển trong phạm vi làm hài tử chính mình gật đầu đâu, ngươi này liền cường mua cường bán. Thục ra bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, hảo. Chỉ là đáng tiếc, ta còn lưu ý phó nhị đan khuế nữ, tưởng cấp hoàng đồng. Giận nhưng nói, việc đã đến nước này, chỉ phải nhịp. Ánh mắt trở nên có chút toán độc, sách vọng A lạt bố thản rào hắn cải cách đại kế, lại bước cho hắn không thể không điều chỉnh nhi nữ hôn nhân, này đoán thủ kết quá độ. Tuy nói hoàng gia con cái, hôn nhân đều bị có chính trị suy tính nhưng là chủ động liên hôn cùng bị bắt gả nữ đó là hai việc khác nhau nhi. Hoàng đế tự mình đốc xuất giới, lễ bộ làm việc hiệu suất trước nay chưa từng có cao. Ngày thứ ba, lễ bộ liền đem Nghĩ Hảo một đống ra hảo đệ đi lên. Dẫn nhân viên vừa lật, cấp đại cách cách định phong hảo chính là hòa thạc đoan túc công chúa, nhị cách cách phong hảo lại là hòa thạc cùng cùng, cùng công chúa. Thục ra ngày đó làm hai cái công chúa cấp cách căn tháp na tặng lễ, chính là lời nói đùa, đại gia cũng không có đem chuyện này thật sự. Sự tình quyền quyết định vẫn là giận nhưng trên tay. Đợi đến nhìn đến này Phong Hảo, mọi người hai mặt nhìn nhau, này danh hiệu cùng với nói là Phong hai vị công chúa, chi bằng nói là đánh giá các nàng cha ruột, xem thuộc ra không biết nên khóc hay cười. Hai vị công chúa dù chưa chính thức hành sách Phong Nghi, nhưng danh hào đã định, trên cơ bản chính là chắc chắn. triều dã trên dưới không biết nội tình giả sôi nổi suy đoán, lúc này nào hai tên gia hỏa phải đắc ý. Mông cổ chư vương trong lòng cũng đánh lên bàn tính nhỏ. Cưới hoàng đế nữ nhi là ổn kiếm không đổi mua bán, xem tam đại phụ, nếu không phải hoàng đế con rẻ. Sớm 800 năm trước nên đã chết. Năm nay triều hạ, Mông Cổ chư bộ biểu hiện đến phá lệ tha thiết, sớm mà liền tới tới rồi kinh thành, hạ lễ cấp đến nước chừng, vô mông ngựa đến vang vang. Trừ cái này ra, Thái hoàng thái hậu, hoàng hậu hai nơi đều thu được các loại lý do dâng lên lễ vật, dụng ý không nói cũng hiểu. Nhưng mà đối kinh kỳ quyền quý tới nói, công chúa gả thấp quá mức mờ ảo. Bọn họ nhìn chầm chằm vẫn là sang năm đại trọ, cùng với trước mắt hoàng đế hai vị đệ đệ hôn lễ. Xét thấy hoàng đế đối bọn đệ đệ rất là hiếu ái, ai cũng không thể bỏ qua hiện này hai cái còn không có phong tước trước hoàng tử, này trong đó lại lấy dẫn lộc được hoan nên một chút. Mật thái tần mấy lần cùng dẫn ngô nói, nguyên nhìn ngươi huynh đệ này chỉ hôn cập không thượng ngươi cùng lao 17, ta còn đau lòng hắn. Hiện xem ra, kết thân một chuyện, Thái Bình liền hảo. Dẫn lễ nhạc phụ là cái kia A Linh A, hiện bị lột thật sự bạch bản Còn không có người nào đã thấy, rất khó ngao a rất khó ngao. duẫn Nô cười cười, ngạch nương nói là Ngài thả an toạ, chờ mười sáu đệ cưới tức phụ nhi, chúng ta lại khai phủ, ngày chúng ta huynh đệ hai cái trong nhà qua lại ở, đầu đầu tôn tử, dễ dỗ dễ dỗ cháu gái nhi. Ngươi như vậy vừa nói, ta đều bắt đầu chờ không kịp. Cũng vô dụng mật thái tần chờ lâu lắm, từ văn định đến thân nên, tuy không có có thể toàn bộ phía trước toàn bộ thu phục, tới rồi ngày hôm sau tháng riêng. Mật thái tần bên người liền có hai cái con dâu bảo vệ Tiểu nhi tức phụ Quách Lạc La Thị tuổi thượng nhẹ Nhưng mà thái độ thực hảo Con dâu cả cũng là nhất phái trưởng tẩu phong phạm Nên chỉ điểm liền chỉ điểm Còn cố ý mang theo đệ tức phụ đi gặp nhà mẹ đẻ tỉ tỉ Làm Quách Lạc La Thị thực liền dung nhập cung đình sinh hoạt Chị em dâu ở chung cũng coi như hòa khí Thúc huệ làm như vậy chỉ đạo sự tình cũng là dễ như trở bàn tay Không những nhẹ nhàng nàng còn để lại một tay nhi Tự mua thu khởi Nàng liền cùng thuộc di vâng mệnh chỉ điểm một chút chất nữ nhóm. Gà đến hảo còn không tính, còn phải quá đến hảo mới tính viên mãn, đây là thuộc gia tôn chỉ. Nàng chính mình không thể phân thân, nay liền sai khiến thượng bọn muội muội. Có rẻ dỗ chất nữ nhóm kinh nghiệm, thuộc hệ chỉ điểm khởi để muội tới, rất là thuận buồm xuôi gió. Mật thái tần vui mừng không thôi. Có qua có lại, hoàng hậu dượng Như chỉ hôn, mật thái tần hạ lễ liền rất là hào phóng, chấp đến thuộc hệ liên tục quyên bảo. Ngạch nương, ngài hiện như vậy hào phóng, Chờ các nàng gà thấp thời điểm, muốn bắt cái gì thưởng các nàng đâu. Chúc mừng chủ tử nương nương, chúc mừng chủ tử nương nương. Bảy Phúc Tấn nói ra như vậy lời nói tới, có chút vị chô nhi. Nàng như vậy biểu tình còn xem như hảo, bên cạnh duẫn Hưu chắc Phúc Tấn lưu giai thị chính là một bộ che giấu không được trăm vị tạp trần tới. Qua năm, duẫn Lộc hai anh em cưới xong tức phụ nhi, hai vị công chúa sách phong lễ liền chuẩn bị tốt. Xử lý xong dẫn lộc huynh đệ hôn sự nội vụ phủ cùng lễ bộ có thể đàng ra nhiều nhân thủ tới làm công chủ sách phong nghi, tốc độ, hiệu suất cũng cao. Tháng giêng 28, hai vị công chúa sách phong nghi liền đúng hạn cử hành. Cùng lúc đó, đại công chúa chỉ cho khoa nhị thấm bộ chát sạt hòa thạc thổ tạ đồ thân vương ngạc lật tề đồ chi trưởng tử A Lạt Bố Thản. Nhị công chúa chỉ cho khách ngươi khách thổ tạ đồ Hãn bộ chát sạt đa La quân vương. Chư vương phúc tấn đều là tới chúc mừng. Nơi này là có thể nhìn ra được cái nào là thân mụ Cái nào là mẹ cả tới? Hai vị công chúa mẹ đẻ đều đã ngông thỉnh phong làm chắc phúc tấn, cũng là một đạo tới. Thục ra không có hứng thú xem các nàng biểu diễn, chỉ là âm thầm phát sầu, hoàng đồng tức phụ nhi cần phải như thế nào tuyển? Hoàng hậu thực ưu sầu, hoàng đế thực tức giận. Đã biết chuẩn cắt nhĩ không chịu làm hưu, giận nhưng cũng liền âm thầm chuẩn bị chiến tranh. Hắn trừ bỏ liên hôn ở ngoài, đối triều đình chỉnh đốn liền phóng binh bộ cùng hộ bộ. cách nhĩ phân là làm gì ăn? Điểm này việc nhỏ cũng làm không xong cách nghĩ phân là tác ngạch đồ nhi tử, tác ngạch đồ đắc thế thời điểm hắn đều không có được đến quá cái gì hiển bị, ách, năng lực có thể thấy được nhất ban, làm hắn tham gia quân ngũ bộ thượng thư vốn dĩ chính là cái kế sách tạm thời, nếu là hòa bình nhân đại, bằng vào thiên tử thân thích tên tuổi cũng còn có thể chấp vá, hắn lại bất hạnh gặp được trình quân chuẩn bị chiến tranh, muốn thân mệnh, trình nỗ quân bị đã thực gian nan, bất kỳ chính từng bước đi hướng thối nát, thật không phải hắn năng lực trong phạm vi sự tình, còn nữa, giận nhưng yêu cầu. Chẳng những muốn chỉnh đốn, còn muốn chỉnh đốn đến lạng yên không một tiếng động, này liền khó khăn. Kết quả chính là, cách nhĩ phân cần thiết muốn người cho hắn thăng yêu, chính hắn rất nhiều chuyện lưỡng lự. Mọi người đều biết định luật chính là, bí mật một khi bị hai cái trở lên người biết, vậy không phải bí mật. Suýt nữa để lộ bí mật. Làm cho giận nhưng rất là chật vật. Liền không có một cái xử lên xương tay. Giận nhưng oán hận mà nói thầm, vội vàng bổ cứu. Đã là chung có một trượng, như vậy chẳng những là muốn chỉnh binh, còn phải có đem túi đầu suy nghĩ một trận nhi hạ lệnh duẫn tưởng nột nhị tô nhập binh bộ thạch văn thịnh điều đến binh bộ làm thượng thư cách nhị phân về hưu bước quân thống lĩnh giao cho tác ngạch đồ một cái khác nhi tử a nhị cắt thiện tuy rằng a nhị cắt thiện cùng hắn huynh đệ cách nhị phân giống nhau đều là lao cha quyền thế vân thiên thời chờ cũng không lưu danh thơm nhân vật nhưng mà hoàng đế đối bước quân thống lĩnh cơ bản yêu cầu chính là có thể yên tâm thích hợp hay không chính là hắn giận nhưng thở dài một hơi nếu a nhị thiện cũng không được vậy đành phải vinh dưỡng tác ni một buộc lại. Thạch Văn Thịnh đã làm tuần phủ tổng đốc với công việc vặt phía trên là cực tuần thủ, cũng từng với khu trực thuộc trong phạm vi tổ chức quá tiểu quy củ quét sạch, đối binh bộ sự vụ cũng không tính hoàn toàn xa lạ, hắn thượng thủ dễ. Không hai ngày liền tới hội báo, hướng giả triệu thân tiểu từng có buổi đấu, hiện giờ trong quân mạo lãnh lương hướng việc làm hại cực liệt. Thông tục mà nói, an không hướng dùng thế giới giả tưởng tới giả mạo thế giới thật tỷ lệ rất cao. Giận nhưng hồ mặt, ngươi đã biết, liền đi làm. Bằng không muốn các ngươi có ích lợi gì. Thạch Văn Thịnh tâm nói, ta này không phải đến cùng ngươi hội báo một chút sao. Bằng không ta đi đắc tội này đàn binh lính càng quấy đầu lĩnh, bọn họ cái ta bao tải làm sao bây giờ. Trong miệng vân vâng, lại xin chỉ thị, nô tài tưởng, hiện giờ hộ bộ thanh thiếu hụt. Binh bộ cũng coi đây là danh thanh toán tên lính thế nhưng bao nhiêu. Lấy cớ truy tra ăn không hướng kinh tế vấn đề tới chỉnh đốn quân vụ. Dẫn nhưng gật đầu xưng là. Thạch Văn Thịnh lại nói, Thái Bình lâu ngày. Bát Kỳ có không ít người cung mã công phu đều lơ lỏng, một chốc khủng bất kham trọng dụng. Nếu sách vọng A Lạt bố thản đột nhiên làm khó dễ, tổng không hảo kêu Lục Doanh đoạt trước. Bát Kỳ dân cư, đinh một là một, hai là hai, một cái cũng không thể sai. An Không Hướng, Lục Doanh chiếm đa số. Mà đem An Không Hướng trở thành trọng đại vấn đề tới làm, bản thân đã nói lên, Lục Doanh binh trong chiến đấu tác dụng không thể xem thường. Từ mặt bên chứng minh rồi, bắt Kỳ sức chiến đấu kham yếu. Hoàng đế, ngài đến tưởng cái biện pháp Làm bất kỳ hảo hảo ra xuất sắc ca. Phú đạt lễ huynh đệ mấy cái đều mãn phục đi. Đúng vậy. Thạch Văn Thịnh có trong nháy mắt ngừng hô hấp, đáp đến cực kỳ ngắn gọn. Têu Khánh Đức đi ngoại hỏa khí doanh. Truyền đái tử. Dẫn nhưng biểu tình rất là doa người. Hắn không nghĩ giống phụ thân hắn tựa liền đánh ba lần, liên tục mấy năm mới bình định phản loạn. Hắn đối nội còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, chậm chễ không dậy nổi.